Trong va chạm rung trời lở đất, kinh đạo cuồng bạo lao ra ngoài như thủy triều, thoáng cái đẩy Mộ Hàn cùng Khô Lâu đạo khí ra ngoài động. Hai chân chạm mặt đất, Mộ Hàn nhanh chóng ổn định thân hình. Thở ra một hơi, Mộ Hàn liền giấu kín vào sau lưng Khô Lâu đạo bình, không ngừng chạy ra xa. Phía sau hắn có chấn động mạnh mẽ, vô số quang mang màu xanh làm xuyên qua đất đá bắn ra ngoài. Nháy mắt sau đó cả động quật như bà đầu đổ xuống. Chương 221: Linh Hoàng kiếm khí 3. Trong bụi mù phóng lên trời, Trong khoảnh khắc bao phủ không gian mấy trăm trượng, qua hơn 10 giây, Khô Lâu Quỷ Tướng đã đi ra khỏi động quật vỡ nát. Giống như cảm ứng được Mộ Hàn đã cách đó vài dặm, đầu của nó nhìn qua hướng bức cũng không có truy tung, chỉ hồi hộp nỉ nhịn. Linh hoàng kiếm khí, rõ ràng chỉ có cường độ huyền thai thất trọng thiên tại sao ẩn chứa khí tức chấn động linh hồn. Phong ấn linh hoàng kiếm khí vào người của hắn chắc là cường giả mệnh tuyển quỷ vương của nhân loại. Không, không, cường giả kia có thực lực so sánh với Vạn Lưu Cảnh Quỷ Hoàng. Hô Tuy không phát hiện Khô Lâu Quỷ Tướng đổi tới, nhưng vì mục đích bảo hiểm, Mộ Hàn vẫn bay đi hơn 10 phút mới dừng lại, hắn thở ra như trút được gánh nặng. Khá tốt có linh hoàng kiếm khí do Kiếm Vương trưởng lão lưu lại, chẳng những ngăn cản được thế công của quỷ tướng, còn hù nó sợ. Nhưng mà vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm, lại gõ vang cảnh báo trong đầu Mộ Hàn. Sau khi đánh bại Cơ Vân Trúc, đột phá cô tranh ngăn chặn, trở lại cổ linh thành tới nay được một khoảng thời gian, Mộ Hàn luyện chế siêu phẩm đạo khí, được Kiếm Vương trưởng lão lưu lại trong kiếm tâm lâu. Hóa Võ Nhập đạo tiến vào Huyền Thai nhất trọng tiên, tiến vào chiến trường tầng 2 đánh chết mấy chục khô lâu quỷ tướng. Thuận bùm xuôi do xuôi dòng, cho nên đắc ý quên hình. Nếu trong người không có linh hoàng kiếm khí, vừa rồi đã bị quỷ tướng ngoài Huyền Thai ngũ trọng thiên ngăn lại thì quá nguy hiểm rồi. Âm Thầm khuyên bảo chính mình một phen, Mộ Hàn lúc này chạy về phía trước, đồng thời lấy từng viên linh tinh quỷ tướng ra cho Tử Hư thần cung hấp thu linh khí bên trong cùng lực lượng linh hồn. Sau khi hấp thu xong năm viên linh tinh Lúc này mộ hàn và khô lâu đạo binh đột nhiên cứng đở. Chỉ thấy cách đó mấy ngàn mét, từng cột đá lớn phóng lên trời, cao vút trong mây, chung quanh những cột đá này là thạch điêu cực lớn, không ngừng pháp phồng, to lớn bao la hùng vĩ, chiếm cứ không gian mấy ngàn thước, giống như kiệt tắc giò thiên nhiên tạo thành. Chiến hồn điện. Trong đầu hiện ra ba chữ này, mộ hàn lập tức kích động, hắn đi lại trong chiến trường tầng 2 lâu như thế, rốt cuộc đã tới nơi rồi. Cơ hội như phản xạ có điều kiện, mộ hàn muốn sông lên núi Nhưng mà nghĩ tới giao hấn vừa rồi, Mộ Hàn lại kiềm chế xúc động này trong ngực, lặng lặng đứng ở chỗ cũ quan sát xung quanh. Xung quanh chiến hôn điện, khắp nơi đều là cả đàn cả lũ khô lâu. Trong thạch điện cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng khô lâu, nhưng mà Mộ Hàn nhìn thấy khô lâu trước mặt vượt qua và con. Cho dù toàn bộ đều là khô lâu quỷ binh màu xám trắng, nhưng mà số lượng quá lớn, mặc dù là cường giả huyền thai thất trọng thiên chỉ sợ không dám xông vào. Mộ Hàn có khô lâu hộ thần, ngược lại không lo lắng quỷ binh. Dựa theo kinh nghiệm đi qua trong đoạn đường này, nơi có nhiều quỷ binh tụ tập tất có quỷ tướng. Cả chiến hồn điện có tối thiểu mấy vạn khô lâu, số lượng quỷ tướng khẳng định cũng không ít. Quỷ tướng dưới Huyền Thai Tam trọng thiên thì Mộ Hàn không sợ hãi, mà trên Huyền Thai Tứ trọng thiên thì có chút phiền phức, nhất là quỷ tướng đã sinh ra cốt tùy càng đáng sợ. Trong người Mộ Hàn phong ấn linh hoàng kiếm khí chỉ còn 4 đạo, trên lý luận có thể giúp Mộ Hàn né qua bốn nguy cơ, nếu như có vài quỷ tướng Huyền Thai Tứ đồng thời xuất hiện, Chỉ sợ Linh Hoàng kiếm khí cũng không nhất định có tác dụng, vì an toàn hấp thu lực lượng linh hồn trong chiến hồn điện, hắn phải có sách lược vạn toàn mới được. Bèn, phút chốc một tiếng rung chuyển long trời lỡ đất làm Mộ Hàn giật mình vội vàng nhìn qua chỗ nổ tung, chỉ thấy góc đông nam của chiến hồn điện có nhiều bóng quỷ binh chấp động, lúc này đám quỷ binh chung quanh cũng chạy tới, thoáng cái đánh vừa yên tinh ở đây. Có người đến. Ý niệm này lên trong đầu của Hàn, thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức núp sau gò đất quan sát, giám thị động tĩnh bên kia. Chỉ qua một lúc tiếng kinh hô kích động chuyển vào trong thai mộ Hàn lại có 16 đạo thân ảnh vượt qua đám quỷ binh sông vào hạt gốc chân Nguyên ngưng tụ vào trong con mắt mộ Hàn vận dụng thị lực thật mạnh và nhìn rõ mấy đạo thân ảnh kia cơ Vân Trúc cố tranh nháy mắt qua đi trong mắt mộ Hàn hiện ra một tia dị sắc hắn vô cùng quen thuộc vài đạo thân ảnh trong đó chính giữa đám tu sĩ này chỉ có hai nữ trừ cơ Vân Trúc ra thì còn một nữ tử áo xanh đứng trước đội ngũ dung mạo có chút tương tự cơ Vân Trúc Huyền Thái Thất Trọng Thiên Cơ Vân Yên. Mộ Hàn vô ý thức nghĩ tới Úc Kim Hương trưởng lao nhắc nhở và nghe đồn trên đường phố cổ Linh Thành, trong nội tâm không ngừng chấn động, thời điểm chế tạo đạo khí xong cho tới bây giờ, Cơ Vân Yên đã rời khỏi cổ Linh Thành, hiện tại xem ra quả nhiên là thật, nhưng không biết các nàng chạy tới chiến hồn điện làm cái gì. Sau ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, tâm tư của Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, đám tu sĩ kia do Cơ Vân Yên dẫn đầu, có lẽ đều là đệ tử Vũ Long thiên Tông, nhưng lại toàn bộ đều là đệ tử Huyền thai Cảnh. 16 tu sĩ huyền thai cảnh trạ vào trong chiến hồn điện, mục đích sợ rằng không đơn giản. 16 người này giống như 16 thanh lợi kiếm vô kiên bất tội, rất nhanh tới gần chiến hồn điện, khô lâu quỷ binh trùng quanh từng đám từng đám bị đám tu sĩ huyền thai cảnh quét bay. Mộ Hàn nhìn qua chung quanh, nhìn rõ ràng địa hình chung quanh chiến hồn điện vào trong mắt. Chỉ đo lường một chút, Mộ Hàn lập tức đưa ra quyết định, lặng yên lui ra khỏi gò núi, đi theo sau lưng bọn người cơ Vân Yên cùng cơ Vân Trúc. Nhị tỷ, nơi này không có một quỷ tướng nào cả. Đánh tàn đám quỷ binh trước mặt dễ như trở bàn tay, cơ vân trúc không nhịn được Hồ Nghi hỏi một câu. Sẽ không phải đều giấu trong chiến hồn điện đấy chứ? Sau khi cơ vân trúc vừa dứt lời, trong thạch điện trước mặt lập tức sinh ra tiếng gào thét, âm thanh đứt ai, giống như sấm sét nổ vang. Đám người các ngươi thật sự lớn mật, lại dám xông vào chiến hồn điện. Đi, bắt toàn bộ chúng lại. Vâng. Sau đó có vài chủ câm thanh the thế khẳng khẳng truyền ra. Ngay sau đó cửa đại điện trước mặt đám người vài trăm mét có từng thân ảnh khô lâu màu bạc bay ra, lao nhanh như thiểm điên, trên đường đi đám khô lâu quỷ binh không hẹn cùng lùi bước. 36, 39, 42, 42 quỷ tướng. Đúng là Vân Trúc Sư muội nói chúng, bọn chúng giấu trong chiến hồn điện. Quỷ tướng quá nhiều, Vân Yên sư tỉ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy trước mặt có mấy chục đạo lưu quang bay tới, hơn 10 huyền thai cảnh đệ tử Vũ Long Thiên Tông sau lưng cơ Vân Yên biến sắc. Những quỷ tướng vừa xuất hiện có vài con vượt qua Huyền Thai tứ trọng thiên, mà đám này trừ Cơ Vân Yên là cường giả Huyền Thai thất trọng thiên ra, chỉ có một Huyền Thai ngũ trọng thiên, chênh lệch hai bên quá lớn, nếu như loạn chiến thì toàn quân sẽ bị diệt. Chương 222: U Minh Quỷ Tán. Đều tới. Đôi mắt dễ thương nhắm lại, nhìn qua đám khô lâu quỷ tướng hùng hổ lao tới, Cơ Vân Yên đột nhiên dơ cánh tay ngọc ra, một người sau lưng nàng mở miệng quát mắng đội ngũ sau lưng, đây là người tâm phúc của Cơ Vân Yên. Thấy nàng ra thủ thế, hơn 10 tu sĩ huyền thai cảnh nhanh chóng hội tụ tới bên cạnh nàng. Nếu không nắm chắc thì ta làm sao dám mang các ngươi cùng đi. Cơ vân yên cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây rù. Cánh tay như ngó sen của nàng rơ lên, cây rù rời khỏi tay, lơ lửng trên cao cách đất 3 m nó phần phật mở ra. Lập tức, một đạo khí tức mênh mông từ bên trong hiện ra ngoài, một hào quang màu xanh bao phủ phạm vi 10 m bao đám người cơ vân yên vào bên trong hào quang. A! A! Đám hồ lâu quỷ binh đụng chạm vào hào quang phát ra tiếng kêu the lương, thân thể bốc lên khói xanh, trong chốc lát đã hóa thành cho bụi. Mấy tên quỷ tướng tốc độ nhanh nhất vốn định dùng lợi trảo xé nát hào quang, sau khi nhìn thấy thảm trạng của đám quỷ binh thì tụ trảo thành quyền, lực tức cách không công kích, xương ngón tay lộ ra khói đen nồng đậm, sau đó va chạm với hào quang màu xanh, va đập rầm rầm vang lên liên tục, nhưng mà bọn hắn chúng công kích đều trượt qua. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông bên cạnh Cơ Vân Yên lập tức trợn mắt há hốc mồm không dám tin tưởng. Cây dù này đúng là đồ tốt. Ngoài mấy chục thức sau một khối đá, mộ hàn thăm dò bên kia, hắn giật mình liễu lưới. Nhìn thấy hơn 40 khô lâu quỷ tướng từ trong chiến hồn điện lao ra ngoài thì hắn còn lo lắng đám người cơ vân yên sẽ chọn lưới bước, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt nàng ra xuất ra cây dù này. Cây dù này là khắc tinh của quỷ binh, quỷ binh vừa đụng và hào quang thì trong khoảnh khắc đã bị hòa tan sạch sẽ, thế công của quỷ tướng bị trượt qua, phá giải hoàn toàn. Cây dù này hẳn là đạo khí Mộ hàn mơ hồ quan sát đạo văn của nó, đáng tiếc cách mua quá san nên khó có thể cảm ứng được văn phổ là gì. Cao phẩm đạo khí không có uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ là siêu phẩm đạo khí. Trong lòng mộ hàn chấn động, trong đầu không nhịn được xuất hiện ý niệm này, có thể nhẹ nhõm bỏ qua thế công của quỷ tướng, đám người cơ vân yên nó mình bên trong hào quăng cơ hồ vô địch. Có hào quang của cây dù che chở, bọn họ tiến vào chiến hồn điện độ khó không quá lớn. Thời điểm này hào Quang màu xanh bao phủ. Đám người bên cạnh cơ vân trúc giật mình tỉnh táo lại, cũng hưng phấn hoan hô lên. Nhị tỷ đây là bảo bối gì? Cơ vân trúc không thể chờ đợi được mở miệng hỏi, đám người chung quanh ánh sáng ngời nhìn qua cơ vân yên. Đây là u minh quỷ tán. Cơ vân yên lạnh nhạt cười nói. Vật này chính là khắc tinh gần như toàn bộ khô lâu trong vực giới sát tràng, tu sĩ điều khiển nó thực lực càng mạnh thì huy lực của nó càng mạnh. Hiện tại có u minh quỷ tán này. Bất cứ quỷ tướng nào dưới huyền thai thất trọng thiên công kích cũng không thể sẽ rách hào quang trung quanh đâu. Trước khi tiến vào vụt giới sát chàng đại long thiên tử sai người đưa tới đây, nghe nói nó chính là siêu phẩm đạo khí. Ú minh quỷ tán, âm thầm lầm bẩm mấy chữ này, ánh mắt mộ hàn nóng rực lên, quả nhiên là một kiện siêu phẩm đạo khí. Đi vào thái huyền thiên vực lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiện siêu phẩm đạo khí thứ ba, kiện đầu tiên đương nhiên là quỷ tướng khô lâu do hắn chế Kiện thứ hai chính là Thu Thủy Kiếm của Lệ Thu Thủy. Thì ra là siêu phẩm đạo khí của đại tỷ phu đưa tới, chắc không được lợi hại như vậy. Không chỉ có Cơ Vân Trúc tươi cười rạng rỡ, đám đệ tử Cố Tranh của Vũ Long Thiên Tông cũng bừng tỉnh đại ngộ. Một lát sau Cơ Vân Trúc mặt mày hớn hở nói: "Có U Minh Quỷ Tán này, chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái đi vào chiến hồn điện, hai thiên hồn quả số rồi." Thiên hồn quả? Nghe được Cơ Vân Trúc ở xa xa hoan hô, trong lòng Mộ Hàn hơi chấn động. Trong đầu lập tức hiểu được thiên hồn quả rất có thể chính là mục đích của đám người cơ vân yên đi vào trong chiến hồn điện này. vực giới sát chàng này không có ngọn cỏ, làm gì có trái cây mà hái. Dầm rầm Những khô lâu quỷ tướng công kích càng mạnh hơn, âm thanh cùng bạo vang lên không rước. Xuy. Lúc này đột nhiên cơ vân yên vung trường kiếm trong tay lên, hào quang sáng ngời xuyên qua quang tráo đâm vào quỷ tướng. Quỷ tướng nẽ tránh không kịp cho nên đầu sọ bị đâm xuyên qua. Bàn tay như ngọc của cơ Vân Yên điểm nhẹ Liền quấy đầu lâu quỷ tướng này thành mảnh vỡ Một quỷ tướng huyền thai Tứ trọng thiên cứ vậy mà chết đi quá dễ dàng Đám tu sĩ huyền thai cảnh chung quanh đại lực ủng hộ Nhao nhao ra tay Chỉ qua mấy giây ngắn ngủi liền có ba khô lâu quỷ tướng bị triệt để diệt sát Cơ vân yên chậm rãi đi tới Ú minh quỷ tán và hào quang cũng đi tới phía trước Lúc này Ú minh quỷ tán diễn sinh hào quang giống như con rùa đen co đầu rút cổ Làm cho người ta không thấy ra tay thế nào Vì vậy theo thời gian qua đi Hào quang này cách cửa điện chiến hồn điện càng gần, đám quỷ tướng trung quanh nhận ẩn hiện ra nét sợ hãi. Xắt, xắt, xắt. Tiếng hét tức giận trong chiến hồn điện truyền ra ngoài lần nữa, không ngừng phiêu dạng trên không trung. Đạo khí mạnh hơn nữa cũng phải nhìn là người nào điều khiển. Sông lên, hao sạch chân nguyên của nàng ta, khi đó hào quang tự vỡ. Âm thanh trong chiến hồn điện truyền ra giống như ẩn chứa ma lực kỳ dị nào đó, không chỉ mấy chục quỷ tướng cố nén ý sợ hãi, tiếp tục phát động công kích vào U Minh quỷ tán. Đám khô lâu quỷ binh trùng quanh giống như nổi điền, làm Thiêu thân lao vào lửa công kích hào quang màu xanh của U Minh Quỷ Tán. Từng đạo khói xanh bay lên, những khô lâu quỷ binh bị thiêu đốt linh hồn thê kêu lên thê lương thảm thiết, vang vòng thiên địa. Thật sự là phung phí của trời. Mộ Hàn nói thầm một câu. Chỉ qua một lát đã chết mấy mấy trăm khô lâu, hơn nữa bị U Minh Quỷ Tán diệt sát, những khô lâu này không còn thừa chút xương cốt, thậm chí ngay cả linh tinh cũng triệt để tán đi, không còn chút dấu vết nào cả. Nếu quân minh quỷ tán có thể bảo trì uy thế như vậy mãi, chỉ sợ không qua bao lâu đám khô lâu trong chiến hồn điện cũng bị diệt sạch. Trong khu vực này thực lực quỷ binh không kém, kém cỏi nhất cũng có thực lực không có cảnh, số khô lâu vũ hóa cảnh cũng rất nhiều. Lực lượng linh hồn của mỗi khô lâu quỷ binh đối với Tử Hư Thần cung hiện tại mà nói chỉ là muối bỏ biển, nhưng cộng toàn bộ lại chính là con số khả quan. Tiếc nối là Mộ Hàn không có biện pháp hấp thu chúng. Con mắt chuyển động, Mộ Hàn nhanh chóng nhìn qua đám người cơ vân yên đánh chết quỷ tướng. Tuyệt đại đa số chúng đều chết ngoài phạm vi bao phủ của U Minh quỷ tán, cũng không có người nào đi ra ngoài lấy linh tinh tính đơn giản thì số quỷ tướng đã chết hôn 10 con. Mộ Hàn giấu kín sau khâu lâu, lại lui ra phía sau thật nhanh. chương 223, đoạt thức ăn trong miệng cọng, 1. Hôm nay hoàn cảnh đã khác, tuy có đại lượng quỷ binh cảm ứng được khí tức quỷ tướng trên người Mộ Hàn nhưng không có sợ hãi, vẫn dùng toàn lực công kích như trước. Cũng có mấy quỷ tướng phát hiện Mộ Hàn nhưng mà chàng diện hiện tại loạn Bọn chúng hoàn toàn không quan tâm tới Khô Lâu đạo binh. Vì vậy mượn nhờ Khô Lâu quỷ binh trung quanh che lấp, Mộ Hàn phi thường thoải mái đi tới biên giới hảo Quang màu xanh. Có Khô Lâu đạo khí che lấp, những quỷ tướng cùng quỷ binh không phát giác được sự tồn tại của Mộ Hàn, mà đám người Cơ Vân Yên trong Hào Quang màu xanh cũng không phát hiện ra Mộ Hàn. Ở nơi này Mộ Hàn giống như cá gặp nước, trong chốc lát đã có hai quả linh tinh quỷ tướng rơi vào trong túi. Dưới sự điều khiển của Cơ Vân Yên, U Minh quỷ tán vẫn không ngừng tới gần chiến hồn điện. Mấy mấy phút đồng hồ sau bọn họ còn cách cửa điện 230m. Lúc này đám khô lâu quỷ binh bị U Minh Quỷ Tán Hỏa tan mấy ngàn, đó là mượn nhờ tiện lợi của Hào Quang màu xanh, Cơ Vân Yên và 16 đệ tử Vũ Long Thiên Tông đánh chết những quỷ tướng đang tiếp cận Hào Quang màu xanh, không ngừng xuyên thẳng qua đám quỷ binh dày đặc. 36 viên. Mộ Hàn giấu kín sau đạo khí mặt mày hớn hở, cơ hồ không cần tốn nhiều công sức hắn giã nhặt được số linh tinh quỷ tướng bằng nửa ngày. Đáng tiếc có Mây Quỷ Tướng Huyền Thai Tứ Trọng Thiên bị Cơ Yên đánh nát bấy. Vàng không mấy viên linh tinh đó ẩn chứa năng lực cực kỳ dồi dào, vàng tổng số toàn bộ linh tinh trong ngực của Mộ Hàn cộng lại. Giết. Giết. Đúng vào lúc này, trong chiến hồn điện có tiếng gào thét thật to vàng vọng các nơi. Âm thanh vô cùng bé nhọn, ẩn chứa kinh đạo xuyên thấu, ngay cả Mộ Hàn nghe xong có cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào. Cũng may có tử hư thần cung, loại cảm giác không khỏe này vừa xuất hiện đã bị Mộ Hàn áp chế xuống, cũng không chính thức khiến Mộ Hàn bị tổn thương. Có hào quang màu xanh bảo hộ. Đám người Cơ Vân Yên ở bên trong không có cảm giác gì cả, mà trên mặt Cố Tranh và đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông hiện ra thần sắc điên cuồng, ngay cả Cơ Vân Trúc cũng hiện ra thần sắc hưng phấn, chỉ có Cơ Vân Yên bình tĩnh theo sau. Lúc này đã sắp tới cửa điện, xu thế công kích của quỷ tướng cùng quỷ binh không giảm chút nào cả. Cái tên quỷ tướng trong chiến hồn điện không chừng cũng giống như Cơ Vân Yên, đều có tu vị huyền thai thất trong thiên. Trong lòng Mộ Hàn âm thầm đoán, đúng lúc này đột nhiên nhìn thoáng qua Cơ Vân Yên quét ngang một kiếm. Kiếm khí cường hoành lập tức chém bay đầu của một tên quỷ tướng đang hoàng sợ, lập tức mừng rỡ trong lòng, khô lâu đạo khí vội vàng di chuyển lên chém bay đầu một con quỷ tướng. Đối với linh tinh của quỷ tướng thì mộ hàn đã ngấp ngẽ thật lâu. Theo hắn quan sát thì con quỷ tướng này gần với con quỷ tướng mình gặp trong động quật, nếu như lấy linh tinh của nó vào trong tay, một khỏa viên còn vượt xa những thu hoạch lúc trước của hắn. Nhưng mà khô lâu quỷ tướng quá mức rào hoạn, vẫn bảo trì khoảng cách với hào con cháo. Mà Cơ Vân Trúc và đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông dây dừa không ngừng, vết thương trên người không ít, nhưng chưa bao giờ bị trọng thương. Đáng tiếc quỷ tướng này có chênh lệch không nhỏ với Cơ Vân Yên, một khi Cơ Vân Yên chăm chú đối đãi vận mệnh bi kịch của nó không thoát được. Tiểu muội đi thu hồi linh tinh đó đi. Đôi mắt dễ thương nhìn qua con quỷ tướng mắt đầu kia, Cơ Vân Yên phân phố tiểu mội của mình một tiếng, trước khi đánh chết quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên trong đại điện kia, bỏ qua linh tinh cũng không sao. Nhưng mà con quỷ tướng này có thực lực huyền thai lục trọng thiên linh tinh của nó vô cùng trân quý. ân ta đi. Cơ vân trúc không chút do dự gật đầu, sau đó kích động đi ra khỏi quang cháo, chung quanh còn lại hai con quỷ tướng, hiển nhiên đều kiềng kỵ thực lực của cơ vân yên, tất cả đều nắp ở phía sau công kích, cơ vân trúc vừa đi ra ngoài cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng mà vừa lao ra mấy mét thì nội tâm cơ vân trúc cả kinh, giờ phút này có một quỷ tướng đang lao về phía mình. Huyền thai nhất trong thiên Sau khi phát giác cường độ của Khô Lâu, Cơ Vân Trúc liền nghiến lòng, hai chân mảy lá liêu của nàng nhíu lại, trong miệng lạnh giọng quát mắng: "Muốn chết?" Cổ tay hơi run lên, trường kiếm trong tay vặn vẹo như linh xà, mũi kiếm có hoa quang bắn ra chém qua quỷ tướng đao lao tới. Hàn xương kiếm bị đoạt đi, hiện tại Cơ Vân Trúc sử dụng một thanh trung phẩm đạo khí, bây giờ thi triển Tuyệt Thiên kiếm pháp thực lực đại giảm, nhưng mà vẫn rất đáng sợ. Những nơi kiếm quang đi qua, Khô Lâu quỷ binh trùng quanh vừa tiếp xúc lập tức cứng đờ, tiếp theo bạo toé thành bụi phấn. Một kiếm ra tay bước chân của Cơ Vân Trúc không ngừng, khỏe môi cười lạnh. Nhưng mà chỉ qua trong nháy mắt tươi cười trên mặt Cơ Vân Trúc cứng đờ lại, đột nhiên Khô Lâu đối diện lấy thanh đao dài 2 mét ra. Hình dạng của thanh đao khiến Cơ Vân Trúc nhớ lại thân ảnh bị nàng nghiền rủa vô số lần, trong nội tâm khả nghi lan tràn. Anh không chờ Cơ Vân Trúc suy nghĩ cẩn thận chuyện liên quan trong đó, Khô Lâu bổ trường đao trong tay, đao kình cuồng bạo có lôi âm nổ vang, giống như tấm lụa cực lớn giống như bao phủ toàn bộ thân thể của nàng. Đao mang ngận chứa khí tức cường hoành khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Trong khoảnh khắc trường kiếm trong tay nàng tan rã như tuyết. "Tiểu muội cẩn thận." Cử Vân Yên phát hiện động tĩnh bên này, từ trong hào quang màu xanh lao ra ngoài. Trên mặt Cơ Vân chúc lập tức biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, cổ tay xoay xoay, mũi kiếm rung động đâm tới thật nhánh, giống như mũi tên ngăn cản ánh đau, khí tức điên cuồng hiện ra, trong nháy mắt 10 quỷ bình trùng quanh vỡ vụn. "Phanh!" Ánh đao và kiếm quang cắt ra chung quanh. Khí kình quần bạo làm cho cơ vân trúc như gặp phải trọng kích, thân thể bay ngược ra phía sau, đụng vào hào quang màu xanh. Lúc sắp va chạm thì hào quang màu xanh mở ra thông đạo nhỏ cho cơ vân trúc dùng nạp vào. Tiểu mội. Vân trúc sư muội Trong quang tráo có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ông tay háo của cơ vân yên quét qua, cuốn lấy thân hình của cơ vân trúc rơi xuống bên cạnh mình. Chỉ hơi cảm ứng đã biết rõ tình huống của cơ vân yên rõ ràng, mặc dù tạng phủ của nàng bị trùng kích thật mạnh Nhưng cũng may khô lâu kia công kích vội vàng, ngược lại không có tổn thương quá lớn. Cơ vân yên thầm thở ra và nhìn qua khô lâu, trong con mắt đã nổi lên sát cơ nồng đậm. Đây chẳng qua chỉ là khô lâu huyền thai nhất trọng thiên cổ quái mà thôi, nàng sớm đã phát hiện khô lâu này, cũng không có nhúc nhích tay công kích nên không đặt trong lòng, lại không nghĩ rằng tiểu mội vừa rời khỏi bạm của U minh quỷ tán thì nó làm khó dễ, lúc này ra tay hơi muộn. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó cơ vân yên sứng suốt. chương 224 đoạn thức ăn trong miệng quạ. 2. Bên cạnh thân Khô lâu có cánh tay nhân loại thò ra, nhặt lấy đầu sợ quỷ tướng bay ra ngoài kia, móc tinh linh quỷ tướng Huyền Thai lục trọng thiên kia. Đằng sau Khô lâu quỷ tướng này giấu một người. Dù thực lực cơ Vân Yên cường hãn, đột nhiên trong đầu nghĩ tới khả năng này cũng cảm thấy cả kinh. Khô lâu trong vực giới sát chàng chính là tử địch của nhân loại. Quỷ binh bình thường gặp tu sĩ Huyền Thai cảnh sẽ bị dọa chạy, nếu như có lệnh của quỷ tướng thì quỷ binh bình thường sẽ phát động công kích vào tu sĩ Huyền Thai cảnh. Một nhân loại xuất hiện trong đám khô lâu, tuyệt đối tao ngộ công kích điên quẩn của chúng. Nhưng mà tình huống bây giờ tên kia chẳng những không có bị khô lâu vây công, ngược lại còn hợp tác với một quỷ tướng nhặt linh tinh quỷ tướng huyền thai lục trọng tiên kia. Một khiếu thông trăm khiếu thông, cơ vân yên tức thì hiểu được con khô lâu lập lệ di động các nơi nhưng không có phát động công kích, chỉ sợ cũng là vì yểm hộ nhân loại đằng sau, thuận tiện cho hắn nhặt linh tinh của quỷ tướng bị đánh chết. Suy nghĩ như vậy... Mặc dù cơ vân yên không rõ vì sao nhân loại và khô lâu có thể hợp tác, nhưng sát mặt đã trầm xuống. Người nọ nhặt tinh linh quỷ tướng khác cũng bỏ đi, lại tuyệt đối không nên ra tay với muội mội của nàng, cướp đi linh tinh huyền thai lục trọng tiên. Hắn thật sự là lớn mật, dám đoạt thức ăn trong miệng hổ, đám người bọn họ chém giết nãy giờ làm áo cưới cho hắn. Mộ hàn Đồng nhiên cơ vân trúc kêu ra tiếng, trong mắt phun ra lửa. Mộ hàn Tên khốn đằng sau khô lâu chính là tên khốn mộ hàn một, một hàn. Cơ Vân Trúc nghe lời này chẳng khác gì sấm sét, đệ tử Vũ Long Thiên Tông trong U Minh Quỷ Tán kinh hô thành tiếng, con mắt nhìn qua sau lưng Khô Lâu kia. Nếu không phải Khô Lâu trùng quanh nát tan và bị tình đạo thổi bay đi, đáng Khô Lâu chung quanh trống trải hơn nhiều. Không có quỷ binh dày đặc che chắn, mọi người tinh tế xem xét thì quả nhiên phát hiện sau lưng Khô Lâu có giấu một người, nhưng mà hào quang của Khô Lâu giấu đi mà thôi, thoạt nhìn lờ mờ rất khó phân biệt gương mặt của người nọ. "Tiểu muội, ngươi có nhìn lầm không?" Cơ Vân Yên mày, Trầm giọng nói. Tuyệt đối không sai. Cơ vân trúc nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể bẩm thây tên sau lưng khô lâu thành vạn đoạn. Tên khốn đó hóa thành trọt thì ta cũng nhận ra, vừa rồi bất kể là khô lâu dùng võ khí hay là công pháp đều giống tên khốn kia như lúc. Nhị tỷ giết hắn, nhất định phải giết hắn. Mọi người mau nhìn, trong xương cốt quỷ tướng này có nhiều đạo văn, là đạo khí. Mộ hàn luyện chế khô lâu này chính là siêu phẩm đạo khí sao? Không tồi, không tồi. Hắn đích thị là mộ hàn không thể nghi ngờ, không nghĩ tới bị hắn sau khi giết Lê Đồng Sư Huynh còn dám chạy tới chiến hồn điện này. Trong lòng cơ vân yên không tiếp tục nghi kỵ, lập tức gương mặt như sương lạnh, nhìn qua khô lâu chung quanh lui lại, cười lạnh nói. Mộ hàn, nếu ngươi ở vực giới sát chàng địa phương khác ta còn không thể động thủ, thật không nghĩ tới ngươi lại chạy tới chiến hồn điện, đến rồi thì nên chết đi, giết ngươi ở đây thì kiếm vương cũng không tìm ra bằng chứng gì cả. Để mạng cho ta. Từng tiếng gầm gừ văng lên Đột nhiên Cơ Vân Yên lao ra khỏi hào quang, kiếm nhỏ trong tay chém ra một chiêu. Chợt một mũi kiếm ngưng kết thành thực chất hiện ra, bắn lui Khô Lâu đạo khí ngoài mấy chục mét, mỗi khi đẩy lui một mét thì kiếm khí bảnh trướng một lần, sau đó lao ra 10 mét thì kiếm khí như cự long thoát khỏi chói buộc, điên cuồng lao qua phía đối diện. Kiếm khí lướt qua và Khô Lâu quỷ binh lập tức bị nát bấy, mà kiếm khí cải ra một dấu vết thật dài trên đất, cắt đá xoay tròn, kiếm khí kéo căng như cầu vồng, uy thế ngập trời làm nội tâm người ta rung động. Đáng tiếc à, bằng các ngươi chỉ sợ không thể giết ta được cô hồi, bảo đại tỷ các ngươi tới còn không khác lắm. Một giọng nói treo tức vang lên sau lưng, ngay sau đó một kiếm khí chém ra ngoài. Kiếm khí xuyên thấu qua mấy chục mét, chém thẳng vào hào quang màu xanh như đại dương kia. Trong thời gian ngắn hai đạo kiếm khí đã va chạm lẫn nhau. Và anh, giống như hải triều va chạm với nhau, nhắc lên cổ sống cao mấy chục mét, tiếp theo điên cuồng tàn sát bừa bãi, khí kình nát tan giống như một thanh lợi kiếm cắt nát không gian Chúng đàn vào nhau trong phạm vi vài chục thước, trên mặt đất bị cắt ra khe danh dài hẹp, vô số cắt đuổi bắn ra chung quanh, đám khô lâu ở gần đó bị chấn nát không còn gì, đám quỷ binh ở xa thì không ngừng lay động. U minh quỷ tán lúc này nộn nạo, đám người cố tranh hoảng sợ biến sắc, không nghĩ tới mộ hàn vừa đột phá huyền thai nhất trọng thiên không lâu lai ẩn giấu thủ đoạn kinh người như vậy, nếu như kiếm khí này công kích bọn họ thì không ai đỡ được cả. Cơ vân trúc gương mặt tái nhợt Chỉ qua mấy tháng mà ra hỏa khiến nàng thống hận kia có thực lực còn manh hơn cả nàng hay sao? Đây là linh hoàng kiếm khí của lệ thu thủy. Cơ vân yên nhanh chóng nuôi bước, trên gương mặt hiện ra thần thái đỏ tươi nhạt nhạt, cũng nhanh chóng biến mất, giọng lạnh lùng nói. Lệ thu thủy dùng linh hoàng kiếm đạo sưng hùng thái huyền, không nghĩ tới hắn tự mình phong ấn linh hoàng kiếm khí trong cơ thể của ngươi, chắc không được ngươi không có sợ hãi. Nhưng mà cho là có linh hoàng kiếm khí thì cho rằng mọi sự đại cắt sao. Ta ngược lại muốn nhìn hắn phong lớn bao nhiêu đạo kiếm khí trong người của ngươi. Trong mắt cơ vân yên hiện ra ý tất sát, bàn tay như ngọc nâng lên, trường kiếm trong tay trực chỉ mộ hàn, nhưng mà nàng không có ra tay, một tiếng cười to vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh màu bạc từ cửa ra vào chiến hồn điện bắn ra ngoài, trong khoảnh khắc đã xuất hiện gần cơ vân yên và U minh quỷ tán. Một khô lâu to lớn xuất hiện đột nột, trên xương cốt toàn thân có hào quăng màu bạc có ánh, trong đầu lâu hiện ra ánh sáng đỏ như máu, cất tiếng cười dài nói Tiểu nữ hoa, không ngờ dám tớ chiến hồn điện dương oai, tất cả lưu lại cho lão tử. Ừm. Nhìn thấy Mộ Hàn chạy đi vài trăm mét, trong mắt của Cơ Vân Yên hiện ra thần thái không cam lòng, hừ lạnh một tiếng và nhanh chóng quay lại, cười lạnh nói: "Huyền thai thất trọng thiên." Đã bước nửa bước vào quỷ vương chi cảnh, trách không được có thể hiệu lệnh nhiều quỷ tướng như thế. Hừ, ngươi đúng là lựa thời cơ hiện thân tốt. Tiểu nữ hoa, chuyện này ngươi phải cảm tạ ta đấy." Quỷ tướng kia hé miệng nói chuyện như nhân loại. Cười lên ha hả, dường như cực kỳ đắc ý. Nếu ngươi không ra khỏi U Minh Quỷ Tán, Lao tử làm sao hiện thân chứ? Nếu ngươi đã tách ra khỏi U Minh Quỷ Tán, Lao tử đã lâu rồi chưa hưởng thụ linh hồn nhân loại. Giết cho ta." Tiếng hô kinh thiên động địa vang vọng, âm thanh lập tức vang lên bốn phía, bốn khô lâu bốn phía phát ra thế công điên cuồng, công kích như thủy triều ập vào hào quang của U Minh Quỷ Tán ngưng tụ mà thành. Chương 225: Nửa bước Quỷ Vương. Quỷ tướng Huyền Thai thất trọng thiên cũng đã động thủ rồi. Hào quang màu đỏ trong đầu lâu của nó sáng mới, một đạo hào quang màu đỏ ngưng tụ vào cánh tay xương khô của nó. Trong chốc lát công phu, toàn bộ bàn tay của quỷ tướng trở nên đỏ rực, giống như nước sôi đang sôi trào. Diện hôn huyết ấn. Giống to một tiếng, bàn tay huyết hồng thoát ly cánh tay, lập tức bảnh trướng vô số lần, nằm ngón tay như móc câu đánh thẳng xuống, khí tức đỏ thâm từ trong cự trưởng hiện ra, giống như mưa chút xuống, sóng chiều màu đỏ bao phủ không gian vài chục mét chung quanh cơ vân yên Cung La Diệt Hồn huyết ấn trong tay Quỷ tướng Huyền Thai thất trọng thiên cùng Huyền Thai nhất trọng thiên thi triển ra quả nhiên cách biệt cực lớn. Bên ngoài vài trăm mét, Mộ Hàn mượn nhờ vào khô lâu quỷ binh che lấp, lặng lẽ nấp trong một cái hố sâu. Xuyên thấu qua khe hở thân thể của khô lâu đạo binh nhìn công kích của quỷ tướng vào chỗ bên mắt, Mộ Hàn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nếu như quỷ tướng công kích là mình, chỉ dự vào lạc lôi đao pháp tuyệt đối chống đỡ không được một kích của nó, chỉ có thể lại vận dụng linh hoàng kiếm khí của kiếm vương. vương nghĩ tới linh hoàng kiếm khí, Mộ Hàn cũng có chút đau lòng. Không đến nửa ngày mà năm đạo linh hoàng kiếm khí đã dùng hai đạo. Vừa rồi Mộ Hàn cũng không nghĩ tới Cơ Vân Yên thái độ khất thưởng, làm cho Cơ Vân trúc nhặt được linh tinh quỷ tướng Huyền Thai lục trọng thiên, kết quả không thể không cưỡng ép ra tay bạo lộ thân phận. Vốn Mộ Hàn cho rằng mình cần tới ba đạo linh hoàng kiếm khí mới có thể thoát khỏi Cơ Vân Yên, nhưng mà quỷ tướng thủ lĩnh bỗng nhiên từ trong chiến hồn điện giết ra, ngược lại giúp Mộ Hàn đại ân, khiến hắn giảm bớt hai đạo kiếm khí. Một là tu sĩ Huyền Thai thất trọng thiên. Một làn nửa bức quỷ vương huyền thai thất trọng thiên, cũng không biết hai chiến thắng đây. Còn có U Minh quỷ tá, Cơ Vân Yên phân tâm nhị dụng, làm sao có thể ngăn cản thế công điên cuồng của Khô Lâu chứ? Nói không chừng khó có thủ hộ được đám người Cơ Vân chúc. Nhìn thấy cây rủ màu xanh kia, trong mắt Mộ Hàn xuất hiện nhiều ý niệm, ngay sau đó bị tiếng nổ lớn làm bừng tỉnh đại ngộ. Oanh! Mũi kiếm của Cơ Vân Yên rung động như gió, nam đạo kiếm khí giống như năm con cự long màu xanh, gào thét chui vào trong cự trưởng huyết hồng đồng thời đánh vào 5 ngón tay như móc câu của khô lâu quỷ tướng tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng 5 ngón tay của quỷ tướng giống như nổ tung từ ngón tay có khí tức huyết sắc và huyết vụ tỏa ra nhanh chóng làm nhạt quỷ tướng thi triển diện hồn huyết ấn nửa đường dừng lại ngao giống như manh thu bị đã thương, quỷ tướng ngẩn đầu gào một tiếng cự trưởng mất xoay lại bay ngược trở về một lần nữa tiếp vào trong vai tiếp theo quỷ tướng gầm lên giữ tợn tay trái llă không hiện ra một thanh loanao dài màu đen đau dài một mét có thừa Hình Loan Nguyệt, chết đi cho lão tử." Tay trái của Quỷ tướng Quân Vũ, một đao chém vào hư không trước người, từng đạo đao mang màu đen hiện ra. Trong khoảnh khắc phạm vi mười thước chung quanh Quỷ tướng cùng Cơ Vân Yên đã tràn ngập hắc quang đáng sợ, nhìn như lộn xộn, nhưng mà mỗi một đạo đều tương liên với nhau, mấy trăm đạo hắc mang đàn thản đao vong cực lớn, mũi nhọn lăng lệ ác liệt, giống như muốn cắt Cơ Vân Yên thành vô số mảnh. Môi của nàng không tự giác nhếch lên đầy miệt ai, Cơ Vân Yên thân như khói nhẹ, chẳng những không có tránh lui, ngược lại nên đón đao vong. Kiếm trong tay trợn trái trật phải, không ngừng bao quanh. Bảy kiếm đi qua, một đạo long ảnh màu xanh bao quanh cơ vân yên từ trên xuống. Phanh. Đao vong rơi xuống, đao mang lợi hại cắt nát bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này con thanh long quay quanh người cơ vân yên bỗng nhiên nổ tung, một đạo khí kinh khủng bố bạo phát ra ngoài. Chỉ một thoáng lại giống như sóng to gió lớn, chỉ trong chốc lát xé rách đao vong một lỗ hỏng khổng lồ đao mang nứt vỡ từng mảnh. Suy. Trong tích tắc đó, một đạo hào quang màu xanh lá phá vỡ ánh đạo, như thiểm điện chém vào đầu lâu quỷ tướng ở đối diện. Đây chính là trường kiếm của Cơ Vân Yên. Rang rắc. Rang rắc. Âm thanh xương cốt nước vỡ vang vọng, quỷ tướng kinh hái quát to một tiếng, thân hình thoáng cái quay ngược lại chạy vào trong chiến hồn điện. Đợi tới khi Cơ Vân Yên triệt để thoát ra khỏi đao vong thì nhìn thấy thân ảnh khô lâu quỷ tướng đã biến mất trong lối vào của chiến hồn điện. Thoát đi đúng là rất nhanh. Cơ Vân Yên suýt cười ra tiếng. Thủ lĩnh quỷ tướng vừa trốn chạy, đám khô lâu quỷ binh bốn phía không thể ngăn cản khiếp sợ, liền như đám ong vỡ tổ, bắt đầu chạy tứ tán ra chung quanh, mà lục quang chấn động mạnh mẽ tùy thời biến mất cũng ổn định lại. Ngọc Trường vung lên, u minh quỷ tán rơi vào trong tay của cơ vân y hê. Bọn người cố tranh như chút được gánh nặng thở dài một tiếng, chỗ rửa lớn nhất của bọn họ là cơ vân yên. Nếu cơ vân yên bại, vậy bọn họ không cần nghĩ cái gì nữa, có thể bảo vệ tính mạng lao ra ngoài đã phi thường không tệ. hôm th Huyền Thai thất trọng thiên nửa bước quỷ vương bị Cơ Vân Yên đánh bại, chuyện này có ý nghĩa đối thủ lợi hại nhất đã bị đánh bại, chiến hồn điện đã triệt để mở ra cho bọn họ. Không có U Minh quỷ tán, viên cháo xanh già cho hỡi kia cùng trong khoảnh khắc tiêu tán, bọn người Cơ Vân trúc trở súm lại đến bên người Cơ Vân Yên. Mộ hàng kia đã trốn xa. Đi, đi vào. Cơ Vân Yên ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh một vòng, dẫn đầu chạy như bay vào lối vào. Bị quỷ tướng Huyền Thai thất trọng thiên kia ngăn cản, không thể đánh chết Hàn. Đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông như cơ vân trúc đều có chút không cam lòng, nhưng đến nước này cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy vào. Trong chốc lát, 16 đạo thân ảnh liền lần lượt tiến nhập chiến hồn điện. Ước chừng một phút đồng hồ qua đi, một đạo thân ảnh thanh sắc phút chốc xuyên qua thạch môn đại điện, như thiểm điện bay xuống trên đống đất bằng đống bừa bọn không chịu nổi ở ngoài trăm mét kia. Đó là một nữ tử, cao gầy yêu điệu, dáng người huyền chuyện, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân kia như bao phủ một tầng sương lạnh, hình lĩnh chính là Cơ Vân Nhi. Xem ra thật sự đã chạy thoát. Mộ Hàn coi như ngươi chạy trốn nhanh. Cơ Vân Yên ánh mắt lợi hại đánh giá bốn phía, sau đó lông mày kẻ đèn tao lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa tiến nhập vào chiến hồn điện. Lại gần nửa khắp đồng hồ qua đi, trên một gò đất cách cửa vào thạch điện vài trăm mét đột nhiên hở ra, tiếp theo nứt dần, ngay sau đó liền thấy Mộ Hàn cẩn thận từng ly từng tí bò lên, kinh đạo theo trong cơ thể cổ đã mà ra, lập tức liền thanh lý sạch sẽ đất cát dính trên da thịt và quần áo. Cơ vân yên nữ nhân này quả nhiên cẩn thận, cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Mộ hàn khỏe môi lộ ra nụ cười, ngáy mắt khi cơ vân yên đánh lui quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên kia, hắn liền thu nhập khô lâu đạo khí vào tâm cung, càng thu liễm khí tức bản thân đến mức tận cùng, sau đó liền vùi cả người mình xuống dưới tầng đất, lúc này mới tránh khỏi sự dò xét của cơ vân yên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, Chiến Hồn điện Cơ vân yên mang theo nhiều tu sĩ huyền thai cảnh như vậy tới đây, thiên hồn quả kia nhất định không phải vật thường Mộ hàn càng ngày càng xác nhận suy đoán này, hiếu kỳ trong lòng cũng càng thêm đầm đặc, suy nghĩ một chút, mộ hàn liền lặng yên không một tiếng động lướt vào chiến hồn điện. Chiến hồn điện cũng không phải chỉ là một tòa thách điện, mà bao quát tất cả cung điện trong phạm vi mấy ngàn thức vào trong đó. Vừa vượt qua cửa điện, trên mặt mộ hàn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Trong điện và ngoài điện tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau Hư không ngoài điện mặc dù cũng có linh hồn lực lượng rời rạc, nhưng lại phi thường thưa thớt, mà trong điện lại tràn ngập linh hồn lực lượng cực kỳ nồng đậm. Giờ khắc này, Mộ Hàn lại có một loại xúc động muốn hút vào tâm cung của mình. Nếu như trong chiến hồn điện khắp nơi đều là linh hồn lực lượng như vậy, tất nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu của Tử Hư thần cung. Thở sâu, Mộ Hàn thật vất vả đẻ xuống kích động trong lồng ngực, nhanh chóng đảo mắt qua một vọng sao khi vào thạch môn là một tòa cung điện trống rỗng, bên có đầy các cột đắt đứt gãy ngang lộn xộn. Dù la đỉnh của cung điện cũng bị thủng ra một lỗ lớn. Trung quanh cung điện có rất nhiều cửa hông mở rộng, bốn phương thông suốt, cũng không biết bọn người Cơ Vân Yên đi hướng nào nữa. Mộ Hàn chạy như bay quanh cung điện một vòng, lập tức có chút buồn bực chỉ từ dấu vết trên mặt đất, rất khó phóng đoán hướng đi của đám đệ tử Vũ Long Tiên Tông, Cơ Vân Yên huyền thai thất trọng thiên lại quá mức lợi hại, nếu phạm vi dò xét lớn, tất nhiên kinh động đến nàng. Mà thôi, trước tiên vẫn nên nắm chặt thời gian hấp thu linh hồn lực lượng đã. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có quyết định, vì vậy tùy tiện chọn đi vào một cái cửa hông. Sau khi đi vào là một hành lang rất dài. Hai bên hành lang tường đổ tùy ý có thể thấy được, cung điện bảo tồn hoàn hảo đã không còn nhiều lắm, cũng may linh hồn lực lượng ở chung quanh cũng không giảm bớt. Theo Mộ Hàn phỏng đoán, linh hồn lực lượng trong cung điện này đích thị là bị thứ gì đó ước thúc ở, bởi vậy mới có thể ngưng tụ trong khu vực mấy ngàn thước này, thủy chung không hề tiêu tán. Cẩn thận đi tới hơn 1000 thước, Mộ Hàn lại phát hiện mấy thân ảnh khô lâu quỷ bình vu hóa cảnh. Trước kia những quỷ binh mà quỷ tướng Triệu tập phải bị giết thì cũng chạy từ tán. Những quỷ binh này lại không nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài ngăn trở bọn người Cơ Vân yên, chẳng lẽ phụ thuộc vào các thế lực quỷ tướng bất động. Trong lòng Mộ Hàn tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức dừng bước. Suy nghĩ một lát, Mộ Hàn lại lui về sau 200-300m, chui vào một hốc đá nhỏ do điện tường sụp đổ tạo thành, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn đã tinh tâm ngưng thần, lặng yên vận chuyển từ Ngọc Sinh Nghiên Quyết. Để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, Mộ Hàn cũng không toàn lực vận hành công pháp, linh hồn lực lượng lượn lờ ở bốn phía hư không lập tức hội tụ mà đến, như tơ như sợi, không nhanh không chậm. Từ hư thần cung lại như lô đen thâm thú, không ngừng thôn phệ sạch lấy linh hồn lực lượng hấp thụ đến. Linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện quá mức rồi giàu, hấp thu loại trình độ này sẽ không gây ra bất luận gì động gì. Thời gian lạng yên trôi qua, Mộ Hàn dần dần đắm chìm trong một loại ý cảnh kỳ diệu, tâm thần phảng phất như triệt để dung nhập vào trong linh hồn lực lượng quanh. Không ngừng khuyết tán ra bốn phía. Lập tức, hình ảnh trong chiến hồn điện liền bày ra cực kỳ rõ ràng trong lòng mộ hàn. Bên ngoài gần 300m, mấy khô lâu quỷ binh kia vẫn còn chậm rãi di động bước chân, tựa hồ như đang tuần tra, cước bộ của bọn hắn thủy trùng chưa từng vượt qua những cột đá ngã xuống bên hông. Mấy quỷ binh kia đi qua, thân ảnh khô lâu ngày càng nhiều, trên một mảnh đất trống ở sườn đông chiến hồn điện lại có ngàn vạn quỷ binh tụ tập. Ở chính giữa những quỷ binh thân hình xám trắng này, thỉnh thoảng có thể thấy được một cỗ khô lâu ngân bạch đang đi tới đi lui, đó là quỷ tướng Huyền Thái cảnh. Mà ở trong một tòa điện nhỏ ở góc tây bắc mảnh đất trống, lại có một đạo khí tức dị thường khổng lột như ẩn như hiện. Theo tâm thần mộ Hàn Khuyết tán, tình cảnh trong điện lập tức đều rõ ràng, trong điện ngồi xếp bằng một cỗ khô lâu ngân bạch, nhưng trong đầu lâu lại lóe ra ánh sáng âm u huyết hồng, đây là dấu hiệu của cốt tùy trong cốt cách tràn đầy, rõ ràng Vị tướng này cũng không yếu hơn đầu bị cơ Vân Yên đánh lui kia. Trong chiến hồn điện quả nhiên có nhiều quỷ tướng thủ lĩnh. Mộ Hàn Tâm thần khẽ nhúc nhích. Trong tích tắc này, quỷ tướng cường đại trong điện kia như cảm ứng được gì đó, chợt ngẩn đầu lên, đoàn sáng âm u huyết hồng kia càng thêm kịch liệt. Tâm thần Mộ Hàn vội vàng chuyển rời qua, trong khoảnh khắc đã đến trung tâm chiến hồn điện, trong một thạch điện cực lớn chiếm diện tích vài trăm mét, từng đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện. Cơ Vân Yên, Cơ Vân Trúc, Cố Tranh. Bọn hắn lại ở chỗ này đã có giao hấn lúc trước, Mộ Hàn không đặc biệt chú ý đến Cơ Vân Yên thực lực mạnh nhất nữa, tâm thần giống như chẳng có mục đích bồi hồi trong cung điện. Ân. Nhưng dù vậy, lúc tâm thần Mộ Hàn xẹt qua trên người Cơ Vân Yên nàng vẫn có cảm ứng, như phản xạ có điều kiện dừng bước chân lại, khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. "Nhị tỷ, làm sao vậy?" Cơ Vân trúc hổ nghi mà mở miệng hỏi. "Không có gì." Loại cảm giác quái dị như bị nhìn trộm kia cũng không xuất hiện nữa, chẳng lẽ là ảo giác sao? Cơ Vân Yên lắc đầu, Lại tiếp tục hoạt động bước chân, không bao lâu đã đến trong điện đường, trên mặt đất điêu khắc lấy một thứ như một bộ tranh sơn thủy, lại như trong sương mụ thưởng thức hoa, mông lùng, khó có thể phân biệt rõ ràng. Chư vị sư đệ, chính là trong chỗ này. Cơ vân yên đột nhiên mở miệng. 14 người các ngươi lấy tranh này làm trung tâm, thi triển thần quang huyền biến đại trận, hai ngày sau sẽ mở được phong ấn. Vâng. Bọn người cổ tranh nghe vậy liền khoanh chân ngồi xuống quanh bức hoa kia. Trong nháy mắt qua đi. Trong tay bọn họ lại đồng thời xuất hiện một ngọc phiến tuyết trắng. Tiếng vù vù thanh thúy bỗng nhiên trấn vang trong cung điện, 14 miếng ngọc phiến bạo tán ra quang hoa óng ánh sáng chói. Bọn người cổ tranh ngón tay để lên ngọc phiến phi tốc vẽ lấy, thỉnh thoảng có thể thấy được ngọc phiến lộ ra một vòng mạch quang, như thiểm điện dung nhập vào trong bức họa ở chính giữa mọi người. Tiểu muội, cẩn thận chút. Cơ Vân Yên nhắm mắt lại, khuynh chân ngồi xuống. Không nên cách ta quá xa, trong chiến hồn điện có tất cả bốn quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên cách quỷ vương chi cảnh chỉ có nửa bước vừa rồi bị ta đánh lui chỉ là một trong số đó. Bốn tên. Cơ vân yên lắp bắp kinh hãi, nhị tỷ ba tên khác vẫn một mực không xuất hiện, bọn hắn có phải đang đợi lúc chúng ta hái thiên hồn quả sẽ động thủ lần nữa không? chương 227, Chiến Hồn Điện, 2. Rất có thể. Bất quá bọn hắn không đến thì cũng thôi, nếu thật sự dám cướp đoạt thiên hồn quả, vậy ta cũng tiện một mẹ hốt con chúng. Quả nhiên như cơ vân yên nói, lúc tâm thần mộ hàn rời khỏi tòa đại điện kia Tiếp tục khuyết trương ra bốn phía liền từ mặt tờ ở và bắc của chiến hồn điện phát hiện ra đại lượng quỷ binh, quỷ tướng, hai c khu vực này cũng như sườn đông chiến hồn điện đều ẩn nấp một tên quỷ tướng cực kỳ lợi hại. Bốn quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên phân biệt chiếm cứ bốn khu vực đông tây nam bắc của chiến hồn điện. Đây cũng là cách cục trong chiến hồn điện. Ba tên quỷ tướng thủ lĩnh kia tụ tập đông đảo khâu lâu, nhưng lại không lập tức phát động công kích, hiển nhiên cũng đang ngấp ngẽ thiên hồn quả, rất có khả năng giống như cơ vân trúc suy đoán. Muốn vào lúc chúng đệ tử Vũ Long Thiên Tông dùng thần quang huyền biến đại trận mở ra phong ấn, hãy lấy thiên hồn quả liền triển khai thế công. Hai ngày sau, vừa vận đục nước béo cỏ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mộ Hàn ý niệm chuyển động, tâm thần lui về như thủy triều. Nhưng ngay mắt khi tâm thần sắp trở về thân thể, Mộ Hàn lại nhịn không được thầm hô một tiếng. Ở bên phải hắn ngoài 100m, lại có một thạch điện dưới đất. Quỷ tướng đào tẩu dưới thân kiếm cơ Vân Yên đang ẩn trong cung điện kia, tầng ngoài xương sọ vết rạn rầm rảm thậm chí ẩn ẩn có hồng mang từ trong khe lộ ra, thuật nhìn cực kỳ quỷ dị. Lúc này, ánh sáng âm u lập loè trong đầu hắn cũng cực kỳ ảm đạm, rất rõ ràng đã bị Cơ Vân Yên một kiếm trọng thương. Cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Trong tiểu thạch của Tầm U, Mộ Hàn Tâm thần trở về, như ở trong ngộng mới tỉnh, hai mắt đống dưng mở ra, Tử Ngọc Sinh yên quyết cũng bỗng nhiên vận hành gián đoạn. Ngoài ý muốn phát hiện ra thân ảnh quỷ tướng thủ lĩnh kia khiến trong lòng Mộ Hàn dục dịch. Quỷ tướng linh tinh huyền thai thất trọng thiên. Nếu là trước kia Mộ Hàn căn bản không có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, quỷ tướng thủ lĩnh kia đã bị cơ Vân Yên trọng thường, nếu cẩn thận chút, hoàn toàn có khả năng triệt để đánh chết hắn, đoạt khỏa Linh Tinh Huyền Thai Thất Trọng Thiên hướng kia tới tay, thực tế khiến Mộ Hàn động tâm chính là thạch điện dưới mặt đất kia rất có thể chính là bảo khố của quỷ tướng thủ lĩnh. Quỷ tướng Huyền Thai nhất trọng thiên ở tầng 1 chiến trường cũng siêu tầm được huyết hồn thạch, huống chi là quỷ tướng thủ lĩnh Huyền Thai thất trọng thiên. Ngựa không lẻn ăn của ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền phi nghĩa không giàu. Trong tâm niệm Mộ Hàn bắn người mà lên, đi ra khỏi hàng đá, tựa u linh lướt theo sát vách tường. Lần này, Mộ Hàn không dùng Khô Lâu đạo khí che giấu. lúc ở bên ngoài chiến hồn điện, tình huống hắn và Cơ Vân Yên giao thủ đã bị quỷ tướng thủ lĩnh kia thấy hết, hắn đối với khí tức của Khô Lâu đạo khí hiển nhiên rất rõ ràng, nếu xuất hiện, giống như là đang nói cho quỷ tướng thủ lĩnh kia biết có người sầm như vậy. Cũng may chỗ này có đông đảo linh hồn lực lượng để mượn. Trong lúc hành động, Mộ Hàn chậm chạp vận chuyển công pháp, tụ tập linh hồn lực lượng đến bên người. Lại không hấp thu đến tâm cung. Trong thời gian ngắn, quanh người mộ hàn đã lượn lở linh hồn lực lượng có chút nồng đậm. Có những linh hồn lực lượng này, khí tức chỉ nhân loại mới có của mộ hàn liền có thể được che lấp hoàn toàn. Quỷ tướng thủ lĩnh kia mặc dù nhận ra đoàn linh hồn lực lượng quanh người mộ hàn hơi nồng đậm, nhưng cũng sẽ không kịp phản ứng. Chút thời gian này cũng đủ để mộ hàn ra tay rồi. Không đến nửa phút, một cửa động nhỏ hẹp tối tăm lọt vào tâm mắt mộ hàn. Có lẽ quỷ tướng thủ lĩnh kia quá vội vàng nên đã quên đóng cửa ra vào thạch điện dưới mặt đất này lại, ngược lại giờ thuận tiện cho Mộ Hàn. Bước chân không ngừng, Mộ Hàn trực tiếp xuyên qua cửa vào thạch điện. Đi đến trước hơn 10m, không gian chung quanh liền trở nên trống trải, sau đó liền xuất hiện cấp cấp thêm đá. Mộ Hàn vô thanh vô tức theo dưới cầu thang đi mấy chục thước, thông đạo lại trở nên bằng thẳng, trái ngoặc phải lách một lát, một mảnh ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên đập vào mắt. Ngọn nguồn phiến hồng mang chính là thạch điện dưới mặt đất. Nương theo vị trí cửa vào thạch điện, một bộ xương khô đang lẳng lặng xếp bằng ở đấy, từng sợi ánh sáng âm u màu đỏ từ trong xương sọ hắn xuyên suốt mà ra, chật mạnh chất yếu, cực kỳ không ổn định, mà cốt cách ngân bạch toàn thân hắn cũng hiện đầy từng sợi tơm máu, tựa hồ cốt tủy bên trong đều xuyên ra vậy. Lúc này, quỷ tướng thủ Linh kia đang đưa lưng về phía cửa vào, không chút nào phát giác được Mộ Hàn xâm nhập. Thương thế tên này còn nặng hơn ta nghĩ. Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tựa như đạn pháo bay ra khỏi súng vắn nhanh vào trong thạch điện. Trong một chớp mắt, Mộ Hàn đã vượt qua hơn 30m, khoảng cách với khô lâu kia chỉ còn ngắn ngủn hơn 10m. Ân. Quỷ tướng thủ lĩnh kia rốt cục đã có phản ứng, trong đầu lâu phát ra một tiếng hô chấm thấp, đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này, Mộ Hàn lại không chần chờ, chân nguyên ngưng tụ trong huyền thai như sóng lớn vỡ đê từ trong tâm cung quần quật mà ra, trong khoảng điện quang thạch hỏa liền đã phá vỡ phong ấn linh hoàng kiếm khí. Hô. Mộ hàn cánh tay phải vung quét, Bích Lam kiếm khí gào thét mà ra. Chỉ một thoáng, trong thông đạo này pháng phất như nhấc lên sóng cả bích lam, từng luồng sóng thoáng như sóng to gió lớn, điên cuồng bước lên, gào thét tiến về trước. Người là ai? khâu lâu thủ lĩnh khàn rộng quát lên, trong ngữ điệu lại lộ ra tuyệt vọng và không cam lòng khó có thể che giấu, trong trường lập tức dần hiện ra một thanh loan đao, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay ngăn cản thế công của mộ hàn thì đạo linh hoàng kiếm khí kia đã lấy xu thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên qua người hắn. Ngáy mắt sau đó... Toàn bộ thân hình quỷ tướng thủ lĩnh đều bị khí tức bích lam nuốt hết. Kiếm khí vừa ra tay, mộ hàn liền đã yên lòng. Linh hoàng kiếm khí có được cường độ của huyền thai thất trọng tiền, quỷ tướng thủ lĩnh đã bị cơ vân yên trọng thương căn bản không có khả năng cắn được. Hơn 10 giây qua đi, thông đạo mới khôi phục thanh minh, mà cửa vào thạch điện cũng đã sụp hơn phân nửa. Mộ hàn thân ảnh chấp động, vội vàng tiến vào trong điện. Mặt đất cách cửa vào thạch điện ước 30mm xa nhiều ra một hố sâu Phiến đá chung quanh hố vang tung tóe thành vô số mảnh vỡ, mà quỷ tướng thủ lĩnh kia thì vẫn không nhúc nhích nằm ở dưới đáy hố. Xương sọ vốn dạn nứt giờ đã triệt để nát bấy, khỏa linh tinh lăn ra vẫn còn quanh quẩn lấy ánh sáng âm u huyết hồng yếu ớt. Mộ Hàn không thể chờ đợi được nữa mà nhảy vào trong hầm, bắt khỏa linh tinh kia vào trong tay. Cũng may không có hư hao. Cẩn thận quan sát một lần, lúc này Mộ Hàn mới thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là khỏa quỷ tướng linh tinh huyền thai thất trọng thiên bị linh hoàng kiếm khí hư hao. Cũng may loại tình huống này cũng không xảy ra. Đừng. Đừng giết ta. Đống dưng, một thanh âm yếu ớt văng lên. chương 228, Động Huyền Thiên Hồn Đại. Mộ Hàn khẽ nhúng mày, ánh mắt nhìn về phía khí tức huyết hồng quanh quần trung quanh linh tinh. Sinh mệnh lực của quỷ tướng thủ lĩnh cực kỳ tràn đầy, rõ ràng còn đang kéo dài hơi tàn. Không giết ngươi. Mộ Hàn suy cười một tiếng, pháp lực lộ ra lòng bàn tay, hơi nóng nóng rực vô cùng định bao lấy khỏa linh tinh kia. Quỷ tướng thủ lĩnh như nhận ra tử vong đang rất nhanh đến gần, nhất thời như bị bệnh tâm thần giống lên. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Ta. Ta có thể tặng tất cả bảo tàng của ta cho ngươi. Giết ngươi, bảo tàng trong điện này của ngươi cũng là của ta thôi. Mộ Hàn trêu tức cười cười. Ta. Ta. Trong chiến hồn điện này vẫn còn ba quỷ tướng huyền thai thất trọng thiền. Ta có thể giúp ngươi đạt được bảo tàng của bọn hắn. Quỷ tướng thủ lĩnh khàn giọng nói. a Mộ Hàn nghe vậy, pháp lực bắt đầu khởi động liền bỗng nhiên dừng lại. Ngay cảm nhận ra được động tính của Mộ Hàn, quỷ tướng thủ lĩnh như thấy được ánh dạng đông hy vọng, chút huyết hồng khí tức kia cũng điên cuồng nổi lên, ngữ điệu vội vàng nói: "Thực lực ba gia hỏa kia không kém gì cả, nếu cưỡng ép động thủ, rất khó thành công. Nhưng chỉ cần đạt được Động Huyền Thiên Hồn Đài, liền có thể điều khiển toàn bộ trận pháp trong chiến hồn điện, dễ dàng thu bảo tàn của bọn hắn vào núi." Động Huyền Thiên Hồn Đài. nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này, Vô thức nhớ tới thiên hồn quả trong miệng đám cơ Vân Yên đều có hai chữ thiên hồn trong đó hẳn là có liên quan gì đó nghĩ lại mộ hàn hào hứng dặtrào nói nói thử xem động huyền thiên hồn đài kia ở ngay chính giữa chiến hồn điện quỷ tướng thủ lĩnh nói cực nhanh nó là đạo khí mà động huyền thượng nhân sử dụng đại hạc thiên vực năm đó bị tu sĩ ngoại vực xâm lấn động huyền thượng nhân chính là một trong số chủ trướng lúc hắn chủ trì kiến tạo chiến hồn điện đã dùng động huyền Thiên hồn đài làm trận nhãn đại trận bao trùm chọn cả chiến hồn điện vào trong. Động Huyền Thiên Hồn Đài kia có thể nói là đầu mối then chốt của toàn bộ đại trận, khống chế được nó, liền có thể khống chế đại trận. Ngay vậy, Mộ Hàn nhịn không được trong lòng hơi nhảy, bốn chữ Đại Hạc Thiên vực này hắn từ trong trí nhớ của Mộ Triêu Nghi đã từng nghe qua, lại không nghĩ rằng mấy năm trước tu sĩ ngoại vực từng xâm lấn Huyền Thiên vực, cũng khiến cho hỷ Long Hoàng triều khổng lồ sụp đổ cũng đến từ Đại Hạc Thiên vực. Những chuyện này ngươi làm sao biết được? Mộ Hàn trong môi khẽ hừ, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Trong tay lần nữa bạo tán ra khí tức nóng bỏng mánh liệt đừng động thủ đừng động thủ quỷ tướng thủ lĩnh sợ tới mức thanh âm cũng có chút run dậy chiến hồn điện vẫn còn một chút linh hồn lực lượng còn ẩn chứa một ít trí nhớ không trọn vẹn ta tiến vào chiến hồn điện đã mấy trăm năm hấp thụ không ít trí nhớ như vậy lúc này mới có chút hiểu rõ về đại chiến giữa đại hạc thiên vực và Thái huyền Th thiên vực lúc trước đối với lời của quỷ tướng thủ lĩnh Mộ Hàn đã tin 8 phần Khô lâu trênphiến viễn cổ chiến trường này đều có thể diễn sinh phát triển linh hồn mới Sức mạnh trong những linh hồn kia vẫn còn lưu lại chút trí nhớ không trọn vẹn cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất là, chút linh hồn còn ý thức cuối cùng của Quỷ tướng thủ lĩnh đang nằm trong tay Mộ Hàn, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng cảm xúc chấn động của Quỷ tướng thủ lĩnh, biết rõ hắn cũng không nói dối. Mộ Hàn ý niệm xoay chuyển, đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết Thiên hồn thủ không? Đó là do động Huyền Thiên hồn Đài diễn sinh ra." Quỷ tướng thủ lĩnh vội vàng nói: "Động Huyền thượng nhân của Đại học Thiên vực đã chết vô số năm." Động Huyền Thiên Hồn Đài cũng thành vật vô chủ. Dân ra, khí linh của Động Huyền Thiên Hồn Đài liền diện hóa ra Thiên Hồn Thụ, từ đó về sau không ngừng hấp thu linh hồn lực lượng, càng ngày càng đại, 300 năm trước nở hoa kết quả. Bất quá, Thiên Hồn Thụ bị chính nó dùng chướng nhãn pháp che đậy lên, thủy chung không ai phát hiện ra, thẳng đến 12 năm trước. Nói đến đây, ngữ điệu của Quỷ Tướng thủ Lĩnh đột nhiên tràn đầy hồi hộp, nhưng vẫn tiếp tục nói, 12 năm trước có một tiểu hài tử xâm nhập chiến hồn điện, không biết dùng thủ đoạn là gì Lại bài trừ chướng nhãn pháp chung quanh thiên hồn thụ, quỷ vương chúng ta muốn cấp đoạn, lại bị một chiêu giết chết, nếu không phải hắn không có hứng thú động thủ với chúng ta, sợ rằng bốn tên quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên chúng ta đã chết không còn một mũng, rồi. Một đứa bé. Hắn là người nào? Mộ hàn nhịn không được kinh ngạc mà đã cắt đứt lời quỷ tướng, quỷ vương đây chính là tồn tại tương đương với tu sĩ mệnh tuyển cảnh, rõ ràng bị một đứa bé giết. Đứa bé kia tự xưng là thiên tử gì đó? Đại Long thiên tử tư không chiếu Mộ hắn hít một hơi khí lạnh, mình vừa rồi nên nghĩ đến hắn mới phải. Hiện giờ, tư không chiếu mới 25 tuổi, 12 năm trước là mới chỉ 13 tuổi, căn cứ theo lời Úc Kim Hương trưởng Lão, hắn khi đó mới là tu sĩ huyền thai cảnh, dùng tu vị huyền thai cảnh đánh chết quỷ vương mệnh tuyển cảnh. Cái này cũng không khỏi quá nghịch thiên đi. Đúng, đúng, đại long thiên tử tư không chiếu, hắn đã nói với quỷ vương như vậy. Sau khi hắn đánh chết quỷ vương, không biết dùng thủ đoạn gì lần nữa che lấp thiên hồn thụ. Sau đó mới rời khỏi chiến hồn điện. Về sau ta mới biết được hắn là xuất tử Vũ Long Thiên Tông trong Tứ Đại Thiên Tông Thái Huyền Thiên vực. Quỷ tướng này đánh chết không ít võ đạo tu sĩ, đối với tình huống bên ngoài vực giới sắt chẳng cũng không xa lạ gì, tự nhiên biết rõ sự tồn tại của Tứ Đại Thiên Tông, tính tính toán toán thời gian, quả mà thiên hồn thụ kết ra rất nhanh liền thành thủ, đám vừa rồi khẳng định cũng đến tử Vũ Long Thiên Tông, đến chiến hồn điện để hại lấy thiên hồn quả. Ngươi nếu như đã khống chế động huyền hồn đài, không những được bảo tàng của Quỷ Tướng Huyền Thai Thất Trọng Thiên khác, còn có thể cướp lấy tất cả thiên hồn quả. Lực lượng ẩn chứa trong một quả thiên hồn quả quá khủng lồ rồi, tuyệt đối có thể khiến tu vĩ đạo cảnh giới Huyền Thai Thất Trọng Thiên nát bấy, trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Quỷ Tướng thủ lĩnh kia cũng không biết là cố ý hay vô ý, mồi thêm cho Mộ Hàn một mồi lửa. Động Huyền Thiên Hồn Đài kia phải làm sao không chế? Mộ Hàn tim đập thình thịch. Có hai biện pháp, một là hấp thu sạch sẽ tất cả linh hồn lực lượng trong chiến hồn địa, hay là thông qua địa đạo đến phía dưới động Huyền Thiên Hồn Đài, chặt đứt liên hệ giữa nó và khí linh thiên hồn thụ. Chương 229, Linh hư động thiên, 1. Quỷ tướng thủ Linh kia vội vàng lên tiếng, cực kỳ tha thiết. A, ở đây có địa đạo thông đến dưới động Huyền Thiên Hồn Đài sao? Không đợi quỷ tướng thủ lĩnh trả lời, khóe miệng Mộ hẳn đã lộ ra dáng cười quỷ dị. Năm đó Tư Không Chiếu có thể nhẹ nhóm đánh chết Quỷ Vương mệnh Tuyền cảnh, vậy mà không thừa cơ thu động Huyền Thiên Hồn Đài. Cái này Khi đó tiên hồn quả còn chưa thành thục, thu động huyền thiên hồn đài, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương cho cây, thật đáng tiếc, chắc hẳn vì vậy nên hắn mới không động thủ a. Thanh âm quỷ tướng thủ lĩnh hơi run run. Nói đúng. Mộ Hàn nhẹ một gật đầu, mặt giãn ra cười nói: "Ngươi bây giờ liền mang ta đi địa đạo, nếu biểu hiện của ngươi khiến ta thỏa mãn, ta có thể lưu ngươi một mạng, thả ngươi rời đi." Đang khi nói chuyện, ánh mắt Mộ Hàn lại quét qua trong thạch điện mấy lần, cũng không vội đi sưu tầm bảo của quỷ tướng. Vâng, vâng. Quỷ tướng vui mừng quá đỗi, liên tục đáp ứng. Chính là trong chỗ này. Sau một lúc lâu, trước một tòa thạch điện nho nhỏ, thanh âm rất nhỏ của quỷ tướng thủ lĩnh đột nhiên vang lên. Nơi này cách chỗ quỷ tướng thủ lĩnh ẩn thân chừng 2000-3000, nghe được lời này của hắn, Mộ Hàn Chỉ hơi chút dò xét liền nhấc chân bước vào. Phía sau cửa đá chính là một thông đạo nghiêng nghiêng xuống dưới. Địa đạo ảm đạm không ánh sáng, theo Mộ Hàn phòng đoán, ít nhất phải đi mấy chục thước, thông đạo dưới chân mới trở nên bằng phẳng. Mộ hàn tăng thêm tốc độ, cũng không lâu lắm, trước mắt liền thoáng hiện ánh sáng yếu ớt. Theo mộ hàn không ngừng đi về phía trước, ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt. Mấy chục giây qua đi, một mảnh hồng mang hoa mắt đập vào mắt, mộ hàn chỉ cảm thấy ánh mắt rộng mở trong sáng, hắn đã tiến nhập vào một mảnh không gian thoáng đạt phạm vi trăm mét. Ở vị trí trung ương mảnh không gian này, có một tòa đài vông màu đỏ lặng lặng yên lơ lửng trên không trung. Đài vông dài rộng chừng 10m, cao tới 5m. Trên đài vông Thân cây ít nhất cần đến hai người trưởng thành giang tay mới ôm hết được. Thân cây huyết hồng sinh trưởng lên trên hơn 10 mét, liền chui vào trong cắt đất ở không gian đỉnh. Giờ phút này, không ngừng có hồng mang đầm đặc từ trong thân đại thụ chẳng ra, chiếu dọi cả phiến không gian rộng lớn này khiến nó rõ ràng rành mạch, thoáng như ban ngày. Bọn người cơ vân yên có lẽ ở phía trên. Mộ hàng trong nội tâm thầm nghĩ, mắt hiếp lại bắt đầu tinh tế đánh giá, tầng ngoài đại vương có vô số khắc ngấn pha tạp, nhưng cũng không phải đạo vân. Có lẽ vì niên đại quá mức lâu nên chỉ nhìn qua, Mộ Hàn liền cảm giác như có một cổ khí tức tang thương, cổ xưa vô tận đập vào mặt. Đó chính là Động Huyền Thiên Hồn Đài. Ở phía dưới Động Huyền Thiên Hồn Đài có một đoàn điểm đỏ. Dung chính độ kiếm khí ngươi thi triển trước kia, công kích điểm đó kia là có thể bước Thiên Hồn thụ ra khỏi Động Huyền Thiên Hồn Đài. Quỷ tướng thủ lĩnh có chút không thể chờ đợi được nói, đơn giản như vậy. Mộ Hàn thoáng đến gần một chút, quả nhiên phát hiện ngay phía dưới đài vùng kia có một đoàn điểm đỏ lớn chừng trâu giữa mặt. Hôm nay lại có vẻ cực kỳ ám đạo, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không thể phát ra được. Chỉ đơn giản như vậy, mau động thủ đi." Quỷ tướng thủ lĩnh rực dây nói, nếu để cho đệ tử Vũ Long Thiên Tông trên đó phá giải được phong ấn năm đó từ không chiếu lưu lại, thiên hồn quả sẽ bị bọn hắn lấy được mất. "Tốt." Mộ Hàn gật gật đầu, quỷ tướng thủ lĩnh tựa hồ cực kỳ hưng phấn, linh hồn quanh quần trùng quanh linh tinh lại có nổi lên, nhưng sau tích tắc, một tiếng thét lên liền từ trong linh hồn vang ra. "Ngươi, ngươi muốn giết ta?" Đúng vậy, chính là muốn giết ngươi." Mộ Hàn trêu tức bĩu môi, hơi nóng lan ra từ trong pháp lực dũng nhiên tăng lên, thoáng một phát liền đốt sạch chút linh hồn còn sót lại của quỷ tướng thủ lĩnh. "Đã đến tình trạng vậy rồi, còn dám cùng ta tính toán lưu chí, thật sự là không biết sống chết." Thu thập khỏa linh tinh của quỷ tướng Huyền Thai Thất Trọng Thiên kia vào ngực, Mộ Hàn sủi cười ra tiếng. "Trong chiến hồn điện này, quỷ tướng Huyền Thai Thất Trọng Thiên có đến 4 tên, thậm chí hơn 10 năm trước còn có quỷ vương cường đại hơn, đối với bọn họ mà nói, Vị trí của Động Huyền Thiên Hồn Đài không phải bí mật gì cả. Ngay cả bọn hắn cũng không thể nào thu nó đi, Quỷ Tướng kia rõ ràng rực dây hắn động thủ, hiển nhiên đang có mưu đồ. Cái này từ cảm xúc chấn động trong linh hồn Quỷ Tướng liền đoán được. Hú hồn, ngoại trừ Quỷ Tướng, Quỷ Vương trong chiến hồn địa ra, Đại Long Thiên Tử Tư không chiếu đã từng phát hiện Thiên Hồn Thụ, dùng thực lực của hắn, muốn dò xét ra sự tồn tại của Động Huyền Thiên Hồn Đài cũng không khó, nhưng hắn cũng không động thủ, trong đó hiển nhiên có vấn đề. Mộ Hàn cũng không tin Tư không chiếu không ra tay, là sợ tổn thương đến thiên hồn thụ. Nếu như hắn không đoán sai thì nếu công kích điểm đỏ kia, chẳng những không có khả năng khiến thiên hồn thụ và động huyền thiên hồn đái chia lịa, ngược lại có thể khiến mình lọt vào cắn trả khó có thể chống cự nữa. Nếu không, rất khó giải thích động huyền thiên hồn đài này vì sao vẫn một mực tồn tại. Phương pháp thứ hai để thu động huyền thiên hồn đài mà quỷ tướng kia nói không thể được, nhưng phương pháp thứ nhất rất có thể sẽ hữu hiệu. Quỷ tướng kia hiển nhiên cảm thấy Mộ Hàn không có khả năng hấp thu được tất cả linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện, bởi vậy mới nói với hắn, để làm nổi bật tính khả thi của phương pháp thứ hai, khiến Mộ Hàn nhanh quyết định. Đáng tiếc, quỷ tướng thế nào cũng không nghĩ ra, Mộ Hàn chính là vì linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện mới đến đây. Ở đây ngược lại là nơi tốt, mặc dù làm ra động tinh lớn, cơ vân yên và những tên quỷ tướng kia cũng sẽ không nghĩ đến có người đang hấp thu linh hồn lực lượng. Một lát sau, Mộ Hàn liền trực tiếp xếp bằng dưới đất Công kích động Huyền Thiên Hồn Đài sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu chỉ đứng bên hông, hắn sẽ an toàn. Vừa rồi Mộ Hàn một mực chú ý đến phản ứng linh hồn của Quỷ tướng Thủ Lĩnh, từ lúc đi vào thông đạo đến khi đến mảnh không gian này, linh hồn tên kia thủy Trung không biểu lộ ra nửa điểm sợ hãi. Một ít cường giả lợi hại quả thật có thể che giấu chấn động linh hồn bản thân, nhưng Quỷ tướng Thủ Lĩnh sau khi gặp trọng thương, chỉ còn một đám tàn hồn việt không ở trong đó. Bởi vậy, cơ hội khi tâm thần vừa trầm tĩnh Hàn liền vội nhanh chóng vận chuyển từ Ngọc Sinh Nghiên Quyết. Hô, Phản phất như vòi rồng đột nhiên nổi lên trên mặt biển bình tĩnh gây ra cơn sóng gió động trời, linh hồn lực lượng trong không gian liền kịch dậy sóng, mảng lớn mảng lớn hội tụ ở bên người Mộ Hàn, tiếp theo điên cuồng rót vào mi tâm Mộ Hàn, bị tử hư thần cung liên tục không ngừng thôn phệ. Lúc đầu, bị Mộ Hàn hấp thụ chỉ là linh hồn lực lượng ở chung quanh. Chương 230, linh hư động thiên 2. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh hồn lực lượng trong địa đạo cũng rất nhanh bị tụ đến. Thời gian dần qua, Khu vực chịu ảnh hưởng đã khuyết trương ra ngoài địa đạo. Sau khi linh hồn lực lượng vô cùng vô tận tụ tập ở cửa địa đạo liền tựa như một đầu cự long gào thét, như thiểm điện vọt vào không gian bên trong. Không đến 5 phút đồng hồ, linh hồn lực lượng ở khu vực trung tâm chiến hồn điện liền bị dẫn động. Ồ! Oh. Cơ vân yên đang nhắm mắt tính tỏa bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia kinh ngạc như phản xạ có điều kiện nhìn về phía đám người tránh cách đó không xa. Giờ phút này 14 vị đệ tử Huyền Thai cảnh Vũ Long Thiên Tông vẫn đang phá giải phong ấn. Bức họa bị bọn hắn quay chung quanh bên trong cũng đã trở nên có chút rõ ràng. Lúc ban đầu tiến vào mặc dù có thể mơ hồ phân biệt ra trên mặt đất là một bức tranh sơn thủy, nhưng xem xét kỹ lưỡng, lại sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, hôm nay đã là sơn là sơn, thủy là thủy, cho dù giữa sơn thủy vẫn có sương mù lờ mờ che chắn, nhưng ít nhất cũng đã có bộ dáng bức họa. Nhị tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Cơ Vân Trúc cũng bị giật mình tỉnh lại, Có chút bận tâm nói. Cơ vân yên khét cao mày lắp đầu, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như nói với cơ vân trúc nói. Chuyện gì xảy ra, sư huynh giúp tỷ phu và đại tỷ truyền lại tin tức cũng không nói qua lúc mở ra phong ấn sẽ dẫn phát ra động tĩnh như vậy nha, là hắn đã quên nói hay là năm đó tỷ phu phong ấn nơi này có bố trí khác. Cứ mặc kệ đã. Chấm ngâm một hồi cơ vân yên liền quả quyết nói. Chỉ cần có u minh quỷ tán ở đây, mặc kệ tầng hai vực giới sắt chàng này xuất hiện bất kỳ biến cố nào cũng có thể bảo vệ được chúng ta không việc gì. Hiện giờ phá giải phong ấn đã đến thời khắc mấu chốt, Cơ Vân Yên phải chấn thủ ở đây, nếu không ngược lại có thể đi qua xem xét một phen, mà để Cơ Vân Trúc đi tìm kiếm nàng lại không yên lòng, dù sao Cơ Vân Trúc chỉ có thực lực huyền thai nhất trọng tiên, nếu xuất hiện nguy hiểm gì, sợ rằng bản thân khó bảo toàn được. Nghe Nhị tỷ nói vậy, Cơ Vân Trúc cũng yên lòng. Thời gian lặng yên trôi đi, quỷ tướng quỷ binh ở ba mặt đông tây bắc của chiến hồn điện lần lượt bị kinh động. Trong lúc nhất thời, Tiếng kinh hô liên tiếp, ngay cả tỷ muội Cơ Vân Yên cùng Cơ Vân Trúc ở trung tâm chiến hồn điện cũng nghe được tiếng ồ nào xung quanh. Ba tên quỷ tướng Huyền Thai thất trọng thiên kia cũng đều hiện ra thân hình, nguyên một đám nhìn về phía đại điện trung ương của chiến hồn điện. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng đây là động tĩnh do bọn người Cơ Vân Yên dẫn phát khi phá phòng, không chút nào nghĩ đến người khởi xướng chính thức đang ẩn thân ở dưới địa đạo của chiến hồn điện. Hô! Hô! Một luồng sóng linh hồn lực lượng vọt tới tựa như thủy triều kinh thiên. Không gian trong phạm vi trăm mét kịch liệt mà bốc lên, tiếng rít trói thai liên tiếp vang lên. Chỉ là mặc kệ linh hồn lực lượng chấn động như thế nào, Động Huyền Thiên Hồn Đài trong không gian vẫn thủy chung lù lủ bất động, không bị bất luận ảnh hưởng nào cả. Ước chừng nửa giờ sau, linh hồn lực lượng nồng đậm đến cực điểm phản phất ngưng kết thành một đoàn thực chất, triệt để che đậy thân ảnh mộ Hàn lại. Thân thể mộ Hàn bên trong vẫn không nhúc nhích, Tử Hư Thần Cung như một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu linh hồn lực lượng tiến đến, tất cả đều không hề cự tuyệt. Bất tri bất giác, Một ngày đã qua đi, mộ hàn vô tư không có gì lo lắng, vô niệm vô nghĩ, cũng không hề mượn nhờ linh hồn lực lượng trải rộng toàn bộ chiến hồn điện đi do xét động tính của bọn người cơ vân yên và khô lâu quỷ tướng, lại càng không chú ý mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu linh hồn lực lượng, tinh thần của hắn triệt để đắm chìm trong ý cảnh không linh. Vâng! Đột nhiên, một tiếng chấn vang như lôi đỉnh quanh quẩn trong tử hư thần cung. Mộ hàn lập tức tỉnh hồn lại, phát hiện tử hư thần cung của mình cũng không biết từ lúc nào đã chỉ rung động lắc lư Linh hồn lực lượng cũng không tuân vào nữa. Nó cuối cùng cũng ăn no rồi. Mộ Hàn vừa mới thầm nhẹ nhàng thở ra, liền từ trong tâm cung cảm ứng được một hồi tiếng vang quá dị, phản phất ở trong thời không vô tận xa xôi đột nhiên có đại môn mở ra, đáy cửa cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng ken két xuyên thấu thời không mà đến, lại khiến Mộ Hàn tâm đãng thần trí. Trong lúc hoảng hốt, linh hồn Mộ Hàn liền giống bị thanh âm kia hấp dẫn. Vô số bức họa kỳ dị hiện lên trước mắt Mộ Hàn. "Xuy." Phía trên đỉnh Một nam tử dáng người khôi ngô đột nhiên bổ ra một đao, đao mang tử trong mùi bắn ra, lập tức dung nhập hư không, tiếng như tơ lụa rách rất nhỏ văng lên, ngay sau đó một đạo vết nước không gian tối tăm hẹp dài đột nhiên từ trong hư không diễn sinh, lại không biết kéo dài ra bao nhiêu. Ánh mắt nam tử kia cũng tử khe hở không ngừng tiến về phía trước. Tựa hồ trong ngáy mắt, lại như đã qua mấy năm, đạo khe hở tối tăm kia đúng phá vỡ nhất trong thiên mạc, bắn như bay trong khu vực mụ sường, cuối cùng xuyên thấu một mảnh thiên mạc khác tiến nhập vào trong một thế giới kỳ dị. Hư không của thế giới kia lại có vô số người ngự không mà đi. Chứng kiến vết rách vụ sáng hiện lên ở phía chân trời kia, trên mặt vô số người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đạo vết nước không gian kia vẫn kéo dài về trước. Một lát qua đi, khe hở kia lại nghiêng nghiêng xa xuống một mảnh trang viên rộng lớn bao la bát ngát. Trong một tòa tháp cao 9 tầng trong trang viên, một lao giả lặng lặng xếp bằng ở tầng dưới cùng như có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này Một vòng đao mang lại phá không mà ra, lão giả kia vẻ mặt hoảng sợ, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thân hình đã bị bổ ra hai mảnh, máu tươi phun khắp đầy trời. Chợt, vết nước không gian kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trên đỉnh, nam tử khôi Ngô khẽ vuốt trường đao trong tay, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nhạt, nỉ non tự nói: "Tu vô đạo, cho dù ngươi nấp đến thần vũ thiên vực thì đã làm sao?" Thái Trạch ta nói muốn hôm nay ở Nguyên Cực Thiên vực ra tay lấy tính mệnh ngươi, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Đây là thủ đoạn gì? Mộ Hàn chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong hình ảnh vừa rồi, nam tử kia đang ở nguyên cực thiên vực, lại có thể giết tu vô đạo đang ở thần đũ thiên vực, một đao chi lực, có thể phá vỡ thiên vực cách trở, lấy tánh mạng địch như lấy đồ trong túi, thần thông như vậy cũng không khỏi quá mức dọa người rồi. Đúng rồi, nam tử kia tên là Thái Trạch, cùng họ với bọn người Thái Thanh, Thái Thượng Tiên, Thái Thần An, hẳn là cũng là tộc nhân linh hư thần bí kia rồi. Mộ Hàn vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, hình ảnh liền biến li Vâng! Trên hải dương bao la băng ác, sóng lớn gào thét, bọt nước đầy trời. chương 231, Linh Hư Động Thiên, 3. Đúng lúc này, một cự trưởng đột nhiên từ trên cao giò sét xuống, chỉ một chảo, phiến bích hải rộng lớn này liền đã bay vút lên mà lên, ngưng tụ trong trường, mà nơi thủy triều mãnh liệt lúc trước lại không thấy chút bọt nước nào nữa, chỉ còn lại có một cái cái hố nhỏ khô hạn liếc mắt khó thấy điểm cuối. Cự trưởng kia nhanh chóng co rút lại, trong khoảnh khắc một cánh tay xinh đẹp tuyệt trần liền hiện lộ ra mà trong bàn tay lại chỉ còn lại một giọt bọt nước xanh làm óng ánh sáng long lanh. Lạc tiên hải này, nhất hải chi thủy, có đủ cho ngươi luyện chế kiện đạo khí kia chưa? Thanh âm thanh rượu văng lên, như chim hoàng oanh đêm mình, thanh thúy dễ nghe, nói chuyện lại là một nữ tử trẻ tuổi dung nhan vũ mị, ráng người hiểu điệu. Đại sa mạc mênh ngông, cắt đùi xoay tròn. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ võ đạo hội tụ một chỗ, tiếng chém giết liên tiếp. Xùi! Trong tiếng xe do thê lương. Một vòng đao mang màu tím cực lớn từ giữa đám người bắn ra, chân cụt tay đứt, huyết nục bay từ tùng, lập tức, liền có một gã lao giả thòn gầy toàn thân nhuống máu vào ra. Trường đao vung đẩy, không người có thể ngăn cản. Giống Trong mây mù mịt mờ, một đầu hung thú to lớn dài đến mấy ngàn thước mở ra cái miệng lớn, lưới dài đỏ thấm như lò sò bắn ra như điện, thẳng đến một thiếu niên áo trắng ở đối diện ngoài ngàn mét, trong một đôi tròng mắt huyết hồng lộ ra hung quang khắt máu, sắc mặt vô cùng dữ tợn lại dám liều lĩnh với ta. Trong miệng quát một tiếng, thiếu niên áo trắng kia cả người đều hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp nương theo cái lưới dài kia chui vào trong cơ thể hung thú, nháy mắt qua đi, thân thể hung thú kia liền kịch liệt sôi trào, một mảnh huyết vũ từ đầu lâu hung thú không ngừng lan tràn ra phân đôi. Mao tươi đầy trời liền nổ bắn ra, tựa như suối phun. Một vài bức hình ảnh bỗng nhiên lướt qua. Nam tử khôi ngô, cô gái xinh đẹp, lao giả thôn gậy, thiếu niên áo trắng kia Những con người này khi còn sống tựa hồ đang thể hiện ra trước mắt Mộ Hàn, từng trang chiến đấu kinh thiên động địa, từng loại thần thông kinh thế hai tục khiến mộ Hàn tâm thần rung động, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trong lúc mơ hồ, Mộ Hàn cảm giác mình và những người kia tựa như có liên hệ không hiểu nào đó. Cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu tuyến nguyệt. Tiếng kết cổ xưa kia đột nhiên biến mất, Mộ Hàn đột nhiên thanh tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trước một cung điện màu tím cực lớn. Cửa điện mở rộng, tấm biển trên điện có hai chữ tự hư lập loè rạng rỡ. Đây là Tử Hư Thần Cung. Mộ Hàn đột nhiên có chút mơ hồ. Hình dạng cung điện hoàn toàn giống như trong tâm cung hắn, hắn hiện giờ rốt cuộc là tâm thần tiến nhập vào tâm cung mình, hay là thân hình cũng theo vào rồi? Tử Hư Thần Cung là nguyên, Tử Ngọc Sinh Yên làm dẫn, hóa võ nhập đạo. Nhập linh hư động thiên ta, dung huyết mạch linh hư ta, được truyền thừa linh hư ta, mới là tộc nhân linh hư. Tử Hư Thần Cung là nguyên, Tử Ngọc Sinh Yên làm dẫn, hóa võ nhập đạo. Ngay khi Mộ Hàn tâm thần hoàn hốt Thanh âm quen thuộc mà phiêu miểu đột nhiên từ trong cung điện chuyển ra, từng lần lượn lờ bên hai. Trong thanh âm này pháng phất ẩn chứa một cổ ma lực thần kỳ. Mới chỉ nghe lần thứ hai, mộ hàn liền không kiềm lòng được mà di chuyển bước chân, từng bước một đi đến tử hư thần cung ở trước mặt. 99 bước qua đi, mộ hàn rốt cục bước vào trong điện. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt mộ hàn đại biến, tòa cung điện kia lại hóa thành một mảnh đại dương mênh mông màu tím, trong phiến đại dương mênh mông kia tràn ngập chất lòng đặc dính huyết dịch Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi. Trong đầu vừa toát ra hai chữ này, một hồi cảm giác đau đớn đột nhiên từ từng bộ vị khắp toàn thân chuyển đến, phản phất như có vô số lợi châm đồng thời đâm vào trong cơ thể. Ngay sau đó, liền có thiên vạn đạo khí tức màu tím từ trong máu trung quanh thẩm thấu vào, như tơ như sợi, cuồn cuộn không dứt. Từ từng sợi tử ý kia vừa tiến vào mạch máu, huyết dịch Mộ Hàn liền sôi trào lên. Trong khoảnh khắc, cảm giác nóng rực liền lan tràn đến tứ chi bách hải, trong cơ thể Mộ Hàn như giấy lên chút diễm hỏa màu tím. Theo khí tức màu tím không ngừng rót vào, tử hỏa cũng theo đó rất nhanh lớn mạnh. Theo huyết dịch chảy xuôi, chỉ ngắn ngủn hơn 10 giây, hỏa diễm đã kết nối thành một mảnh trong người. Lúc này, Mộ Hàn chỉ cảm thấy có một cái bàn ủi nóng đỏ đang không ngừng chui tới chui lui trong huyết quản mình, loại cảm nhận nóng cháy sâu sắc kia như luồn sóng nổi lên từ linh hồn. Chỉ cương ép nhẫn mại dược chốc lát, Mộ Hàn liền ức chế không nổi nữ, thân hình không thể khống chế kịch liệt vùng vây trong phiến tử hải rộng lớn kia. Khí tức màu tím dũng mãnh tiến vào ngày càng nhiều. Thế lửa cũng dần dần trở nên càng tịch liệt. Non nửa thưởng qua đi, tử hỏa liền từng chút một mà chạy ra mạch máu và cơ bắp, từ trong lỗ chân lông phụt lên mà ra. Thời gian dần qua, từng sợi tiểu hỏa hội tụ thành phiến, bên ngoài thân giấy lên ngọn lửa tím hung hực. Thân. Mộ Hàn nhịn không được kêu dây lên, chỉ cảm thấy từng tế bào và mỗi sợ thần kinh trong cơ thể đều như bị diễm hỏa mãnh liệt tiêu đốt, đau đớn khó nói lên lời không ngừng bạo phát ra. Mặc dù Mộ Hàn ý chí cứng cỏi, nhưng lúc này cũng chịu không nổi phần không thể lập tức ngắt đi. Nhưng mà, ý thứ Mộ Hàn lại vô cùng thanh tỉnh, có thể cảm giác được rất rõ ràng từng biến hóa nhỏ trong cơ thể, dưới tình huống như vậy, cảm nhận sâu sắc càng thêm mãnh liệt. Từ Ngọc Sinh yên quyết cũng không cách nào giảm bớt, cơ hồ chỉ vừa vận chuyển sẽ lập tức gián đoạn. Mộ Hàn chỉ có thể cứ thế mà thừa nhận. Từ ý mãnh liệt, huyết dịch trong cơ thể Mộ Hàn dần dần bị nhuộm thành màu tím, ngay sau đó, Mộ Hàn cảm giác thân thể của mình lại từng chút tán hóa ra, dung nhập vào đại dương mênh mông bốn phía cũng không biết qua bao lâu, đầu cũng bị tan sạch sẽ, toàn bộ thân thể cũng triệt để biến mất. Chợt, Mộ Hàn liền giống như cảm nhận được từng tia khí lạnh leo tức, loại đau nhức kịch liệt khiến linh hồn cũng phải co rút lại kia lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phản phất như gông xiềng trầm trọng bao lấy hắn đột nhiên bị rỡ xuống, Mộ Hàn như chút được gánh nặng, ý thức mỏi mệt đến cực điểm điểm cũng từ từ hôn mê. Trong thoáng chốc, Mộ Hàn cảm giác thân thể mình như lần nữa ngưng tụ trong phiến tử hải mêng kia. Bộ thân thể kia cực kỳ quái dị, Tử ý rằng, rào, bóng ánh sáng long lanh, tựa như dùng tử ngọc tạo thành vậy. Xuyên thấu qua làn da và cơ bắp, có thể thấy rõ ràng mỗi một mạch máu và mỗi một cốt cách bên trong một cách rõ ràng. Ngũ tạng lục phủ cũng hiện lộ ra cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy trái tim nhảy lên nữa. Thân hình vừa xuất hiện, thủy triều bốn phía liền quần quận hội tụ đến, điên quần chui vào trong cơ thể hắn. chương 232, thiên anh. Tựa hồ chỉ một lát, thân hình kia liền dung nạp tất cả màu tím vào. Đại Dương Minh ngông vừa đi, hình ảnh bốn phía liền trở nên dị thường rõ ràng, Mộ Hàn phát hiện mình lại về tới tòa Tử Hư Thần cung quen thuộc kia, trong cung điện rộng lớn, giống như có vô số ký tự cổ quái đang tới lui tuần tra. Tò mò, Mộ Hàn lại có một loại xúc động muốn chụp những ký tự kia vào tay để cẩn thận quan sát. Phản phất như bị ý thức hắn ảnh hưởng, thân hình vốn nằm trên mặt đất vậy mà đứng lên, tay phải quơ ra ngoài, thoải mái bắt lấy một ký tự kỳ quái. Wen, thế nhưng nháy mắt khi hắn chạm vào ký tự Ký tự kêu lại đột nhiên nổ tung lên. nháy mắt qua đi, tất cả ký tự quái dị rời rạc trong tử hư thần cung đều như bị ảnh hưởng. Một cái nối một cái nổ tung, hóa thành quang mang tím óng ánh lốm đa lốm đốm lao về phía hắn. Sau một khắc, mộ hàn liền cảm giác như có vô số tin tức như sóng to gió lớn tuân ra mà vào, đầu như muốn nổ tung lên. Ý thức vốn vốn mơ mơ hồ hồ của mộ hàn bị trùng kích như vậy liền thoáng cái triệt để hôn mê. Khu vực trung tâm chiến hồn điện. Trong cung điện lớn Bức họa ở giữa bọn người cố tranh ngày càng rõ ràng, ngọn núi sướng sướng, dòng suối rốc rách, trông rất sống động, giống như muốn từ trên mặt đất bay lên vậy. Nhiều nhất ngửa ngày nữa, phong ấn này liền có thể giải khai. Trên mặt cơ vân yên nổi lên chút vui vẻ. Tâm tình của nàng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, linh hồn lực lượng khắp toàn bộ chiến hồn điện đều trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, nhưng sau một lúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhị tỷ ngươi nghe. Đúng lúc này, cơ vân Trúc đột nhiên lên tiếng liền có một hồi tiếng cốt két rít rít, cốt két dữ truyền đến, người từng đến vực giới sắt chàng đều biết, đây là tiếng vang khô lâu quỷ tiết mà sát phát ra. Cơ Vân Yên hơi thu dáng cười, hừ lạnh nói: Mấy tên quỷ tướng kia rốt cục không kiềm chế được nữa, lại dám ngốc nghe thiên hồn quả, thật sự là tự tìm đường chết. Đang khi nói chuyện, Cơ Vân Yên xếp bằng trên đất liền vươn người đứng dậy, u minh quỷ tán trong lòng bàn tay thoáng hiện. Giờ phút này, chiến hồn điện phạm vì mấy ngàn thước đã sôi lên, khô lâu ở ba mặt đồng, tây bác như thủy triều vọt tới khu vực trung tâm. 6. Sâu trong địa đạo, linh hồn lực lượng hội tụ mà đến sớm đã tán đi, thân ảnh bị che lấy của Mộ Hàn liền hiện lộ ra rõ ràng. Cách hắn không xa, gốc Thiên Hồn Thụ trên động Huyền Thiên Hồn Đài tràn ra hồng mang càng thêm đầm đặc, chiếu cho mảnh không gian này như mộng ảo. A. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Mộ Hàn đột nhiên mở mắt, đảo mắt đánh ra bốn phía, động Huyền Thiên Hồn Đài, Thiên Hồn Thụ, Địa đạo. Cảnh tượng quen thuộc đập vào ánh mắt. Sắp mặt mộ hàn lập tức trở nên có chút mở mịt Hắn cảm giác mình như mới từ trong một ngộng cảnh vô cùng dài dàng giặc tỉnh lại vậy. Ở trong ngộng, hắn thấy được vô số hình ảnh khiến cho người kinh hãi, có một nam tử khôi nô, một đao ra tay, liền giết chết địch ở ngoại vực vô hạn xa xôi, có một cô gái xinh đẹp, chỉ trụ trường xuống, liền thu lấy nhất hải chi thủy. Tựa hồ vượt qua ngàn và năm, hắn rốt cục đi tới tử hư thần cung. Sau khi tiến vào cung điện, rồi lại bị tử sắc huyết hải vây quanh nhận hết khổ sở Qua hồi lâu, thống khổ tiêu trừ, biển máu biến mất, cung điện lần nữa hiện ra, trong điện lại tràn ngập vô số ký tự quái dị. Hắn vốn chỉ tò mò bắt lấy một ký tự, nhưng còn chưa kịp quan sát, chẳng những ký tự trong tay bạo tán ra, mà các ký tự khác cũng đều kiếp nổ. Sau đó hắn liền hoàn toàn hôn mê. Kinh nghiệm trong ngộng, thức tỉnh lại vẫn rõ mồn một trước mắt, không có chút nào quên đi, phản phất như tất cả đều xảy ra chân thật trước mắt vậy. Đến tột cùng là thật hay huyễn. Mộ hắn nhẹ nhàng nỉ non Tâm thần vô ý thức đắm chìm trong tâm cung. Ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn liền lắp bắp kinh hãi. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, Tử Hư Thần cung của hắn lại mở rộng gần gấp đôi, huyền thanh ngưng tụ trong Tử Hư Thần cung đã biến mất, thay vào đó là một thân ảnh màu tím nho nhỏ ngồi xếp bằng, phấn điêu ngọc mày, hình dáng tướng mạo hoàn toàn giống Mộ Hàn. Thiên anh. Tồn tại vốn nên hoàn toàn lạ lẫm này lại mang đến cho Mộ Hàn một loại cảm giác quái dị cực kỳ quen thuộc, trong đầu rõ ràng như phản xạ có điều kiện nhảy ra hai chữ này. Mộ Hàn cực kỳ kinh ngạc, cơ hồ ý niệm khé động, liền biết được tin tức có quan hệ đến Thiên Anh. Thiên Anh, đúng là linh tính của bản thân tử hư thần cung dung hợp với Huyền Thai và linh hồn hẳn, ở trong Tử Huyết Nguyên Hải hai ngén mà thành. Thiên Anh này, chính là Huyền Thai hiện giờ của Mộ Hàn. Vậy Tử Huyết Nguyên Hải là cái gì? Mộ Hàn chỉ vừa nghi hoặc, lại có một ít tin tức từ sâu trong trí nhớ Mộ Hàn hiện ra. Mộ Hàn không ngừng dò xét trong trí nhớ đột nhiên nhiều ra được những tin tức này, kinh hãi trên mặt càng ngày càng đậm. Nhưng đến cuối cùng, kinh Hãi đã bị kích động và cuồng hỉ thay thế. Cảnh trong mơ kia đều thật sự. Ước chừng một phút đồng hồ sau, mộ hàn mới hở ra một hơi thật dài. Thì ra, linh hư động thiên chính là dung hợp trong tử hư thần cung của mộ hàn. Sau khi tử hư thần cung hấp thụ đủ mức lực lượng, liền sẽ tự động khai mở linh hư động thiên, dẫn linh hồn mộ hàn vào. Mà những bức họa linh hồn mộ hàn thấy khi tiến vào linh hư động thiên chính là hình ảnh các chủ nhân tiền nhiệm của tử hư thần cung trong thiên thế giới Thâm cung cũng có phân ra phẩm cấp, thần cung cấp cao nhất khác với tâm cung của hắn, tâm cung còn lại đều là do nhân thể tự hành diễn sinh mà ra, nhưng thần cung lại là đời đời chuyển thừa xuống. Tự như Tử Hư thần cung này, sau khi tiến vào Linh Hư động tiên, dung hợp tử huyết nguyên hải trong động tiên, huyết mạch linh hư tộc liền được triệt để kích phát ra, sau đó dùng linh tính Tử Hư thần cung trải qua vô số năm thai nghén ra là nguyên, dung hợp với huyền thai và linh hồn của bản thân người thừa kế liền ngưng tụ ra thiên anh. Thân thể màu tím mộ hàn thấy trong ngộng chính là Thiên Anh đang xếp bằng trong tử hư thần cung. Lúc Thiên Anh xuất hiện 9 lần biến hóa cũng là lúc tử hư thần cung chóc ra khỏi cơ thể, truyền thừa cho hậu đại. Như vậy tính toán xuống, ở trước ta, chỉ có 6 người thành công dung hợp qua tử hư thần cung, mà ta chính là người thứ 7. Thần cung này có thể đời đời truyền thừa, không biết nó lúc ban đầu là từ lâu đến. Truyền thừa tử hư thần cung lại phải cần điều kiện thế nào? Ngụy đến có được ngũ hành chân linh pháp thể chỉ là một trong các thể chất có thể dung hợp thần công. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong những tin tức kia, hắn cũng không tìm được đáp án. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa rời lực chú ý vào cơ thể mình. Chương 233: Ngũ hành chân linh pháp thể. Dung hợp tử huyết nguyên hải, cũng không biết mình hiện giờ đã biến hóa thế nào. Mộ Hàn lập tức quan sát thân thể. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một mảnh chân nguyên tử ý mông mông liền từ trong cơ thể thiên anh tản ra. Trong khoảnh khắc đã lộ ra tâm cung, trải rộng tứ chi bách hải. Chân nguyên lại lớn mạnh nhiều như vậy. Cảm nhận được cường độ chân nguyên bản thân, Mộ Hàn lại càng hoảng sợ, vội vàng chìm tâm thần vào trong cơ thể Thiên Anh. Giờ phút này, ở phần bụng Thiên Anh cũng có một đoàn chân nguyên trùng tử. Huyền thai nhị trọng thiên. Chỉ hơi cảm ứng, Mộ Hàn liền không nhịn được kinh hô. Lúc trước chân nguyên trùng tử hắn ngưng kết thành, cũng tức là sau khi Huyền thai và Thiên Anh dung hợp cũng không bị Thiên Anh hấp thu, mà giữ lại nguyên vẹn. Chân nguyên trùng tử kia xuất hiện, Mộ Hàn liền có thể rõ ràng mà cảm ứng được bên trong có 7 đạo bích chướng vô hình, một tầng hơn một tầng. Nhưng bây giờ, bích chướng trong chân nguyên trùng tử lại chỉ còn lại có 6 đạo. Đạo bích chướng vô hình thứ nhất đã triệt để tan rã, đạo bích chướng thứ hai cũng có xu thế lung lay một tán, cái này liền ý nghĩa hắn lúc tiến vào linh hư động thiên, bất chi bất giác đã đột phá một đạo bình chướng, bước vào cảnh giới huyền thai nhị trọng thiên, thậm chí cách huyền thai tam trọng thiên cũng không hề xa xôi. Lúc Huyền Thai nhất trọng thiên đã có thể chống lại tu sĩ Huyền Thai tam trọng thiên, hiện giờ đã đến Huyền Thai nhị trọng thiên, mặc dù có gặp phải tu sĩ Huyền Thai tứ trọng thiên có lẽ cũng có sức đánh một trận. Cảm ứng được chân nguyên bàng bạc tê dòng cơ thể, Mộ Hàn rất cảm thấy kinh hỉ, không thể chờ đợi được tiếp tục dò xét. Hắn có một dự cảm, tu vị tăng lên chỉ là một trong các thu hoạch khi mình tiến vào linh hư động thiên. Theo chân nguyên trải rộng toàn thân, tình huống thân thể lập tức rõ ràng hiện lên trong đầu Mộ Hàn. Ồ, không biết bao lâu Mộ hàn liền kìm lòng không được nhẹ kêu một tiếng, vội vàng rủ mắt xuống xem xét, phát hiện làn ra chỗ song trưởng trở nên đầy nếp nhăn, tựa như vỏ cây giả phời khô vậy. Không chỉ song trưởng như thế, mà cánh tay, lồng ngực cùng với khuôn mặt cũng như thế, phản phất như da thịt toàn thân đều đã biến chất vậy. Mộ hàn trong nội tâm lộ bộp nhảy dựng, nhưng ngáy mắt qua đi, hắn liền phát hiện một ít dị trạng. Thử thăm dò làn ra nơi lòng bàn tay một chút, nhất thời liền có một mảng lớn bị xé rách xuống, một tầng da thịt mới liền lộ ra Đúng là trong trắng lộ hồng, non mềm tựa như trẻ sơ sinh vậy. Quả là thế. Mộ hàn lộ ra vẻ vui vẻ, hai tay cũng nhanh chóng hoạt động, không đến một phút đồng hồ, liền lột hết toàn bộ da chết ở ngoài thân ra. Lúc này, hắn mặc dù không thấy bộ dáng của mình như lại có thể cảm giác được. Da chết trên người sau khi lột hết, mộ hàn liền có một loại xúc cảm hoàn toàn khác, mặc dù không sử dụng chân nguyên trong cơ thể, chỉ bằng tiếp xúc da thịt. Hắn cũng có thể dễ dàng phát giác được bất luận một chấn động nhỏ nào của thiên địa linh khí cùng với linh hồn lực lượng ở chung quanh. Sự lô xác của da thịt khiến năng lực cảm ứng của Mộ Hàn tăng lên vô số lần. Không chỉ độ mẫn cảm da thịt tăng cường trên phạm vi lớn mà thân thể Mộ Hàn cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ, chỉ bằng thân thể, chỉ sợ cũng đã có thể ngăn kháng một kích toàn lực của tu sĩ vô hóa cảnh. Cái này thật đúng là thoát thai hoàn cốt. Mộ Hàn không nhịn được âm thầm cảm thán, lực chú ý liền rời qua huyết dịch bản thân. Ở trong nội cảnh, Hắn thấy máu của mình bị tử huyết nguyên hải nhuộm thành màu tím chết để, hiện giờ đánh ra xem xét, Mộ Hàn lại phát hiện huyết dịch cũng không biến hóa, vẫn đỏ thâm như trước. Sau khi phát giác điểm ấy, Mộ Hàn thầm nhẹ nhàng thở ra. Huyết dịch nếu thật biến thành màu tím, một khi bị thương đổ máu bị người nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị coi như quái vật sao? Bất quá, huyết dịch dù chưa phát hiện biến hóa, Mộ Hàn lại có thể cảm ứng được trong mỗi giọt máu của mình đều ẩn hàm lực lượng thần bí bằng bạc. Tâm thần men theo huyết dịch xuyên thẳng qua trong mạch máu không ngừng tiến lên. Mộ Hàn rất nhanh đã bị một loại hiện tượng kỳ dị hấp dẫn. Hắn phát hiện ngũ tạng của mình cũng lộ ra biến hóa quỷ dị, trung quanh trái tim ẩn ẩn có từng tia khí tức xích sắc đang lượn lờ, mà bốn phía gan lại quanh quẩn lấy thanh khí mông lung, trung quanh lá lách là khí tức hoàng sắc, quanh phổi chung là bạch vụ mêng ngông, mà bốn phía thận lại là hắc khí lượn lờ. Trong ngũ sắc, xích thuộc hỏa, thanh thuộc mộc, hoàng thuộc thổ, bạch thuộc kim, hắc thuộc thủy, mà trong ngũ tạng, tim thuộc hỏa, gan thuộc mục, lá lách thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Ngũ trạng của mình lại hiển lộ ra ngũ hành rõ ràng như vậy. Mộ Hàn có chút ngạc nhiên, nếu không tiến vào linh hư động tiên, dung hợp tử huyết nguyên hải, kích phát huyết mạch bản thân, khiến cho thân hình thoát thai hoàn cốt, cũng thai ngén ra thiên anh, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không phát giác ra trong ngũ tặng của mình lại che giấu dị tượng kỳ diệu như thế. Ngũ hành, ngũ hành. Thi thao lầm bẩm hai chữ này, trong nội tâm Mộ Hàn khẽ động, hẳn đây là ngũ hành chân linh pháp thể. Ý niệm khẽ động, Hàn càng cẩn thận mà cảm ứng. Trong nháy mắt qua đi, Mộ Hàn liền phát hiện ngũ hành khí tức trung quanh ngũ tạng trực tiếp tương liên với Tử Hư thần cung. Hỏa, mục, Thổ, Kim, Thủy 5 loại khí tức lập tức khi tiến vào tâm cung liền nhanh chóng dung hợp vào nhau, cuối cùng diễn biến thành pháp lực vô thuộc tính vốn có của Mộ Hàn. Mà Đoan Diệu Long chân hỏa chiếm giữ trong vô thuộc tính pháp lực, cùng hỏa thuộc tính khí tức ở trái tim cũng có được một tia liên hệ, nhưng kia liên hệ này lại cực kỳ yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều có thể đứt gãy sẽ không được loại ngũ hành cực hạn linh khí như rượu Long chân hỏa một mình hấp thu một loại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này, Mộ Hàn lập tức cảnh giác, kia liên hệ yếu ớt giữa trái tim và rượu Long chân hỏa khiến hắn cảm giác được hình như có một khẩu nguy hiểm cực lớn đang chậm rãi tới gần mình. Mộ Hàn đương nhiên rõ ràng, thân thể của mình giống như một vật chứa, rượu Long chân hỏa càng cường đại, liên hệ giữa nó và trái tim sẽ trở nên càng yếu ớt. Một khi vật chứa là thân thể hắn không dung nạp được Diệu Long chân hỏa, kia liên hệ giữa cả hai sẽ đứt Diệu long chân hỏa vô cùng có khả năng sẽ lập tức bạo phát ra, chấn vỡ vật chứa, đốt thân hình mộ hàn thành cho bụi. Diệu long chân hỏa hiện giờ đã đáng sợ như thế, nếu nó hấp thu đại lượng hơi nóng, đặt đến cực hạn bản thân, uy lực bạo phát ra sẽ vượt qua hiện giờ vô số lần. Đến lúc đó, không biết tử hư thần cung có thể áp chế được lực lượng của diệu long chân hỏa hay không. Muốn gặp được cực hạn linh khí có thể khắc chế diệu long chân hỏa phi thường khó khăn, nhất định nghĩ biện pháp luyện hóa diệu long chân hỏa triệt để khống chế nó Chương 234: Thái hư động thần quyết. Trong đầu Mộ Hàn không tự chủ được hiện lên ý niệm này, đáy lòng hiện lên một tia cảm giác gấp gáp, nháy mắt sau đó, tâm thần liền một lần nữa trở lại Tử hư thần cung. Sau khi Thiên Anh thai ngén ra, Mộ Hàn đã từng gặp vô số ký tự cổ quái, những ký tự kia ẩn chứa tất cả truyền thừa của Linh hư tộc. Ký tự nổ tung ra, truyền thừa liền dung nhập vào trong cơ thể Thiên Anh. Dị tượng của ngũ tạng khiến Mộ Hàn thực sự muốn xem xem truyền thừa của mình đến cùng có những võ đạo công pháp của Linh hư tộc nào. Từ Ngọc Sinh Yên quyết Châu Ngọc phía trước, chắc hẳn công pháp đạt được tiếp theo tuyển sẽ không kém hơn nó. Nếu có công pháp phù hợp, dùng sự thần kỳ của Tử Hư Thần Cung thần kỳ, có lẽ thật có thể luyện hóa rượu Long Chân Hỏa. Một khi thành công, Mộ Hàn chắc chắn thực lực bạo tăng. Trong thời gian ngắn, tâm thần Mộ Hàn liền triệt để dung nhập vào Thiên Anh. Trong cơ thể Thiên Anh dung hợp lấy một miếng ký tự màu tím. Hình dạng những ký tự này đều cực kỳ quái dị, phảng phất là do vô số bút ngưng tụ thành. Trong tất cả ký tự Chỉ có hai cái ở phía trước nhất lóe ra ánh sáng sáng chói còn lại tất cả đều ảm đạm vô sắc. Khi dò xét chi nhớ, Mộ Hàn đã minh bạch, những ký tự ảm đạm kia đại biểu công pháp đã bị phong ấn, hiện giờ Mộ Hàn cũng khó có thể tu luyện. Thiên Anh sau khi thai ngén sau thành công, tổng cộng sẽ trải qua 9 lần lột xác, sau mỗi lần lột xác, võ đạo công pháp mới cũng sẽ tự động cởi bỏ phong ấn. Trong linh hư tộc truyền thừa thu hoạch được, Mộ Hàn tạm thời chỉ có hai loại công pháp có thể tu luyện. Và anh... Lúc Tâm Thần Mộ Hàn chạm vào ký tự lóe lên ánh sáng tím đầu tiên, một mảnh tử mang nồng đậm từ trong thân thể lộ ra, miếng ký tự kia đột nhiên lao ra khỏi mi tâm tiên anh, bạo táng ra. Chỉ một thoáng, tử mang lốm đốm đã tràn ngập toàn bộ tử hư thần cung, mỗi một điểm tử mang đều là một chữ. Quang mang lóe ánh lập lòe, tử mang không ngừng dung nhập vào tâm cung. Một mảnh võ đạo công quyết liên tục không ngừng hiện lên trong lòng Mộ Hàn. Thái hư động thần quyết. Sau nửa ngày qua đi, hắn mới thì thảo nói ra mấy từ này. Mộ hàng chợt lộ ra vẻ cuồng hỉ, mặc dù còn chưa thử tu luyện, nhưng chỉ từ văn tử công quyết thôi đã có thể thấy được môn công pháp võ đạo này so với tử ngọc sinh yên quyết mạnh hơn quá nhiều, bác đại tinh thông mênh ngông như biển. Quan trọng nhất là, thái hư động thần quyết và tử ngọc sinh yên quyết là nhất mạch tương thừa, cái trước có thể nói là bản tiến hóa của cái sau. Có tử ngọc sinh yên quyết làm cơ sở, tu luyện thái hư động thần quyết hẳn sẽ không khó. Loại công pháp truyền thừa thứ nhất đã lợi hại như thế, không biết loại công pháp thứ hai là cái gì Nghĩ xong, tâm thần mộ hàn liền thử chạm vào miếng ký tự thứ hai. Ký tự kia lần nữa lao ra khỏi mi tâm thiên anh, bạo tán ra. Lôi ngục kình. Mộ hàn cho mày lại, khỉ động nhân sắc. Loại công pháp này so với thái hư động thần quyết cũng không kém chút nào, chỉ là cả hai trọng điểm lại không giống nhau. Lôi ngục kình thiên hướng về ngoại, mà thái hư động thần quyết lại chú trọng nội, bất quá, hai thứ này mặc dù cùng vận hành trong người cũng sẽ không phát sinh bất luận xung đột gì cả. Hai quyển võ đạo công pháp khác sâu trong lòng Mộ Hàn tâm tình cực kỳ vui vẻ. Vâng! Phút chốc, một tiếng vang thật lớn khiến Mộ Hàn giật mình tỉnh lại. Thanh âm kia đến từ chiến hồn điện ở phía trên. Từ lúc tiến vào địa đạo đến giờ, chắc hẳn đã qua một thời gian không ngăn, phong ấn trên kia không biết phá giải sao rồi. Trong ngay mắt, tâm thần Mộ Hàn liền thoải mái dung nhập vào trong linh hồn lực lượng chung quanh, nhanh chóng kéo dài ra bốn phía. Lúc này, Mộ Hàn lại có một loại cảm giác ưng tường trường không, long du biển cả. Tự hồ chỉ phải cần trong hư không có linh hồn lực lượng tồn tại, tinh thần của hắn sẽ có thể đến được bất cứ nơi nào. Cảm giác như vậy, Mộ Hàn trước đây chưa bao giờ có. Lúc dùng Tử Ngọc Sinh Yên quyết hấp thụ linh hồn lực lượng của chiến hồn điện, tâm thần Mộ Hàn tuy rằng cũng có thể tản ra, nhưng khi đó, tinh thần của hắn lại tương đương với phụ thuộc phẩm của công pháp, chỉ có linh hồn lực lượng trong phạm vi công pháp dẫn động thì tâm thần mới có khả năng lan tràn qua. Mà hôm nay, không cần dựa vào công pháp, Mộ Hàn chỉ một ý niệm tâm thần đã động. Chỉ qua 1 2 giây, tâm thần Mộ Hàn đã bao trùm trung tâm chiến hồn điện, tình huống một khu vực hiện ra rõ như lòng bàn tay. Những khô lâu kia đã bắt đầu phát động công kích. Chỉ một thoáng, Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, trung quanh tòa đại điện trung tâm lại vây quanh vô số thân ảnh khô lâu, rậm rạp chằng chịt, ít nhất cũng hơn mấy vạn. Trong điện phủ, tiếng gầm chấn động. Cơ Vân Yên đã lần nữa vận dụng U Minh Quỷ Tán, viên cháo lục sắc cực lớn bảo tất cả đệ tử Vũ Long Thiên Tông kể cả cơ thị tỷ mọi vào trong. Vô số khô lâu quỷ binh hung hăng đụng vào viên tráo, sau đó liền tiêu thảm hóa thành khói xanh, vậy nên trong toàn bộ cung điện đều tràn ngập sương mù nồng đậm, lục ý mông ngông. Nhưng cho tới bây giờ, những quỷ binh phát động công kích như tự sát kia đều là vô hóa cảnh. Quỷ tướng tất cả đều tụ tập ở ngoài điện. Nhị vậy, những quỷ tướng kia quá rảo hoạt rồi, tất cả đều ẩn ở bên ngoài không đến, chỉ để đám quỷ binh không ngừng trùng kích Hữu Minh quỷ tán. Số lượng quỷ binh quá nhiều, một lúc sau, sợ sẽ không chống nổi nữa. Trong điện đường, trên gương mặt hơi có vẻ non nớt của cơ vân trúc lộ ra một tia lo lắng. Không sao. Cơ vân yên lại cười lạnh ra tiếng. Ta sớm đã nghĩ đến bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Bất quá nếu như bọn hắn cho rằng như vậy liền có thể hao hết chân nguyên của ta, cướp lấy thiên hồn quả, vậy thì mười phần sai rồi. Lúc nói chuyện, trong tay cơ vân yên đột nhiên xuất hiện một bình ngọc. Ba một tiếng, nắp bình rút ra, cơ vân yên đổ một quả dược hoàn màu trắng tròn căng vào trong trường, dược hoàn này ước cái Phong ánh ngọc nhuận, phản phất như trong suốt vậy. Nhị tỷ đây là kiểu khúc thiên nguyên đan. Cơ vân chúc ánh mắt tỏa sáng. Không sai. Trong mắt cơ vân yên lộ ra tia cười mịn, nói. Đây là do tỷ phu tự tay luyện thành, một lò chỉ có 9 khỏa, vì bảo đảm hành động lần này thành công, hắn đã cố ý bảo người đưa tới 6 khỏa. Mỗi khi phục dụng một khỏa, đều có thể trong vòng nửa ngày, khiến cơ thể ta bảo trì chân nguyên sung túc. Lại có đan dược như vậy. Cảm ứng được lời này của cơ vân Yên Mộ Hàn có chút ngạc nhiên, Cửu Khúc Thiên Nguyên Đan không khỏi quá cường đại đi, có thể thời thời khắc khắc bổ sung chân nguyên võ đạo tu sĩ tiêu hao, khiến cả buổi thủy chung đều có thể bảo trì chân nguyên. Không nghĩ tới, tư không chiếu ngay cả đan dược như vậy cũng có thể luyện ra. Cửu Khúc Thiên Nguyên Đan, mỗi một khỏa xuất ra chỉ sợ đều có thể bán được với giá trên trời. Chương 235, Huyền thai tam trọng thiên. Đúng lúc này, chỉ thấy Cơ Vân Yên vừa cười nói: "Tiểu muội, khỏa Cửu Khúc Thiên Nguyên Đan này ngươi giữ lại đi." Tiếp qua 2-3 giờ nữa, phong ấn này sẽ triệt để giải trừ, mà trong lọ này của ta vẫn còn, có thể nhẹ nhóm trèo trống đến lúc chúng ta rời khỏi chiến trường tầng 2 này. Ân, ân, cơ vân chúc mặt mày hớn hở, liền tranh thủ cho đan dược vào ngực. 2-3 giờ nữa, tâm thần mộ hàn chuyển rời qua sau lưng các nàng, vờn quanh ở khu vực bọn người cố tranh bọn người vây quanh, bức họa vốn khắc trên mặt đất như bước lên, dưới bức họa, một đoạn bóng cây màu đỏ như ẩn như hiện, đây hẳn là thiên hồn thụ bị phong ấn kia rồi Ngay, bầy khô lâu bên ngoài đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, tất cả khô lâu ở cửa ra vào đều sợ đến không ngừng tránh ra hai bên, từng đạo thân ảnh ngân bạch đi đến. Bọn họ đều là khô lâu quỷ tướng Huyền Thai cảnh. Chỉ một lát, quỷ tướng tiến vào trong điện đã vượt qua 50. Phát giác được động tĩnh như vậy, Mộ Hàn liền hiểu rõ ba tên quỷ tướng Huyền Thai thất trọng thiên hiển nhiên đã nghe được lời cơ vân yến nói. Loại cửu khúc thiên nguyên đan thần kỳ kia khiến bọn hắn cũng khó có thể áp dụng thủ đoạn lúc trước, nếu không không những không hao hết chân nguyên cơ vân yên mà ngược lại còn hao hết sạch quỷ bình nữa. Cơ vân yên này cũng thật giàu hoạn, dễ dàng liền dẫn quỷ tướng đến được. Thầm nghĩ một tiếng, Mộ Hàn Tâm thần hang hái lui bước. Trong chớp mắt, liền đã trở về thân thể ở sâu trong địa đạo. Thở ra một hơi, Mộ Hàn đảo mắt nhìn về phía trung ương mảnh không gian này, tòa động huyền thiên hồn đài lơ lửng ở trên hư không kia vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hồng mang mà thiên hồn thụ tràn ra lại như lưu thủy vờn quanh trên cây. Thời gian không nhiều lắm rồi. Mộ Hàn đấy lòng nổi lên một tia cảm giác cấp bách, lúc này hai mắt nhắm lại, tính tâm ngưng thần, thử vận chuyển thái hư động thần quyết vừa mới có được. Lập tức, tử hư thần cung dùng tốc độ trước nay chưa từng có bắt đầu rung động lắc lư, thiên anh trong tâm cung đồng thời bạo tán ra tử mang sáng chói hoa mắt. Trong lúc nhất thời, phản phất như có một cổ hấp kình vô cùng bàng bạc từ trong tâm cung mộ Hàn diễn sinh ra, linh hồn lực lượng trong mảnh không gian này lại trong một chớp mắt liền hội tụ đến bên người mộ Hàn, tiếp theo toàn bộ trào vào tâm cung. Bị Thiên Anh luyện hóa thành chân nguyên, ngưng tụ ở trong huyền thai. So sánh với Tử Ngọc Sinh Yên Quyết, tốc độ tu luyện của Thái Hư Động Thần Quyết ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trong địa đạo đã bị hấp thụ không còn, linh hồn lực lượng tắc bên ngoài lại như nước tràn đê, tựa như phát điên rót vào cửa vào địa đạo. Trong phạm vi toàn bộ chiến hồn điện, linh hồn lực lượng bắt đầu kịch liệt khởi động, lập tức liền kinh động bọn người cơ vân yên và đám khô lâu ở khu vực trung tâm. Nhưng hiện giờ song phương đều đã đến tình trạng muốn ngừng mà không được. Tiếng chém giết đinh thai nhức góc chỉ dừng lại một lát, lại lần nữa vang vọng khắp thiên địa. Sâu trong địa đạo, một luồng sóng linh hồn lực lượng tuôn ra mà vào. Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, hoàn toàn đắm chìm trong sự thần diệu của Thái Hư động thần quyết, không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua, càng quên đi mục đích hấp thu linh hồn lực lượng lúc đầu. Linh hồn lực lượng lúc trước Mộ Hàn hấp thụ đều bị tâm cung thôn phệ, mà bây giờ linh hồn lực lượng linh hồn lực lượng lại rất nhanh chuyển hóa thành chân nguyên, dồn tụm trong thiên anh. Ở phần bụng thiên anh, quả huyền thai kia chậm rãi hành trưởng. Huyền thai tuy nhỏ, nhưng chân nguyên ngưng tụ bên trong lại mênh ngông quẩn quần như biển, nương theo chân nguyên gia tăng, trong huyền thai cũng như nhấc lên sóng to gió lớn. Soạt, soạt. Chân nguyên bắt đầu kịch liệt khởi động không ngừng trùng kích, đạo bích trưởng vô hình trong huyền thai dường như thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang quái dị, phản phất trên trán như nước ra đạo đạo khe hở. Thời gian dần dần trôi qua, thanh âm này cũng trở nên càng thêm dồn dập. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Một mảnh linh hồn lực lượng cuối cùng ở sâu trong địa đạo rót vào tâm cung Mộ Hàn, bên ngoài địa đạo cũng trống trơn, không còn linh hồn lực lượng rũng manh vào nữa. Mộ Hàn lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, đột nhiên mở mắt, thở ra một hơi. Cuối cùng cũng hấp thu sạch sẽ linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện. Lập tức, Mộ Hàn liền đảo mắt nhìn về phía động huyền thiên hồn đài, gốc thiên hồn thụ ở trên đó còn không có biến hóa rõ ràng. thấy thế, trên mặt Mộ Hàn lập tức hiện lên một vòng vui vẻ. Xem ra mình hấp thụ linh hồn lực lượng còn lại trong chiến hồn điện cũng không tốn hao thời gian quá dài, phong ấn thiên hồn thụ vẫn chưa bị giải trừ. Phan phút chốc, mộ hàn cảm ứng được trong tâm cung vang lên một tiếng nổ đùng, giống như đổ xứ đầy khe hở đột nhiên vỡ ra vậy. Đạo bích chướng thứ hai trong huyền thai vậy mà biến mất. Mộ hàn chỉ giật mình sững sờ một lát, liền nhịn không được vui mừng nước mày Sau khi âm thanh bạo vang lên, đạo bích chướng vô hình kia trong huyền thai liền biến mất không thấy bóng dáng hơi Đạo bích chứng thứ hai vừa mất, liền ý nghĩa đã đạt đến Huyền Thai Tam trọng tiên, mà chân nguyên bảng bạc dị thượng kia cũng phi thường rõ ràng xác nhận biến hóa trong cơ thể Mộ Hàn. Ông. Nhưng Mộ Hàn còn không kịp kích động, động Huyền Thiên hồn đài liền không chút dấu hiệu đông dung động lúc nhích, Thiên hồn thụ phía trên lại lập tức bày chứng một vòng. Phong ấn muốn tiêu tán. Mộ Hàn trong nội tâm nhẹ dựng, người nhẹ nhàng mà lên, bước chân khẽ động, liền đi tới bên hung động Huyền Thiên hồn đài. Phải nắm chắc thời gian thu động Huyền Thiên hồn đài mới tốt. Một khi ca để cơ vân yên hái được thiên hồn quả, muốn từ trong tay nàng đoạt được cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào cả. Tuy rằng sau khi cảnh giới đột phá đến huyền thai tam trọng thiên, mộ hàng tự tin bạo tăng, nhưng còn không đến mức nghĩ rằng dựa vào mình bây giờ có thể chống lại cường giả huyền thai thất trọng thiên. Linh hồn kiếm khí cho dù lợi hại, nhưng lúc đối mặt với cơ vân yên cũng chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, không thể giết địch Động huyền thiên hồn đài này nếu đã là đạo khí, vậy thì nhất định có đạo vân. Ý niệm khẽ động Mộ Hàn liền đắm chìm tâm thần vào động Huyền Thiên Hồn Đài. So với lần đầu tiến vào vực giới sát tràng, tâm thần Mộ Hàn hiện giờ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ à ngắn ngủi mấy giây, Mộ Hàn liền từ trong động Huyền Thiên Hồn Đài cảm ứng được một vòng đạo vân. Động Huyền Thiên Hồn Đài này hẳn là một kiện siêu phẩm đạo khí. Chỉ bằng đạo vân kia, Mộ Hàn liền có phán đoán như vậy, lập tức trong lòng ngực vui vẻ, tâm thần lập tức dọc theo đạo vân kia tản tâm thần ra. Đạo vân động Huyền Thiên Hồn Đài này có chút cổ quái. Dường như bị một tầng mây mù mê mê mang mang, tâm thần mộ hàn mỗi khi tiến lên một chút, đều phải hao phí không ít pháp lực và tâm lực. Chương 236, Động huyền thượng nhân, 1. Cũng may mộ hàn giờ phút này pháp lực khổng lộ, tâm lực càng cường hành, cũng không quan tâm chút tổn thất như vậy. Tâm thần rất nhanh đẩy mạnh. Vân điểm các chỗ hiện lộ ra, theo đạo vân giao hội lẫn nhà, phạm vi tâm thần bao phủ càng lúc càng rộng, vân phủ không trọn vẹn đã bày ra rõ ràng trong đầu mộ hàn. Ông. Động Huyền Thiên Hồn Đài lần nữa chiến minh, Thiên Hồn thụ trưởng lớn thêm không ít. Mộ Hàn chuyên tâm, biên độ vân điểm gia tăng càng lúc càng lớn, 50, 100, 200, 500, 1000. Không đến một phút đồng hồ, vân điểm của bức vân phổ không trọn vẹn kia đã gia tăng đến tình trạng như vậy. Ngay khi Mộ Hàn muốn dọc theo đạo vân tiếp tục dò xét thì trong lòng lại nhịn không được lột bộ nhảy dựng, Hán từ trong động Huyền Thiên Hồn Đài cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Lúc Mộ Hàn hấp thu linh hồn lực lượng cũng ẩn chứa khí tức như vậy, Hàn động Huyền Thiên Hồn Đài này là vật có chủ. Trong đầu thoáng chốc hiện lên ý nghĩ như vậy, Mộ Hàn lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, Mộ Hàn mới nhớ tới một vấn đề, quỷ tướng kia ngoại trừ tại hấp dẫn hắn công kích điểm đỏ dưới động Huyền Thiên Hồn Đài là có dụng tâm kín đáo ra, miêu tả khác có quan hệ đến động Huyền Thiên Hồn Đài cũng không nói dối, nhưng rất có thể tin tức mà quỷ tướng thu hoạch được cũng không hoàn toàn chính xác. Vì để đạt được mục đích, Mộ Hàn bắt đầu thả chậm tốc độ dò xét, tâm thần cẩn thận từng ly từng tí men theo đạo văn đợi mạnh. Động Huyền Thiên Hồn Đài và Thiên Hồn Quả mặc dù tốt, nhưng phải có mạng hưởng thụ mới được. Nếu trong đó thật sự cất giấu nguy hiểm khó có thể kháng cự, hán Tuyển sẽ không sinh lòng ngấp ngé với nó nữa. Tu luyện chi lộ, có chút hiểm có thể bước lên, nhưng có chút nguy hiểm lại không cần phải dùng mạng đi dò xét. Quả nhiên, càng tới gần trung ương Động Huyền Thiên Hồn Đài, loại khí tức kia càng thêm đậm đặc. Khiến Mộ Hàn cao hứng chính là, chủ nhân khí tức kia tựa hồ đang ngủ say, cũng không cảm nhận được tầm thần Mộ Hàn xâm nhập đến. Trong nội tâm phòng đoán một lát, Mộ Hàn quyết định vượt qua khu vực trung tâm động Huyền Thiên Hồn Đài. Đạo vân bốn phương thông suốt, từ chung quanh vượt qua, tốc độ tâm thần tiến lên lần nữa nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, chín thành vân phủ của động Huyền Thiên Hồn Đài đã bị Mộ hàng tra xét hết, chỉ còn ở đoạn nhỏ cuối cùng ở trung tâm là vẫn bị vân vụ che phủ. Hơn nữa, phiến đạo vân mơ hồ kia đối diện dưới đoàn điểm đỏ ở dưới động Huyền Thiên Hồn Đài. Hiện giờ vân điểm hiện lộ đã có 4500, vân điểm cuối cùng sẽ không vượt qua 500. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tâm cung có chút dung dung, đầu góc cũng điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng tiến hành thôi diễm bức vân phổ của động huyền thiên hồn đài. Đối với Mộ Hàn mà nói, dùng 4500 vân điểm đã phát hiện để dựa vào, thổi diễm ra hướng đi đạo vân và phân bố vân điểm còn lại cũng không khó khăn. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn cũng coi thu hoạch, tâm thần đã bao trùm bốn phía từng chút lan tràn về phía vân phổ trung tâm. Cùng thời khắc đó, chân Nguyên cũng lộ ra khỏi huyền thai, tràn ngập thân thể từng bộ vị, tiếp theo điên cuồng vận chuyển lại, để ứng đối nguy hiểm có thể xuất hiện. Tâm thần Mộ Hàn cẩn thận từng ly từng tí co rút vào trong, phiến khu vực nông lung kia dần dần thu nhỏ lại, khí tức tràn ra bên trong lại từ từ nồng đậm. Lúc vân điểm do xét ra ra tăng đến 4700, Mộ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ẩn nút ở trung tâm vân phổ đúng là một đoàn tàn hồn. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, Mộ Hàn liền nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Các loại linh hồn lực tràn ngập trong phạm vi chiến hồn điện đều ẩn chứa cùng một khí tức, cái này đã nói lên, những linh hồn lực lượng hẳn đến từ cùng một người. Hôm nay linh hồn ẩn tàng trong đạo khí cùng với khí tức mà linh hồn lực lượng lộ ra bên ngoài lại hoàn toàn giống nhau, cái này có nghĩa là cả hai vốn đồng nguyên. Từ lúc vực giới sắt tràng bị phát hiện đến nay, Chiến hồn điện đã tồn tại, Động Huyền Thiên hồn đài cũng tồn tại, tàn hồn kia không thể nào xuất hiện sau đó được. Trước khi viễn cổ chiến trường bị phát hiện đã tồn tại, lại có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong vân phổ đạo khí này như thế, thân phận của đoàn tàn hồn kia đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn rất có thể chính là chủ nhân trước kia của Động Huyền hồn đài năm đó. Động huyền thượng nhân. Trong lòng mộ hàn đột nhiên nhảy ra bốn chữ này. Động huyền thượng nhân kia là siêu cấp cường giả của Đại Hạc Thiên Vực. Trước đây võ đạo tu sĩ Đại Hạc Thiên Vực xâm lấn thái huyền, hắn càng từng là một gã chủ tướng trong đó. Không nghĩ tới hắn cũng không triệt để chốt vùi. Mộ hàn tâm tư nhanh trong xoay chuyển, quyết đoán cực nhanh. Chiến hồn điện này vốn là do động huyền thượng nhân đốc kiến, đại trận trong chiến hồn điện cũng do hắn dùng động huyền thiên hồn đài làm trận nhãn tự tay bố trí nh Có lẽ động huyền thượng nhân năm đó ngay khi bị đánh chết, một đám tàn hồn may mắn bỏ trốn mà ra, trốn vào trong mắt trận chiến hồn điện đại trận. Bởi vậy mới không triệt để chốt bụi. Nhưng tuyệt đại bộ phận linh hồn của động huyền thượng nhân lại tán hóa ra, tràn ngập mỗi một tấc không gian trong phạm vi chiến hồn điện. May mắn, tàn hồn của hắn vẫn còn ngủ say. Thông qua chấn động từ linh hồn khí tức, Mộ Hàn rất nhanh liền đoán được động tính của đoàn tàn hồn động huyền thượng nhân ở trung tâm vân phủ, lập tức thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu tàn hồn động thượng nhân đã thức tỉnh lời Lúc mộ hàn tiến vào sâu trong địa đạo, chỉ sợ đã sớm động thủ, không có khả năng tùy ý để mộ hàn hấp thu tất cả lực lượng linh hồn vốn nên thuộc về mình, càng sẽ không cho phép tầm thân mộ hàn tùy ý qua lại trong đạo vân của động huyền thiên hồn đài. Mộ hàn tâm thần tiếp tục đi tới, tốc độ lại nhanh hơn nhiều, một lát sau liền dưới tình huống không làm kinh động đoàn tàn hồn kia, tìm hiểu được 200 vân điểm cuối cùng. Lập tức, một bộ vân phổ nguyên vẹn lập tức hiện ra trong đầu mộ hàn. Vân Phổ và tất cả vân điểm của Động Huyền Thiên Hồn Đài có tất cả 4.800, mà ở trung tâm Vân Phổ liền chiếm cứ một đoàn khí tức nguyên vẹn, bao trùm suốt 10 vân điểm. Nháy mắt khi phát giác được đoàn linh hồn màu vàng kia, Mộ Hàn liền biết do phán đoán của mình lúc trước là hoàn toàn chuẩn xác. Động Huyền Thượng Nhân. Nếu như không đụng phải ta, có lẽ ngươi còn có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, thật sự đáng tiếc. Mộ Hàn khỏe môi không nhịn được hiện lên một vòng vui vẻ. Đúng lúc này. Hắn đã hoàn toàn minh bạch quỷ tướng thủ lĩnh kia tại sao lại rực dây mình công kích vào đoàn điểm đó ở cuối động Huyền Thiên Hồn Đài. Tàn hồn của động Huyền thượng nhân đã triệt để dung nhập đạo khí, dung nhập vân phổ, công kích đoàn điểm đó kia sẽ gặp dẫn phát phản kháng bản năng của tàn hồn. Tàn hồn một khi kháng cự sẽ dẫn động vân phổ, vân phủ lại sẽ dẫn động động Huyền Thiên Hồn Đài. Chương 237, động Huyền thượng nhân 2. Động Huyền Thiên Hồn Đài lại là mắt trận của chiến hồn điện đại trận. Mắt trận bị kích thích Tất cả linh hồn lực lượng trong phạm vi đại trận đều sẽ bị tác động. Cho nên, một khi công kích điểm đỏ dưới động Huyền Thiên hồn đài, liền sẽ phải thừa nhận công kích từ tất cả linh hồn lực lượng của chiến hồn điện. Lực lượng kia bàng bạc cỡ nào, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền Thiên vực cũng không có mấy người có thể thừa nhận được. Nếu là Mộ Hàn, đoán chừng trong khoảnh khắc sẽ lập tức bị lực lượng cắn trả đánh thành cát bã. Động Huyền thượng nhân cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa còn là một đạo vân sư phi thường lợi hại. Mặc dù Mộ Hàn Đối với động huyền thượng nhân cũng có chút bội phục. Chắc hẳn động huyền thượng nhân lúc trước sở dĩ kiến tạo chiến hồn điện, lại dùng siêu phẩm đạo khí làm trận nhãn bố trí đại trận, chính là để lưu lại một đường lui cho mình, để vào thời khắc nguy hiểm nhất cứu tánh mạng mình. Sự thật chứng minh, kế hoạch của động huyền thượng nhân phi thường khả thi. Nếu hắn có thể hấp thu toàn bộ linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện, linh hồn ngủ say có lẽ sẽ lập tức có thể thức tỉnh, khôi phục. Linh hồn một khi khôi phục, một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc, hắn vốn gặp phải Tư Không Chiếu, sau lại gặp Mộ Hàn. Thiên Hồn Thụ tuy là do khí linh động huyền thiên hồn đại diễn hóa mà thành, nhưng lại là công cụ để động huyền thượng nhân hấp thu linh hồn lực lượng. Nhưng công cụ này vào 12 năm trước bị Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu phong ấn, 12 năm trước, động huyền thượng nhân chắc hẳn không có được bất luận bổ sung nào cả. Tư Không Chiếu chỉ có thể phong ấn thiên hồn thụ, mà tâm thần Mộ Hàn lại có thể trực tiếp tiến vào vân phổ trung tâm động huyền thiên hồn đại, do xét được rõ ràng trạng thái của hắn. Đoàn tàn hồn này của động huyền thượng nhân có thể dẫn động tất cả linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện, nhưng cường độ bản thân hắn cũng không lớn, chỉ có trình độ huyền thai thất trọng thiên. Vô số năm trôi qua, chỉ khôi phục đến tình trạng như vậy, hiển nhiên linh hồn của hắn năm đó bị thương quá mức nghiêm trọng. Bất quá, cái này vừa vặn tiện nghi cho mình. Lúc trước thực lực của mình thấp kém, còn có thể dùng tử hư thần cung hấp thụ nhiều linh hồn lực lượng như vậy của độc long thu tôn và xà long thu tôn, húng chi hiện giờ đã đạt đến huyền thai tam trọng thiên. Hấp thụ chỉ là động huyền thượng nhân hình thái linh hồn hoàn toàn không thành vấn đề. Mộ Hàn thầm hừ một tiếng, chất vận chuyển thái hư động tần quyết, từ hư thần cung kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, thân hình Mộ Hàn liền trôi nổi, song trưởng đặt ở bên hông động huyền thiên hồn đài, chân nguyên bảng bạc tuân ra mà ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm Vân phổ khu vực trung tâm cực kỳ chặt chẽ. Và anh, Cơ hồ cùng thời khắc đó, đoàn linh hồn lực lượng kia cũng kịch liệt dung dung, lập tức, bức Vân phủ phiền phức kia nổi lên song gió. 4800 vân điểm đều bị kích phát, động huyền thiên hồn đài cực lớn phản phất như biến thành một khối hồng ngọc có ánh sáng long lanh, đạo vân bên trong như ẩn như hiện. Chỉ có điều, tàn hồn động huyền thượng nhân dễ rửa cũng chỉ tốn công vô ích. Toàn bộ linh hồn lực lượng của chiến hồn điện đều bị Mộ Hàn hấp thu hầu như không còn, mặc dù đại trận tương liên với động huyền thiên hồn đài N phát động, cũng không hấp dẫn được chút linh hồn lực lượng nào tiến đến cả, càng không khả năng mượn nhờ linh hồn lực lượng đánh lui Mộ Hàn. Ma nháy mắt khi tàn hồn rung rung, Tiên anh trong tâm cung Mộ Hàn lại đột nhiên há hốc miệng ra, thân hình như phấn điêu ngọc mài kia giống như biến thành một vòng xoáy mạnh mẽ, đoàn Tàn hồn kia đúng là từng chút một từ trên đạo vân trung tâm vân phủ bổng ra, bị hút vào trong gương mặt nhỏ kia. Chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, đoàn Tàn hồn kia liền đi một thành, dung dung vốn chỉ như phản xạ có điều kiện lúc này đã biến thành thống khổ dãy rủa. Ai? Đông Dương, một tiếng gầm lên giận dữ thông qua linh hồn lực lượng bị hấp thụ vang lên trong đầu Mộ Hàn, là ai đang đánh cắp linh hồn lão phu? Cơ hồ nháy mắt khi thanh âm này văng lên, đoàn tàn hồn kia liền ngừng tụ thành một đạo thân ảnh, áo trắng đồng bền, dâu dài như tuyết, đúng là một lao giả đạo cốt tiên phong. Nhưng giờ phút này, lao giả lại mặt mũi tràn đầy giận dữ. Thời khác sống còn, đoàn tàn hồn kia của động huyền thượng nhân cũng tỉnh lại từ ngủ say. Mộ hàn không để ý đến, tiếp tục toàn lực vận chuyển thái hư động thân quyết. Muốn chết! Động huyền thượng nhân gầm lên một tiếng, sinh hồn pháp vực, tụi. Một mảnh khí tức huyết hồng đột nhiên từ trong thân thể do tàn hồn kêu biến ảo mà thành nổ bắn ra, liền đột phá phong tỏa chân nguyên của Mộ Hàn, trong khoảnh khắc, liền dọc theo đạo vân điên cùng lan tràn khắp động Huyền Thiên Hồn Đài. Nhưng chỉ sau một lát, động Huyền Thượng Nhân liền khó có thể kiềm chế được la hoàng lên. Linh hồn lực lượng của lão phu, rõ ràng toàn bộ mất hết. Không có ý tứ, tất cả linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện đều bị ta thu rồi. Khi tiếng cười trêu tức của Mộ Hàn trêu tức theo tâm thần truyền đến trong động Huyền Thiên Hồn Đài, lại từ trên thân thể động huyền thượng nhân rút ra một mảnh linh hồn lực lượng. Làm sao có thể? Chỉ là một con sâu cái kiến huyền thai tam trọng thiên, sao có thể thôn phệ sạch sẽ linh hồn lực lượng của Lao phu được? Đại lượng linh hồn lực lượng biến mất, khiến động huyền thượng nhân kinh sợ lại ra, thần sắc vô cùng điên cuồng. Bất qua nháy mắt sau, linh hồn lực lượng không ngừng trôi qua liền khiến hắn tỉnh táo lại, sắc mặt dữ tợn, trong miệng gào thét. Muốn thôn phệ linh hồn của Lao phu, không dễ dàng như vậy đâu. Vừa dứt lời, Huyết hồng khí tức trải rộng khắp động Huyền Thiên Hồn Đài liền ngưng tụ thành một đoàn, lao ra khỏi động Huyền Thiên Hồn Đài, biến ảo thành một cự trưởng hung hăng chụp tới Mộ Hàn. Nếu như ngươi thật sự là tu sĩ Huyền Thai thất trọng thiên, ta còn có thể sợ ngươi vài phần, đáng tiếc ngươi chỉ là một đoàn linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn không trọn vẹn đầy đủ. Mộ Hàn trong nội tâm cười lạnh, căn bản không tránh không né, tùy ý để đoàn huyết trưởng cực lớn kia đập xuống, chỉ không ngừng vận hành công pháp. Kình phong gào thét, huyết hồng cự trưởng dùng xu thế vạn quân quần đến. Nhưng ngay mắt khi bàn tay tiếp xúc với đầu mộ hàn, mảnh không gian này lại đột nhiên yên tĩnh lại. Cũng không thấy va chạm mãnh liệt, cũng không có tiếng nổ vang mạnh mẽ, huyết trưởng kia như bị hút lấy vậy, chăm chú dính ở đỉnh đầu mộ hàn. Nháy mắt sau đó, bộ vị lòng bàn tay huyết trưởng kia liền bắt đầu tan dã ra, hóa thành từng tia khí tức huyết hồng chui vào mi tâm mộ hàn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được màn kỳ lạ kia, Động Huyền thượng nhân trận mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, qua mười giây Mới như ở trong ngọng mới tỉnh, cắn răng giống to. Sinh hồn pháp vực, thu cho láo phu. chương 238, Sinh hồn pháp vực. Cự trưởng kêu một lần nữa tán hóa thành hư ảnh huyết hồng, như thủy triều rút về phía động huyền thiên hồn đài. Nhưng mà, lực hấp phệ từ tử hư thần cung của mộ hàn lại như ảnh tùy hình, còn không đợi chúng tiến vào động huyền thiên hồn đài, đã bị thiên anh thôn phệ sạch sẽ. Người rốt cuộc là ai? Động huyền thượng nhân trên mặt vừa lộ ra vẻ kinh sợ. Chân nguyên bảng bạc mêng ngông của Mộ Hàn đã một lần nữa vây khốn hắn ở khu vực trung tâm vân phổ, không ngừng hấp thụ ra linh hồn lực lượng như tơ như sợi. Ông. Động Dưng, Động Huyền Thiên Hồn Đài lần nữa rung động lắc lư, hơn nữa biên độ trước đó chưa từng có, Thiên Hồn Thụ sinh trưởng trên đó cũng đột nhiên bành trướng gấp đôi, thân cây thô to lớn cơ hồ chiếm cứ một nửa không gian trên đỉnh động Huyền Thiên Hồn Đài, hàng tỷ đạo hồng mang dịu dàng lưu chuyển, hào quang sáng chói. Phong Ấn muốn giải trừ rồi, ha, ha. Trong động Huyền Thiên Hồn Đài, Động Huyền thượng nhân ngẩn người, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên một vòng cuồng hỉ khó có thể ức chế. Chỉ cần phong ấn được giải trừ, lão phu liền có thể thu hồi thiên hồn thụ, hấp thu tất cả thiên hồn quả, lập tức khôi phục đến mệnh tuyển tri cảnh. Chỉ là một con sâu cái kiến huyền thai tam trọng thiên cũng dám ngấp nghé linh hồn của lão phu, qua lần nữa, ngươi nuốt bao nhiêu linh hồn lực lượng của lão phu, liền phải nhả ra cho lão phu bấy nhiêu. Ồ, thân thể của con sâu cái kiến ngươi vậy mà phi thường không tệ, cũng tiện cho lão phu đoàn tụ thân hình. Nghe tiếng cuồng tiếu của động huyền thượng nhân, mộ hàn đồng tử hơi co lại. Đáng tiếc, người vĩnh viễn không có cơ hội đó. Mộ hàn hư lạnh một tiếng, phản phất như đại môn vẫn đóng chặt của tử hư thần cung đột nhiên mở ra, mi tâm lập tức trở nên tử mang nhấp nháy tử ý mông lung xuyên thấu qua mi tâm, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy thân hình màu tím tỉnh xảo trong tử hư thần cung. Hô! Chỉ một thoáng, trong động huyền thiên hồn đài như nhắc lên vòi rồng, thân hình động huyền thượng nhân lại không bị khống chế thoát khỏi trung phủ bị chân nguyên mộ Hàn túm ra ngoài. A! Biến cô bất thình lình, khiến động huyền thượng nhân kinh hô ra tiếng, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Trong nháy mắt, hán tựa hồ đã nhận ra tiểu nhân màu tím như ẩn như hiện trong mi tâm mộ Hàn, lập tức hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Thiên! Thiên anh! Sau một khắc, động huyền thượng nhân cuồng loạn kêu to lên. Trong tất cả thiên vực thế giới, chỉ có thần cung mới có thể ngưng tụ ra thiên anh huyền thai. Ngươi làm sao có thể có được thần phẩm Tâm Cung? Lao phu thật hận. Chỉ qua một lát, đoàn tàn hồn kia của Động Huyền Thượng Nhân liền chui vào trong Mi Tâm Mộ Hàn Tâm Cung, tiếng kêu rẽ tuyệt vọng kết một tiếng dừng lại. Cơ hồ đồng thời, Tử Mang lập loè ở Mi Tâm cũng triệt để thu liễm, Mộ Hàn thở dài một hơi, nếu không phải quá mức khẩn cấp, hắn tuyệt không tưởng tượng được vừa rồi lại lộ ra bí mật của Tử Hư thần cung, dù sao thiên hạ không có bức tường không lọt gió, số lần vận dụng càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra ngoài. Trướng ngại cuối cùng đã thênh trừ, phải lập tức khống chế động huyền thiên hồn đài. Một khi phong ấn giải trừ, thiên hồn thụ sẽ lập tức trở về, dung làm một thể với động huyền thiên hồn đài, đến lúc đó dùng tu vị của mình hiện giờ, muốn lần nữa đạt được siêu phẩm đạo khí có linh tính này lại khó như lên trời. Tán hồn động huyền thượng nhân bị ướt, mà thiên hồn thụ do khí linh động huyền thiên hồn đài diễn sinh ra lại bị phong ấn, siêu phẩm đạo khí này đã biến thành vật vô chủ chính thức. Cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Ý niệm động. Pháp lực cường hoành liền hạo hạo đáng đáng tuôn ra khỏi tâm cung, như sóng lớn rung mạnh tiến vào động Huyền Thiên Hồn Đài, cực kỳ nhanh chóng dung nhập vào trong vân phổ. Trong trước mắt, 4800 vân điểm đã bị kích phát, hồng mang hoa mắt quanh quẩn lấy mỗi một thốn không gian trong động Huyền Thiên Hồn Đài. Tâm thần Mộ Hàn sớm đã sáp nhập vào trong pháp lực, lúc pháp lực kết nối với đạo vân, liền lấy tốc độ nhanh nhất thẩm thấu khắp toàn bộ vân phủ. Một tiêu cảm giác huyết mạch tương liên dần sinh ra giữa Mộ Hàn và động Huyền Thiên Hồn Đài. Thời gian từng giây từng phút qua đi, Loại cảm giác này cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Siêu phẩm đạo khí động huyền thiên hồn hải đã đổi chủ. Vút, vút, vút. Ba đạo âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, ba thân ảnh màu ngân bạch đột nhiên lao từ bên ngoài đi vào, nhanh tựa mũi tên, trong khoảnh khắc đã lướt qua đám khô lâu quỷ binh dày đặc, bàn chân nặng nề giẫm lên u minh quỷ doanh, khiến cho mặt đất xanh lục dưới chân cứ thế bị đạp vỡ ra. Ba bộ khô lâu này đều lóe ra huyết hồng u quang từ trong mắt, hóa ra là huyền thai thất trọng thiên quỷ tướng thủ lĩnh. Sau khi tiến tới thì ba tên quỷ tướng thủ lĩnh cũng không phát ra tiếng động gì, lập tức lao tới tấn công gô, khói đen kịch liệt bắt đầu bao phủ, tựa như một đạo công kích mạnh mẽ hung ác vô cùng. Có bọn chúng gia nhập, thì viên cháo xanh lục kia lập tức bị đánh cho lay động. Tiểu muội chuẩn bị sẵn sàng. Cơ vân yên trầm giọng nói, phong ấn sắp được giải trừ rồi, chỉ cần trong thời gian ngắn liền bỏ hết đám thiên hồn quả xuống là được, chỉ là không chờ cơ vân trúc đáp lại, lợi kiếm trong tay cơ vân yên đã vung lên Đâm thẳng về phía tên khô lâu thủ lĩnh kia, kiếm khí mạnh mẽ như cầy vồng, lập tức lao ra khỏi viên tráo. Phanh! Kiếm quang đang vào trong hắc vụ, đột nhiên bạo phát, kình khí điên cuồng tàn sát khắp nơi, liền bức tên quỷ tướng thủ lĩnh kia phải lui về sau hơn 10 mét. Thân thể mềm mại của Cơ Vân Yên liên tục biến ảo, trong khoảnh khắc, hai khô lâu linh chủ khác cũng bị kiếm khí của nàng bức lui. Cơ Vân trúc thì chăm chú nhìn về phía huyết sắc tụ ở trên mặt đất kia, ở trên bóng cây, bức họa kia đã vỡ nát lộ ra vô số khe hở. Cường độ rung động càng ngày càng mạnh mẽ, tựa như tùy thời có thể bị tiêu tan vậy. Đừng có lùi về sau, mau cuốn lấy ả ta. Âm thanh khàn khàn vang lên từ một tên thủ lĩnh quỷ tướng, giọng vô cùng kích động. Ngay sau đó, vốn đám quỷ tướng đang phân tán đột nhiên tụ hợp lại. Cả ba tên cùng ra tay thì vì thế phải tăng lên gấp đôi. Với hình, va chạm mạnh mẽ qua đi, khói đen quẩn quận tựa như sao động thương thời ẩn. Tựa như muốn bao trùm lên cả viên cháo màu xanh kia, u minh quỷ tán càng thêm rung động càng thêm kịch liệt Tu vi của cơ vân yên mạnh hơn bọn hắn Nếu chỉ là một chiến một thì còn có thể nhẹ nhàng đánh lui Nhưng bọn chúng cùng hợp công lại Thì nàng cũng khó có thể ứng phó được Cái thứ ngu xuẩn không biết sống chết Trong đôi mắt dịu dàng của nàng hiện lên một tia lệ khí Cơ vân yên đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng nhỏ Cầm trong tay, ánh sáng lóng ánh Ẩn ẩn có thể thấy được đạo vân dày đặc bên trên nó chương 239, Long ngự lệnh Bàn tay trắng như ngọc khẽ di động Khối ngọc bài màu trắng kia liền tản mát ra kim quang chói mắt. Đại Long ngự lệnh, sắt. Một nửa số đạo vân của ngọc bài kia được kích phát thì ngưng tụ lại thành một lòng ảnh vô cùng sống động, nương theo tiếng quát của Cơ Vân Yên thì long ảnh phóng ra từ bên trong ngọc bài, lập tức phóng ra khỏi viên tráo màu xanh, biến thành một đầu cự long hoàng kim, gầm thét phóng tới ba tên quỷ tướng đang uy phong vô cùng kia. Đại Long thiên tử. Thưa không chiếu. Chính là khí tức của cái kẻ đánh chết tên quỷ vương kia. Thấy cự long hoàng kim Cả ba tên quỷ tướng đều chấn động không thôi, hoảng sợ mà lùi lại, đúng lúc này ở trong viên cháo đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Với hình, bức họa bỗng nhiên nổ tan, 14 người bên trong đó tựa như lưu thoát, bọn họ phóng ra ngoài, bóng cây ở giữa mấy người đó tựa như là chói buộc của tất cả. Nó bỗng nhiên bành trướng, lá cây bỗng nhiên tươi tốt hẳn lên, ở giữa đó có chín quả tròn căng bỗng nhiên xuất hiện vô cùng rõ ràng. suy lạc, cơ vân yên đột nhiên thu hồi u minh quỷ tán Viên cháo màu xanh tất nhiên cũng được tiêu trừ đi. Phong ấn giải trừ. Đôi mắt cơ vân trúc đột nhiên sáng lên, khẽ vui mừng kêu lên một tiếng, đồng thời thân hình bay lên phía trên. Lúc trước nàng cũng đã nghe được sự dặn dò của cơ vân yên, khi phong ấn được giải quyết thì thiên hồn thụ sẽ tự động khôi phục lại, sau đó nó sẽ đi vào động huyền thiên hồn đại. Quá trình lớn lên rồi có rút lại cũng chỉ có khoảng hai lượt hít thở mà thôi. Cho nên nếu như trong khoảng thời gian này mà không hái được thiên hồn quả thì chắc chắn nó sẽ tiến vào bên trong động huyền thiên hồn đài. Mà động huyền thiên hồn đài kia chính là một kiện siêu phẩm đạo khí. Nghe nói đó là đồ của một chủ tướng ngoại vực dưới chướng động huyền thượng nhân mấy năm trước từng xâm lấn tới nơi này. 12 năm qua, tỷ phu từng muốn đem nó thu lại, nhưng cuối cùng không thành công cho nên phải tạm thời dùng động thiên hồn đài để diễn sinh ra thiên hồn thụ dùng phong ấn nó. Cho nên muốn đạt lấy thiên hồn quả thì cần phải có tốc độ cực nhanh. Thiên hồn quả. Ba tên quỷ tướng đồng thanh kêu lớn, đúng là thứ có thể khiến cho chúng vượt qua được sự sợ hãi đối với Đại Long Thiên Tử Tư không chiếu đang xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Cơ Vân Yên kia. Lúc này, Cơ Vân Trúc ở giữa không chúng đã bắt được quả kia tới nơi rồi. Chỉ là khi trái cây sắp tới tay thì thiên hồn thụ đang bành trước đột nhiên điên cuồng co rút lại. Cơ Vân Trúc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thiên hồn quả trượt khỏi đầu ngón tay mình, bắt đầu thu dần xuống bên dưới, không khỏi kinh ngạc mà kêu lên. Nhị tỷ, cái này Hừ, Cơ Vân Yên kinh ngạc hô lên một tiếng, cũng bất chấp việc phòng bị ba tên quỷ tướng thủ lĩnh, thân thể bỗng nhiên phóng thẳng về phía Thiên Hồn Thụ đang co lại càng nhanh hơn, đưa tay chụp lấy một thiên hồn quả. Đáng tiếc, Thiên Hồn Thụ co rút quá nhanh, nàng vẫn là chậm nửa nhịp. Nhìn xuống mặt đất, nơi mà huyết hồng thụ kia biến mất, không chỉ có Cơ Vân Yên mà còn Cơ Vân Trúc cũng sửng sốt, cho dù là ba tên quỷ tướng thủ lĩnh cũng phải dừng lại, hiển nhiên cảm ứng được sự biến mất của Thiên Hồn Thụ kia, hừng mang trong hốc mắt của nó tựa hồ có chút khó tin. Nhị tỷ tại sao có thể như vậy? Cơ vân trúc rơi xuống, hoàn hảo không bị gì, chỉ là nhìn vết rách trên mặt đất, đã không bóng dáng của huyết hồng thụ kia nữa rồi, tựa như nó chưa hề xuất hiện qua dù chỉ một lần vậy đó. Không phải chứ? Cơ vân yên cũng không có nói gì, chỉ là đôi lông mày đột nhiên nhữ chặt lại, âm thanh nỉ non văng lên, bởi xem tình huống vừa rồi thì thiên hồn thụ cũng không hề khôi phục lại bộ dáng ban đầu, mà theo lý thuyết thì nó cũng không thể ngay lập tức mà rụt lại như thế chứ? có thể mọi sự đã vượt qua được dự đoán của nàng rồi. Trong đầu Cơ Vân Trúc cũng có một điểm nghi vấn. Nhị tỷ, chẳng lẽ tỷ phu đoán nhầm sao? Cái này, âm thanh của Cơ Vân Yên vừa vang lên, thì ba tên quỷ tướng thủ lĩnh ở ngoài trục thức lại vô cùng ăn ý chạy thoát khỏi đại điện, còn đám quỷ binh quỷ tướng khác cũng đã lui lại từ lâu rồi. Nội tâm Cơ Vân Yên khẽ đảo, đem đại long ngự lệnh cùng u minh quỷ tán thu lại giao cho Cơ Vân Trúc. "Tiểu muội, ngươi ở nơi này cẩn thận để ý bọn hắn, ta ra ngoài xem." Còn đại ngự long lệnh kia thì từ trên không chung cuối cùng trui vào bên trong ngọc bài. Vừa nói xong thì cơ Vân yên đã bay thẳng ra bên ngoài rồi. Những nơi đã đi qua, Kính Lãng bài không vừa lên thì đám quỷ binh hai bên đều bị đánh bay, chỉ nháy mắt nàng đã đuổi kịp ba tên quỷ tướng ở bên ngoài cung. Thân ảnh nàng vừa tiến mất thì cơ Vân trúc đã điều khiển u minh quỷ tán, viên tráo xanh lục bắt đầu bao phủ từ nàng tới mọi người vào bên trong. Chỉ là đám quỷ tướng quỷ binh còn lại giống như không có lòng tấn công, chỉ có vây lại mà không công. Ở trong u ám địa đạo, Mộ hàng tựa như ưu linh, trong tay đã cầm lấy hai khối động nguyên thiên hồn đại hướng về bên ngoài mà lao ra. Bởi vì phát giác ra phong ấn bên trong chiến hồn điện khu vực bị sụp đổ, thì ý niệm của Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện, sau đó liền thu ngay thiên hồn thụ đang bành trướng lại. Hôm nay trên quả thiên hồn quả cuối cùng kia đều đã nằm trong người hắn rồi. Đáng quả kia chỉ bằng hạt đào, nhưng lại có ánh màu ngọc luận, tựa như là hồng bảo thạch vậy. Cho dù là cách đi một tầng quần áo những cũng không thể nào che đi được mùi thơm ngát làm cho mộ hàn phải vất vả lắm mới áp chế được sự xúc động muốn phục dụng chúng luôn. Lúc thiên hồn thụ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cơ vân yên cùng ba tên quỷ tướng kia đã sinh nghi, nói không chừng mà đi vào trong địa đạo dò xét thì mộ hàn mà gặp đám người đó thì hắn chỉ có nước dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này, tránh biến thành con bê ạ bạ trong hũ cho đám người kia tùy ý bác giữ. Ba tên quỷ tướng thủ lĩnh, cơ vân yên, đều đã tới. Tốc độ thực nhanh, còn chưa tới lối ra. Mộ Hàn đã cảm nhận được bốn khí tức mang theo khí tức cường đại hướng tới bên này lao tới. Cho nên Mộ Hàn cũng đoán được thân phận của đám người này, ở trong phạm vi chiến hồn điện lúc này thì chỉ có ba tên huyền thai thất trọng thiên quỷ tướng cùng với cơ vân yên mà thôi. Trong thời khắc này, Mộ Hàn cũng không thể giữ lại cái gì nữa rồi. Thái hư động thần quyết cũng đã vận chuyển tới cực hạn chân nguyên trong người điền cùng di động khiến cho Mộ Hàn tựa như nhiều thêm ra một đôi cánh, giống như lưu tinh mà bay đi, tiếp cận lối ra nhưng tốc độ của ba tên quỷ tướng với cơ vân yên cũng không hề thua kèm chút nào nếu như so với mộ hàn hiện giờ. Cuối cùng, một tia sáng mong manh hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng của mộ hàn. Lối ra cuối cùng cũng xuất hiện. chương 240, trở kích. Mộ hàn nhắm mắt lại, trên mặt không hề có vẻ kích động, ngược lại đầy vẻ ngưng trong, bởi vì ba tên quỷ tướng cùng cơ vân yên cũng đã tiếp cận tới địa đạo rồi. May mắn, sau khi lột xác ở tử hư thần cung thì thân thể đã được thoát thai hoàng quốc. Thủ đoạn dấu kín khí tức của mộ hàn cũng kinh người vô cùng, cho nên tung tích của hắn chưa hề bị phát giác. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lại thêm 100 m nữa đi qua. Nhưng khi mộ hàn sắp vượt qua cầu thang để đi khỏi địa đạo thì lập tức ba thân ảnh khô lâu đã hiện ra trước mắt hắn, luồng hồng quang âm u trong mắt bọn chúng đồng thời chiều đến. Mộ hàn cũng không hề do dự, động thiên huyền hồn đài đã đập thẳng tới hướng bọn chúng. Hô! Âm thanh lăng lệ ác độc đột nhiên bạo phát, động huyền thiên hồn đài đạo vân bị kích phát Trong nháy mắt đông nhiên lớn lên vô số lần, trực tiếp thu hút vạn đạo hồng hà, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai mà bao phủ lấy ba tên quỷ tướng kia, tựa như một ngọn núi khổng lồ sụp xuống, uy thế ngập trời. Động Huyền Thiên Hồn Đài, có người. Động Huyền Thiên Hồn Đài kia lại bị người thu rồi. Ba tiếng kinh hô đồng thời vang lên, ba tên quỷ tướng khiếp sợ, nhưng lửa giận càng dâng lên cao hơn, sáu đạo chảo khô gầy đánh thẳng tới Động Huyền Thiên Hồn Đài chỉ lớn tới 10 mét vuông, ở giữa ngón tay của bọn chúng phóng ra hắc yên cuồn cuộn tựa như siêu phẩm đạo khí kinh đào hải lắm vậy. Mộ Hàn, lại là ngươi. Ở cách đám quỷ tướng mấy trượng, Cơ Vân Yên đột nhiên giật mình sững sờ nhìn qua, rồi quát lên một tiếng trói thai, đôi mắt muốn nứt ra, khuôn mặt thanh lệ kia đầy vẻ lo lắng khó cùng. Vốn nàng muốn đi theo ba tên quỷ tướng để xem rốt cuộc bọn hắn định làm cái gì, cho tới đây thì nàng hiểu ra rằng ba gia hỏa kia hẳn là muốn đi vào trong chiến hồn địa rồi. Nàng mặc dù chưa hề tới đây nhưng cũng biết được địa đạo này tồn tại. Biết được ở trong nơi thâm sâu kia có được siêu phẩm đạo khí của động huyền thượng nhân, động huyền thiên hồn đài. Khi thiên hồn thụ bị bản thân kéo lên, thẳng tới 10 năm trước mới bị tư không chiếu phát hiện, sau đó lại bị phong ấn lần nữa, nhưng sự tồn tại của động huyền thiên hồn đài đối với đám nhân vật lợi hại của tứ đại thiên tông thì lại không phải là bí mật. Đáng tiếc là dù có là siêu cấp cường giả như vạn lưu cảnh cũng khó có thể hấp thu được toàn bộ linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện. Không làm được điểm ấy mà động thủ dùng động huyền thiên hồn đài thì chỉ có nước bị nó cắn trả lại mà thôi. Bởi vì duyên cớ này mà động huyền thiên hồn đài mới tồn tại được tới bây giờ. Cơ vân yên cũng muốn đi qua xem tình huống thế nào, lại không nghĩ tới còn chưa tiến vào thì đã thấy mộ hàn từ bên trong chạy ra, trên tay hắn còn cầm cả động huyền thiên hồn đài. Thấy được một màn này, cơ vân yên làm sao không hiểu được kẻ phá hoại chuyện tốt của mình chính là mộ hàn. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của cơ vân yên phủ lên một tầng xương, đầy vẻ tức giận. Bàn tay trắng như ngọc khẽ phất, trường kiếm trong tay tựa như hồ điệp xuyên hoa bay múa, trăm ngàn đạo kiếm khí xa tới, đang thành một mảnh vong kiếm dày đặc, đầy vẻ phô thiên cái địa mà lao tới chỗ mộ hẳn, kinh khí sắc bén không ngừng cắt ra những đạo khe hẹp dài nhỏ ở trên mặt tường. Với hình, năng lượng kinh thiên động địa phóng ra, kinh khí xoay trọn, đất cắt xùn quanh cứ như thế mà bắn tư tung lên không trùng, ba tên quỷ tướng bị ép lùi về phía sau, còn động huyền thiên hồn đài cũng theo đó mà bay lên cao. trong nháy mắt đó Mộ Hàn cảm thấy trong cơ thể huyết khí bản thân có chút cùng đạo. Đồng huyền thiên hồn đài tuy là siêu phẩm đạo khí nhưng thực lực của Mộ Hàn với đám người kia có cách biệt quá lớn, cho dù ngạnh cứng thì cũng khó có thể chiếm được tiện nghi gì. Chỉ là, Mộ Hàn cũng không có ý muốn chết ở cái chỗ này cũng mấy tên ra hoặc kia. Ngay vừa khi Đồng huyền thiên hồn đài bắn lên cao thì Mộ Hàn vận chuyển công pháp, khí tức lạnh leo từ trong thể nổi diễn sinh ra, liền bài trừ đi cái cảm giác bất an kia. Ngay lúc này thì công kích của cơ vân yên cũng đã đánh tới rồi. Vút. Kiếm khí đầy trời, tựa như là châu chấu, cơ vân yên vì nổi giận mà ra tay, cho nên có ý muốn đánh cho mộ hàn thành cái sảng thì mới thôi được. Lúc trước, nàng muốn giết mộ hàn chỉ là vì mộ hàn dám ăn hiếp tiểu mội vân trúc của nàng. Còn giờ nàng muốn giết hắn cũng hoàn toàn là từ sự thống hận đối với đối phương, vốn là lục trọng thiên linh tinh từ huyền thai kia, có chi thiên hồn quả, hai lần thứ đến tay mà lại bị mộ hàn đoạt đi, thực là khiến cho nàng khó chịu, hận không thể đem mộ hàn ra băm thành vạn mảnh mới yên lòng. Suy. Thấy thế kiếm của cơ vân yên khiến cho người ta sợ hãi, mộ hàn lại không chút hoang mang, lại phóng ra một đạo linh hoàng kiếm khí ra từ cánh tay. Kiếm khí đột nhiên phóng ra tựa như một đạo hải lãng, khí tức mãnh liệt khiến cho cả cơ vân yên cùng ba tên quỷ tướng đều bị cuốn vào, vì thế còn mạnh hơn hẳn cơ vân yên. Ba tên quỷ tướng kia lần đầu tiên thấy được linh hoàng kiếm khí cho nên khiếp sợ không thôi, khi kiếm khí tới gần thì chúng đã lui về sau tới mấy chục bước rồi. Lại là linh hoàng kiếm khí. Cơ Vân Yên thẹn quá hóa giận mà quát lên, chỉ có thể trợn mắt nhìn vóng kiếm của mình linh hoàng kiếm khí kia sẽ thành vô số mảnh, dù là huyền thai thất trọng thiên nhưng so với kiếm vương linh hoàng kiếm khí thì vẫn có chút không đáng bàn. Vút. Mộ Hàn ở ngay vào lúc linh hoàng kiếm khí phát động thì hướng về phía bắc chiến hồn điện mà lùi, để cho Cơ Vân Yên giải quyết hết được đạo linh hoàng kiếm khí kia thì Mộ Hàn đã cách xa nàng phải có trăm mét có dư rồi. Cơ Vân Yên nghiến răng nghiến lợi, cũng không cần suy nghĩ liền đuổi theo ngay, ba tên quỷ tướng kia cũng đồng thời hành động. Bốn đạo thân ảnh lại lao về phía trước nhanh như lưu tinh. Nhưng khiến cho người khác có chút ngoài ý muốn đó là mộ hàn dường như đối với địa hình của chiến hồn điện này thực sự là rất quen thuộc. Trái rẽ phải lách làm cho khoảng cách hai bên không có chuyện giảm bất mà còn dần tăng thêm lên nữa. Cái tên hốn đả này chỉ trong hai ngày thời gian có thể từ huyền thai nhất trọng thiên đạt tới huyền thai tam trọng thiên. Hơn nữa tốc độ cũng không hề kém hơn so với mình. Cơ vân yên càng đuổi càng kinh hãi, trong đôi mắt đẹp, sắt cơ càng ngày càng nồng đậm hơn hẳn Tu vi của mộ hàn tăng lên nhanh khiến cho nàng kiên kỵ, nếu cứ để cho hắn giữ nguyên một tốc độ tu luyện như thế, thì chưa tới một năm đã có thể đạ tới huyền thai thất trọng thiên. Lúc đó thì hai người nếu gặp thì bị đuổi giết sẽ chỉ có thể đổi lại là nàng mà thôi. Tên mộ hàn này, phải chết. Cơ vân yên nhìn về phía mộ hàn đang ở cách nàng trăm mét, trong một thạch điện sụp đổ, thì khét cắn răng hứa lên, rứt khoát phóng thẳng lên trời thân ảnh thẳng về phía trước mà lao đi. chương 241, Đại Phát Hoành Tài Ở trên chiến trường ngực không mà đi thì tuy hao tổn chân khí nhưng đối với cường giả mà nói thì trong thời gian ngắn cũng có thể duy trì được. Trăm mét khoảng cách, chỉ thoáng cái là tới. Từ lúc thân ảnh nàng hiện ra ở điện hậu thì lại không thấy được bóng dáng của mộ hàn, đôi mắt của nàng khẽ quét một vòng, rất nhanh thấy được một khe hở khá hẹp ở bên ngoài trăm mét, bên trong một thân ảnh lẽ lên rồi biến mất. Khô lâu đạo khí của mộ hàn. Trong lòng cơ vân yên khẽ động, thân ảnh ngân bạch kia đúng là đi về phía bên trong của chiến hồn điện mà. Ở bên kia, chân nguyên của thập tứ chân nhân hao hết, qua mộ thời gian ngắn thì mới khôi phục được, còn cơ vân chúc bản thân tu vi còn quá thấp, cho dù có đại long ngự lệnh và u minh quỷ tán thì cũng không phải là đối thủ của mộ hàn, nếu để cho hắn tiến vào trong đại điện thì 15 người bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cơ vân yên lo lắng vàng phần, chân nguyên trong cơ thể khởi động, tốc độ, đúng là nhanh thêm mấy phần. Đuổi theo đạo thân ảnh ngân bạch kia, không bao lâu đã tới được trung tâm đại điện, Thân ảnh kia chợt chui vào trong bầy khô lâu dày đặc khiến cho cơ vân yên không dừng lại được, trực tiếp xuyên qua cung điện đại môn, lướt qua đám quỷ binh quỷ tướng dưới chấn bay tới bên ngoài viên cháo xanh lụ. Lúc này đám người cơ vân trúc vẫn chưa hề có thương tổn gì. Cơ vân yên âm thầm yên lòng, đi vào trong u minh quỷ tán, sau đó khẽ gật đầu với cơ vân trúc rồi phóng ra hai đạo kiếm khí sắc bén về phía thân ảnh ngân bạch kia. Ở trong đại điện còn có vài chục tên quỷ tướng. Cơ Vân Yên cũng không dám tin là Mộ Hàn lại có thể mượn Khô Lâu đạo khí để giấu đi khí tức mà trốn trong đám binh sĩ kia. Soạn! Đúng lúc đó ở bên ngoài điện đột nhiên vang lên ba âm thanh lớn, khiến cho đám quỷ tướng quỷ binh xung quanh kịch liệt bạo động, Khô Lâu dày đặc bắt đầu như thủy chiều rút dần đi. Chỉ trong trước mắt, cả đại điện đã không còn một bóng Khô Lâu nào. Cơ Vân Yên lập tức hiểu, đây là do ba tên quỷ tướng đi tới, đem đám Khô Lâu triệu hồi đi, sóng mắt khẽ đảo, thân ảnh của nàng đột nhiên hiện lên ở cửa đại điện thì thấy được đám quỷ tướng kia dẫn dắt quân sĩ chia thành từng phần nhỏ, rồi vô cùng nhanh chóng đi về tứ phái. Không xong, chúng kế rồi. Cơ vân yên hoàn toàn tỉnh ngộ cắn chặt hai hàm răng. Ba tên quỷ tướng kia đều hết khô lâu ra ngoài là có muốn điều tra cả chiến hồn điện, bọn chúng làm như thế chứng tỏ là không có phát hiện ra đạo thân ảnh kia ở trong bầy khô lâu, mộ hàn chỉ dùng một cái khô lâu đạo khí là đã có thể rời đi cùng bọn hắn rồi. Mà bản thân mộ hàn thì đã sớm che giấu bản thân rồi. Sự thật quả nhiên như suy đoán của cơ vân yên, sau khi khống chế được động huyền thiên hồn đài thì mộ hàn có thể nhờ vào đại trận chi lực mà nắm rõ tình huống bên trong chiến hồn điện này, nếu như cần thì chỉ cần một cái khe hở bằng đầu ngón tay hắn cũng có thể biết được giành mạch. Có thể nói, sự lý giải của mộ hàn với chiến hồn điện còn vượt qua cả ba tên quỷ tướng đã ở đây ngây ngốc bao nhiêu năm rồi. Ở phía sau thạch điện sụp nát kia một thời gian, mộ hàn thừa cơ trốn trong một cái thạch động, sau đó thu liễm khí tức bản thân. Ở cự ly xa điều khiển khô lâu đạo khí đem cơ Vân Yên dẫn đi, mà có cơ Vân Yên đuổi theo thì ba tên quỷ tướng kia cũng không có gì hoài nghi hết. Khiến cho toàn bộ đám người đó đi về phía xa rồi, thì Mộ Hàn mới rời khỏi thạch động, tiến vào thạch điện mà đám quỷ tướng kia lúc đầu ở thân, sau đó lại nhờ có đại lượng khô lâu cháy lớp để cho khô lâu đạo khí dần quay về. Tuy nói khoảng cách xa xôi thì với thực lực Mộ Hàn bây giờ có thể điều khiển được đạo khí, bởi đó là một chuyện tình đơn giản nhất rồi. Còn nếu muốn tấn công Giết địch thì có lòng mà lực không đủ. Khô lâu đạo khí còn đang đi tới thì mộ hàn đã tìm tòi trong cung điện rồi. Chỉ mấy phút đồng hồ qua đi mà mộ hàn đã vơ vét được cả một tòa núi nhỏ các thứ. Hắn nhanh chóng kiểm cây lại một lượt lập tức mừng rỡ không thôi. Bên trong lại có tới 60 khỏa huyết hồn thạch, gấp 10 lần thu hoạch bên trong chiến trường tầng 1 rồi. Còn có một khỏa bách quỷ luyện hồn trâu nữa, phẩm chất khá tốt, tuyệt không phải thứ lúc trước có khả năng bằng dược. Chứ huyết hồn châu cùng bách quỷ luyện hồn châu ra thì còn có một số trung phẩm đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí, cùng với mấy thứ mà đến mộ hàng cũng không biết tên và lai lịch của nó. Chỉ là có thể được quỷ tướng thu lại vì có thể nghĩ tới được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Mấy thứ huyết hồn thạch này chỉ là một bộ phận mà quỷ tướng thủ lĩnh kia cất giấu thôi, còn lại đều là các thứ linh tinh. Trong đó huyền thai cảnh linh tinh còn có vài trụ, thậm chí còn có hai quả huyền thai ngũ trọng thiên quỷ tướng tinh linh Chúng đã đẩy số lượng quỷ tướng linh tinh mà hắn nhặt được lên con số 60. Còn về quỷ binh linh tinh dưới vũ hóa cảnh thì kinh người, chỉ đếm sơ cũng đã một rồi. Nhiều thứ như vậy thì cần phải nghĩ cách mà mang đi hết mới được. Mộ hàng chuyển tâm niệm trong đầu trợ hiện lên những gì Độc Long Thu Tôn từng nói, sau khi đạt tới đạo cảnh thì chỉ cần có thực lực là có thể mở được không gian dung nạp vạn vật. Bản thân tâm cung cũng lộ sắc thành công rồi, nhưng không biết làm thế nào mới thu được đống đồ vật này vào đây. Đối với cách nói của Độc Long thú tôn thì Mộ Hàn cũng không nghi ngờ, U Minh Quỷ tán của Cơ Vân Nghiên có thể chợt xuất hiện trong tay cũng là do có không gian cất chứa rồi. Đột nhiên nhớ lại phương pháp thu lấy tàn hồn của Động Huyền thượng nhân, Mộ Hàn lập tức tập trung tinh thần về phía đống vật phòng kia. Ngay lập tức từ trong mi tâm của hắn có một đạo tử mang phóng ra, tựa như có một cỗ hấp lực cường đại nhẹ nhàng hút hết các thứ đổ linh tinh kia đi. Hô. Âm thanh xé gió nhỏ, huyết hồn thạch cùng một đám thứ từ bên trong mảnh địa này đi vào trong mi thân Mộ Hàn. Tiếp theo là chui hẳn vào trong Tử Hư Thần Cung của hắn. Nhiều tinh linh như thế, chỉ cần bỏ ra một phần là có thể nhận được công văn để tấn chức Huyền Cực đệ tử rồi. Ý niệm khẽ chuyển, đem toàn bộ vật phẩm thu được chuyển tới một góc bên trong Tử Hư Thần Cung, khỏe môi mộ Hàn khẽ nhếch lên, rồi hắn cũng thu luôn chín thiên hồn quả đang tỏa ra mùi thơm say lòng người kia vào trong tâm cung, sau đó mới lấy động huyền thiên hồn đài ra một lần nữa. Pháp lực dũng manh đi vào bên trong đạo khí, động huyền thiên hồn đài với phong cách cổ xưa trở nên oánh hồng. Đạo vân phức tạp bên trong lần hiện, mộ hàn đắm chìm vào trong sổ, rất nhanh cảm nhận được vô số sợi tơ bên trong minh minh trận đem động huyền thiên hồn đài cùng chiến hồn điện nối liền với nhau. chương 242, vỡ vét. Mộ hàn nhìn độ khuyết tán của đám sợi tơ này dần dần chỉ trong một khoảnh khắc mà nó đã bao trùm lấy toàn bộ chiến hồn điện ở bên trong rồi. Ở ngoài trăm mét, có một thân ảnh ngân bạch từ trong đống đổ nát đang hăng hái chạy tới đây, đó là khô lâu đạo khí của hắn. Ở phía sau đạo khí chừng 2000m thì có một tên quỷ tướng huyền thai tam trọng đang mang theo mấy trăm khô lâu quỷ binh rất nhanh sẽ tìm tới. Không chỉ thế giờ có nửa chiến hồn điện đã có thể thấy được khô lâu thân ảnh, dưới sự triệu tập củ ba thủ lĩnh thì đám quỷ binh quỷ tướng lại một lần nữa hợp lại rồi bắt đầu phân ra tìm kiếm. Trong chiến hồn cung điện, một đám người đang ngồi đả tọa chợt mở mắt ra, đều khôi phục lại được chân nguyên, rồi tức khí mà mắng chửi không thôi. Tên mộ hàng kia thực quá phận, chúng ta tân tân khổ khổ mới giải trừ được phong ấn thế mà hắn lại dám đem thiên hồn quả đoạt hết đi. Mộ Hàn, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Vân Yên sư tỷ tên khốn kia khẳng định còn ở trong chiến hồn điện chứ không đi xa, chúng ta nhất định phải tìm ra được hắn. Ở trong chiến hồn điện này, chúng ta không có quen thuộc địa hình như đám quỷ binh quỷ tướng tai, cho nên cứ để chúng tìm tòi kỹ lương ở ngoài kia, còn chúng ta ở đây xem kỳ biến thôi. Khuôn mặt cơ Vân Yên lạnh như băng, sắt khí lộ ra. Mọi người tiếp tục khôi phục chân nguyên đi chỉ cần Mộ Hàn bị tìm ra thì ta sẽ khiến cho hắn muốn chết không được, muốn sống không xong, muốn khiến ta sống không được, chết không xong. Mộ Hàn cười thầm, các người có bản lĩnh tìm ra ta đi đã rồi hay nói nhé. Tâm thần khẽ đảo qua cung diện, lập tức dò xét toàn bộ chiến hồn điện. Chỉ một lúc sau, Mộ Hàn đã phát hiện ra bóng dáng của bà tên quỷ tướng thủ lĩnh. Bọn chúng đều ở chỗ không xa với đám người cơ văn yên, điều khiển đám quỷ tướng khác. Hiện giờ đúng là cơ hội tốt. Trong ngực Mộ Hàn dâng lên một sư chú hủy hải vẻ. Tâm thần tập trung về khu vực phía tây chiến hồn điện, chỉ 1 2 phút sau, Mộ Hàn liền phát hiện ra một toàn thạch điện ở dưới lòng đấy, chỉ cần có huyết hồn thạch khí tức là hắn có thể kết luận được, đó là hang ổ của quỷ tướng thủ lĩnh rồi. Động Huyền Thiên Hồn Đài quả là thứ tốt, chắc không được tên kia nói là khống chế được nó, thì có thể đem bảo tàng của bà tên quỷ tướng bỏ vào túi mà. Mộ Hàn mừng rỡ không thôi, quan sát một hồi rồi tâm thần lui vào trong thân thể. Bèo. Một đạo ngân bạch thân ảnh tiến tới, khô lâu đạo khí đã quay về. Eta u cờ hi thu nó lại vào trong tâm cung, mộ hàn phóng người lên, trong chấp mắt hắn nhìn về phía mấy cây cột đá đang sắt bên cạnh cung điện kia. Thân ảnh nhanh như điện, mộ hàn lao tới, bàn tay đập một trường qua, pháp lực mãnh liệt mà ra. Ông! Âm thanh nho nhỏ văng lên, từ trong cột đá kia hiện ra một cái động nhỏ, chỉ đủ một người qua, bên trong tối đen không biết là thông tới đâu. Địa đạo của chiến hồn điện có thể nói là tứ phương thông suốt, đây cũng là một trong những cửa vào. Những cửa vào này tất cả đều dùng đạo vân che lấp. Nếu không có động huyền thiên hồn đài thì ở trong thạch điện mộ hàn cũng không thể nào phát hiện ra được sự tồn tại của cánh cửa kia. Cơ hồ không chút do dự, mộ hàn liền lách mình mà vào. Xuyên qua thông đạo này, địa đạo đột nhiên biến rộng lên nhiều lắm. Địa đạo này hẳn là biết bao nhiêu năm rồi còn chưa có mở ra, cho nên bên trong có một cố khí tức lạ lùng. Đi được gần ngàn mét thì dừng lại, bởi ở nơi này có ba cây cột đá ở đó. Ba cây cột đá. Có nghĩa chỗ này có ba đường rẽ. Mộ hàn trầm từ, sau đó chọn lấy một cột đá, từ đó có một cửa động nhỏ lộ ra, cứ như vậy tuần hoàn, tới khi hắn chọn tới cái cột đá cuối cùng, thì một địa đạo đột nhiên mở ra. Đến rồi, mộ hàn bước chân đi vào trong, cuối cùng xuất hiện ở trong một cung điện. Không sai biệt lắm khi mà hắn tiến vào trong cung điện, thì một tên quỷ tướng thủ lĩnh ở ngoài mấy ngàn mét cũng có cảm ứng, huyết hồng quang bên trong mắt nó lập lòe, không thèm chào hỏi gì hai tên đi cùng. Cứ thế lao về khu phía tây chiến hồn điện. Hai tên quỷ tướng còn lại tựa như có kinh ngạc gì đó cho nên vội vàng đi theo. Động tính của đám này, tự nhiên không thể nào gạt được Cơ Vân Yên đang chú ý tới bên ngoài, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên sáng lên, phải chăng bọn chúng tìm được Mộ Hàn? "Tiểu muội, các ngươi chờ ở đây, ta đi qua xem sao." Ném lại một câu, thân ảnh của Cơ Vân Yên đã biến mất, đi theo ba tên thủ lĩnh quỷ tướng, tựa như một lưu ảnh, bay về phía chiến hồn điện phía tây. Nhưng mà cũng không quá lâu, Để nàng phát hiện ra tên quỷ tướng kia đang điên cuồng chui vào một thạch điện coi như là khá hoàn hảo, còn hai tên khô lâu còn lại ngừng lại ở bên ngoài, cũng không đi vào. Hẳn là phán đoan sai. Cơ Vân Yên không khỏi nhăn mày, chỉ là chờ đợi vài chục giây, liền thấy tên quỷ tướng kia điên cuồng lao ra, hét lên: Tên nhân loại đáng giận, ta tích góp mấy trăm năm mới được ngần ấy thứ, tất cả đều bị vơ vét sạch xe rồi." Tên thủ lĩnh quỷ tướng này phẫn nộ tới cực điểm, thơ máu đỏ tươi từ trong cơ thể phát tán ra khiến cho toàn thân nó đều bị bao phủ, xem có vẻ khủng bố vô cùng. Cái gì? Hai tên quỷ tướng thủ lĩnh còn lại cũng đồng thời kêu lên, coi như sau một khắc bọn chúng nghĩ ra cái gì liền phóng về hai phía đông và bắc. Thấy được một cảnh như vậy, Cơ Vân Yên đột nhiên như mày, kẻ lấy đi bảo tàng của tên quỷ tướng kia hẳn là Mộ Hàn. Chỉ có kẻ khống chế được Động Huyền Thiên Hồn Đài mới có thể tìm được hang ổ của quỷ tướng nhanh và dễ đến mức ấy, hắn vơ vét một nơi thì hẳn sẽ không bỏ qua những nơi khác. Nếu như vận khí tốt, Đi theo một quỷ tướng thì có thể không chừng sẽ bắt được mộ hàn. Tựa như một phản xạ có điều kiện, nàng ta liền bay về phía đông, nhưng mới được mấy bước thì cơ vân yên trần chờ Nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mà mình xem nhẹ, tên kia có đồng huyền thiên hồn đài, có thể biết rõ được động tính của nàng cùng với mấy tên khô lâu kia. Nếu như biết nàng đi về phía đông thì hắn lại chạy vào trong chiến hồn cung thì làm sao đây? Nghĩ tới kết quả đáng sợ này, cơ vân yên đột nhiên không rét mà run, đành quay đầu lại, hướng về cung điện mà phản hồi. Muốn giết mộ hẳn thì ngày sau còn có cơ hội ủ, chứ nếu bị hắn giết rồi thì cũng không cứu nổi, tốt nhất là cứ đưa đám tiểu muội đẩy ra khỏi vực giới sắt chẳng đã. Cơ hồ khi Cơ Vân Yên quay về chiến hồn điện thì ở phía bắc cũng chuyển tới một hồi thất đảo. Đáng hận, huyết hồn thạch của ta, Bách Quỷ luyện hồn châu của ta mất hết rồi. Khu vực phía đông chiến hồn điện. Hô. Hồ. Quỷ tướng thủ lĩnh lao nhanh như một đạo lưu quang sông vào thạch điện bên dưới lòng đất của mình, liền cảm nhận một chút, liền phóng ra một đạo khẩu khí. Ngay lúc này bên cạnh hắn có một cột đá đột nhiên mở ra. Chương 243: Cướp bóc. Ngay sau đó một đạo kiếm khí màu xanh bắn không mà ra, khí tức mênh mông lập tức tràn khắp cả cung điện. Linh hoàng kiếm khí. Tên thủ lĩnh kia bị kinh động, một âm thanh cứng rắn vang lên bên trong đầu lâu của nó. Hắn chỉ nghe được cái tên linh hoàng kiếm khí của nó mà thôi, chứ không có biết về lai lịch, nhưng đối với cường hãn kiếm khí này lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quỷ tướng thủ lĩnh lùi về phía sau. Hai bàn tay vung lên, khói đen kịch liệt phóng ra, hung ác va chạm mạnh mẽ cùng với kiếm khí xanh lam. Vâng! Kinh khí điên quầng tàn sát bừa bãi, từng phiến đá bị đánh bay lên không trùng, sau đó nổ tan thành vô số mảnh vỡ. Những bàn đá ghế đá đặt trong cung điện đều bị đánh bay lên không trùng, hóa thành một mịt, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên không trùng. Hô! Dư âm ảnh hưởng còn chưa tan, một đạo ánh đao cự đại chém tan sương ngủ, chắn ngang hư không, kinh khí mạnh mẽ quần loạn. Dùng tư thế bài sơn đảo hải đánh thẳng về phía tên thủ lĩnh quỷ tướng. Ánh đao kia tựa như một đạo lôi xà, đánh rất thời điểm, tiếng sấm cuốn cuộn, tựa như cuồng bạo vô cùng. Theo sát ánh đao kia là một đạo khô lâu, hai tay cầm chặt lấy một thành cự đao tạo thành từ chân nguyên. Huyền thai nhất trọng thiên Quỷ tướng thủ lĩnh sang giọng cười thành tiến, thân hình tiến nhanh, một chảo đánh tới với thế sấm xét, ánh đao văng rội, khi chạm tới trôi đao ngón ai của nó vận kính lên cuối cùng tan rã vào trong hư không. Động tác của quỷ tướng thủ lĩnh không hề ngừng lại, chảo bên trái dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đánh thẳng vào lồng ngực của đối phương, chỉ nghe nổ một tiếng, Khô Lâu kia chợt lộn một vòng ra ngoài. Chỉ là ngay khi quỷ tướng thai chuẩn bị phát trưởng để đánh nát Khô Lâu kia thì trên đỉnh đầu nó vang lên âm thanh xé gió vô cùng lớn. Hô! Trong tiếng gào thét kích động, động huyền thiên hồn đại phát ra hồng mang rực rỡ, áp đảo đánh tới, tựa như thương khung sổ đổ, một ngọn núi khổng lồ là cho mọi thứ khuynh đảo mang theo uy thế khiến cho mọi người sợ hãi. Động Hủy Nguyên Tiên Hồn Đài mang theo một tốc độ nhanh vô cùng đánh xuống, chỉ còn cách quỷ tưởng thủ lĩnh chưa đủ một mét. Tên quỷ tướng kia căn bản không kịp né tránh, hai chảo chỉ có thể đánh lên trên, ở giữa làn khói đen quẩn quẩn một tiếng nổ lớn vang lên, hai chân của quỷ tướng thủ lĩnh cắm sâu vào lòng đất, nhưng động Huyền Thiên Hồn Đài đã đánh thẳng xuống, cuối cùng bắn ngược lên, và thật mạnh lên đỉnh cung điện. Phanh! Vách tường rung động kịch liệt, các đá rơi xuống khổng lồ, trần thạch điện tựa như muốn rơi xuống. Vèo. Còn không chờ quỷ tướng rút hai chân ra, thì một đạo âm thanh sắc lạnh, vang lên từ hư không, một vòng kim quang tựa như lăng không thoáng hiện, hướng đến cái đầu lâu của nó mà đánh tới. Kim quang thế tới cực nạ hệ lờ, còn nhanh hơn cả động huyền thiên hồn đài, nhấp nháy vô cùng, đã tới trước mặt, cho dù không nhìn thấy thì hắn cũng có thể cảm nhận được tới nó. Nưng huyết kiếp lao. Quỷ tướng thủ lĩnh bạo hống một tiếng, sau đó một đoàn huyết dịch đỏ thấm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Lập tức ngưng tụ lại thành một đạo huyết hồng bích trướng. Suy. đoàn kim quang kia lập tức tiến tới, từ chỗ huyết tường đâm thẳng vào, mũi nhọn sắp xuyên qua xương ngực của quỷ tướng thủ lĩnh. Etaku cở hi chống lại được một kích kia thì huyết tường lại dường như biến thành sinh vật có tính mạng, mạnh mẽ phóng tới muốn bao trùm lây hết thảy. Nhưng còn chưa đợi huyết tường khép lại thì đạo kim quang kia đã lui ngay lại. Thế công liên tục không ngừng kia cuối cùng cũng dừng, chỉ là ngay sau đó một đạo thân ảnh cách đó không xa đã lao vào trong cánh điệu đạo đang mở kia quyết hồn thạch của ta. Quỷ tướng thủ lĩnh thở dốc không thôi, sau đó phát hiện những gì mình cất chứa cũng biến mất không còn bóng dáng, bỗng nhiên gào rú phẫn nộ, điên cuồng đánh thẳng về phía cửa vào địa đạo, chỉ là sau khi tên hướng kia đi vào thì địa đạo cũng nhanh chóng đóng lại. Xoẹt. Hắn đâm một trảo lên cột đá đã khôi phục nguyên trạng, chỉ để lại mấy vết trào thật sâu, phẫn nộ gầm lên tiếng vang tựa như muốn làm cho toàn bộ cung điện đánh sập vậy. Không thể trộm thì đoạt ngay trước mặt, cuối cùng cướp được hết toàn bộ bảo của tứ quỷ thủ lĩnh. Bên trong ưu ám mộ địa, mộ hàng tựa như một đạo lưu quang, chạy hăng như bay vậy, vừa rồi khi tên quỷ tướng kia tiến vào trong thạch điện thì mộ hàng cũng tới. Nếu như Tu Vi chỉ có huyền thai nhất trọng thiên thì hắn sẽ phải hành quân lặng lẽ Hiện giờ tuy hắn chưa phải là đối thủ của quỷ tướng thủ lĩnh, nhưng hắn có được nhiều thủ đoạn đủ để ngăn đối phương một thời gian ngăn, cho nên hắn mới phóng ra đạo linh hoàng kiếm khí cuối cùng, không lâu đạo khí, động huyền thiên hồn đài cùng lưu kim cũng phát ra theo. Hai kiện siêu phẩm đạo khí Một trung phẩm đạo khí có thể sánh bằng thượng phẩm đạo khí liền có thể mạnh mẽ ngăn tên quỷ tướng thủ lĩnh kia liệu. Mà Mộ Hàn nhân cơ hội đó mà đi vào trong thạch điện, thu hết mấy chục viên huyết hồn thạch, một quả bạch quỷ luyện hồn châu cùng hơn 1000 viên linh tinh mà mang đi. Đến lúc này thì Mộ Hàn kiếm được 102 viên huyết hồn thạch, quỷ tướng linh tinh cũng gần 150, còn quỷ binh tinh linh cũng vượt qua cả con số 5000. Cảm nhận được đống vật phẩm bên trong tâm cung, hắn cười không khép được miệng lại. Ô. Cơ Vân Yên cô nương kia lại mang đám người đó rời khỏi chiến hồn điện sao? Sau khi hắn xuyên qua vô số địa đạo thì hiện ra ở chỗ nền đất lớn kia thì mới phát hiện ở trong phạm vi không gian chiến hồn điện đã không còn thân ảnh của đám Cơ Vân Yên tỷ muội rồi, hẳn là khi hắn đang vơ vét bảo tàng thì lựa chọn rời đi đây. Đáng tiếc, bản thân còn muốn đoạt cả U Minh Quỷ Tán kia nữa. Hắn âm thầm tức hận, ở trong khu vực chiến hồn điện, hắn có thể biết được đám người bọn Cơ Vân Yên đi đâu, muốn cướp U Minh Quỷ Tán thì cũng không phải không có khả năng. Khi mà đám người đó rời khỏi đây thì mộ hàn sẽ biến thành kẻ mù loà cùng bị điếc, muốn đuổi theo mà chiếm tiện nghi thì cũng khó được. Suy ngẫm một lát mộ hàn trực tiếp bỏ qua chuyện này, hắn ngồi xuống đất tính toạn. Đám người cơ vân yên đã đi khỏi chiến hồn điện nhưng sẽ không mất đi mong muốn rẽ hắn, cho nên hắn sẽ ở lối vào chiến trường tầng 2 ôm cây đợi thỏ. Hắn muốn an toàn rời đi thì phải có được năng lực chống lại huyền thái thất trọng thiên tu sĩ, nếu không sẽ nguy hiểm không thôi. Có ý niệm đó, mộ hàn liền triệu hắn ra động huyền thiên hồn đài Nón trỏ vô cùng linh động vẽ tại trên đỉnh của nó, pháp lực đi qua đầu ngón tay tiến vào bên trong động Huyền Thiên Hồn Đài thì dung nhập vào trong đạo vân, ngay lập tức đám đạo vân ở đây đột nhiên hỗn loạn. Đạo vân khẽ động, chiến hồn điện đại trận có liên hệ cùng với đồng Huyền Thiên Hồn Đài cũng chấn động mà đóng lại. Chương 244, Lôi Ngục Kình. Mấy giây sau, vách tường 4 phía chậm rãi di rộng. Địa đạo rộng lớn kia cuối cùng cũng biến mất từng điểm một, không đến một phút đồng hồ cuối cùng nó đã biến mất khỏi tầm Hàn. Không gian đã phong bế thực thích hợp cho mộ Hàn tiêu hóa thu hoạch mấy ngày nay. Cửa vào tầng hai vực giới sắt tràng. Một Sơn chúng có chút bí ẩn, ba gã nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng, có một gã Hí nam tử khác lại đang nhằn chán dựa lưng vào trên lưng núi cao hơn 10 mét. Yến Chân sư huynh, bên kia có người đến. Hí nam tử phút chốc quay đầu, để nén thanh âm nói: "A." Vết sẹo trên hai gỏ má Yến Chân có chút ổn éo nhúc nhích, thân hình khẽ nhúc nhích, liền xuất hiện ở sau bên người Hí nam tử kia, nương mắt nhìn đi. Quả nhiên phát hiện cách vài trăm mét, một chi đội ngũ đang nhanh chóng chạy tới, có tất cả 15 tên tu sĩ huyền thai cảnh, nàng ở phía trước nhất kia tựa hồ đã đạt tới huyền thai thất trong tiên. Là nàng. Sau khi thấy rõ khuôn mặt nàng kia, đồng tử Yến chăn đột nhiên hơi co lại. Hai gã nam tử trẻ tuổi còn lại cũng đứng dậy. Nghe được lời này của hắn, một người nhịn không được nói khẽ. Hiến Sư Minh, người biết nữ nhân kia sao? Hiến Trăn mặt không biểu tình. Nàng là Cơ Vân Yên. Dĩ nhiên là nàng. Ba người bên cạnh đều lắp bắp kinh hãi. Bởi vì Đại Long Thiên Tử Tư không chiếu nên tên tuổi của Cơ thị Tam tỷ muội ở Tứ Đại Thiên Tông cực kỳ văn dội, Cơ Vân Yên chính là lão nhị trong Cơ thị Tam tỉ muội. Xem bộ dáng của bọn hắn, dường như đều rất không cao hứng, chẳng lẽ trong chiến trường tầng 2 nàng đã chịu thiệt sao? Không cần để ý tới bọn hắn. Thấy bọn người Cơ Vân Yên đi qua chỗ trước người hơn chăm thúc, càng ngày càng tiếp cận lối ra chiến trường, một gã nam tử trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng nói: "Yến Chân sư huynh, Mộ hàn thật sự ở chỗ này sao? hắn mới chỉ là huyền thai nhất trọng thiên, có thể vẫn một mực ở tầng một vực dưới sắt chẳng không? Gấp cái gì? hắn mới tiến vào mấy ngày thôi mà. Mộ hàn kia to gan lớn mật, sau khi đột phá đến đạo cảnh, sao có thể ngoan ngoan dừng ở sắt tràng tầng 1 An tâm chờ đi, một khi hắn xuất hiện, chúng ta liền lập tức ra tay, chém giết hắn. Tiến chăn. Tích tắc khi thân ảnh chui vào vòng xoáy lối ra, cơ vân yên lộ thai đột nhiên hơi động một chút, khỏe môi hiện lên một tia cười lạnh Đúng đệ tử của vô cực thiên tông. Mộ hàn A mộ hàn, không nghĩ tới ở trong vô cực thiên tông cũng có người muốn diệt trừ ngươi. 6. Đây chính là cổ linh thành rồi. Lúc đến trạng vạn tối, một trung niên nam tử hụt kịch cùng một gạ tráng hán khuôn mặt ngầm đen xuất hiện ở ngoài cửa thành do cự thạch gọt ruộng mà thành, thần sắc lãnh tốt. Sư mội đến trước chúng ta một ngày, không biết tìm hiểu tình huống sao rồi. Tráng hán kia ồm ồm nói. Ngọc sư mội đã tới rồi. Trung niên nam tử kia đột nhiên mở miệng nhìn về phía trước Chỉ thấy một đạo thân ảnh dáng vẻ thước tha mềm mại chạy như bay mà đến, trong thời gian ngắn, liền bay xuống trước mặt hai người. Đó là một thải y nữ tử chừng 25-26 tuổi, thân hình cao gầy lấy đà, hai khôi cầu ngọc trước ngực căng lên, giống như muốn nước áo mà ra vậy. Lê Ngọc bái kiến hai vị sư vinh. Thải y nữ tử kia vui vẻ hiên nhiên, có chút không ngời, chẳng khuôn mặt kéo căng, trầm giọng nói. Hai vị sư vinh, tiểu mội đã đã điều tra xong. Lê Đồng Sư Đệ là bị một đệ tử Vô Cực Thiên Tông tên là Mộ Hàn giết chết. Vô Cực Thiên Tông. Trung niên nam tử nhướng mày, Đồng Sư Đệ và Mộ Hàn kia có cựu án? Lê Ngọc lắc đầu nói, không có. Bất quá Mộ Hàn và một nữ tử tên là Cơ Vân Trúc của Vũ Long Thiên Tông có cừu án, mà tỷ tỷ Cơ Vân Yên của Cơ Vân Trúc lại là đối tượng mà Đồng Sư Đệ hái mộ. Cơ Vân Yên từng thỉnh Lê Đồng Sư Đệ canh giữ ở lối ra chiến trường tầng 2, một khi Mộ Hàn xuất hiện sẽ truyền tình huống lại cho Cơ Vân Yên. Mộ hàn kia đích thật xuất hiện, nhưng không nghĩ rằng hắn rất nhanh đã bị mộ hàn phát hiện, kết quả ngay cả mạng cũng phải bỏ lại. Nữ nhân gọi là cơ vân yên kia ta cũng đã gặp, đích thật là một tiểu mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khó trách lê đồng sư đệ đối với nàng lại nói gì ngay nấy. Loại chuyện này không cần để ý, đồng sư đệ đã bị mộ hàn giết, vậy thì cứ bắt lấy hắn, giao cho sư phó xử trí. Bất quá trước đó, còn phải đi gặp nữ nhân gọi là cơ vân yên kia, nếu nàng biết rõ nơi hạ lạc của mộ hàn. Ngược lại cũng tránh khỏi cần hao tổn tâm thần đi cảm ứng tung tích của thần huyết Linh Trung. 6. Khu vực trung tâm chiến hồn địa không gian lòng đất. Sợ là đã 5-6 ngày rồi a Mộ hàn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng phân chấn. Mấy ngày nay hắn không làm gì khác, chỉ không ngừng hấp thu quỷ tướng Linh Tinh. Vài ngày qua đi, quỷ tướng Linh Tinh mà mộ hàn tiêu hao đã nhiều đến 50, bất quá cơ bản đều là Linh Tinh huyền thai nhất Trọng Thiên và huyền thai nhị Trọng Thiên. Những linh tinh này khiến chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn càng thêm bằng bạc, tu vị triệt để củng cố lại. Hiện giờ vừa vận tu luyện Lôi Ngục Kình. Nghĩ xong, công quyết tu luyện Lôi Ngục Kình lập tức dần hiện ra trong đầu Mộ Hàn. Lôi Ngục Kình này cũng giống như Lôi Cực Kim Cương, Lôi Vân Phong Bạo, Lạc Lôi Đao Pháp trước kia Mộ Hàn từng tu luyện, đều là một loại công pháp cực kỳ cương mãnh bá đạo. Bất quá khác biệt chính là, Lôi Ngục Kình chủ yếu là một loại pháp môn biến hóa kình đạo chân nguyên, sau khi tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đạt tới tình trạng dương cực âm sinh. Chữ ngục trong lôi ngục kinh đã nói rõ điểm ấy rồi. Kinh đạo như lao ngục, một khi cuốn lấy người, liền khó có thể thoát khỏi. Loại công pháp thần diệu này, mộ hàn cực kỳ chờ mong uy lực nó bày ra sau khi tu luyện thành công. Thời gian rất nhanh trôi qua, mộ hàn lòng yên tĩnh như nước, công pháp từng lần lập lệ trong đầu. Mộ hàn cũng không vội nếm thử, mà lần nữa linh ngộ chân ý trong từng hàng chữ của công pháp. Hô! Cũng không biết đã qua bao lâu, mộ hàn mới thở phào Lập tức mở to mắt, xoáy người nhẹ nhàng mà lên, Xuân Thu đại đao dài 2m lập tức ngưng tụ thành trong trường, giờ hắn đã thi triển ra thức đầu tiên lạc lôi đao pháp dung hợp lôi cử cơm cương và lôi vân phong bạo. Điện quang quát tháo, lôi âm nổ vang. Trong tiếng nổ đùng đùng tịch liệt, Mộ Hàn động tác không dừng lại chút nào, một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần, 100 lần, 200 lần. Khi Mộ Hàn thi triển lạc lôi đao pháp đến lần thứ 500, tay cầm Xuân Thu đại đao lại lộ ra tử ý nồng đậm. Từ ý này cũng không phải lôi cực gầm cương ngưng tụ thành cương kình điện quang phủ lên mà thành, mà đến từ chính chân nguyên của Mộ Hàn, lúc này mới khiến bản thân tu thân xuân thu đại dao lộ ra từ khí. Chương 245: Ngục tù chân hỏa. Suy đoán của ta không sai, dùng Lạc Lôi Đao pháp dẫn dắt, quả nhiên có thể nhanh chóng luyện thành lôi ngục kình. Hai đầu lông mày lóe lên vui mừng rồi biến mất, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức liền trầm tĩnh lại, tiếp tục một lần thi triển Lạc Lôi Đao pháp khắp nơi trên đất. Từ khi tu luyện Lạc Lôi Đao pháp, Bảy chiêu thức này đều đã được Mộ Hàn diễn luyện qua vô số lần, giờ mỗi lần vung đao đều là hạ bút thành văn, rượu đến tuyệt đỉnh. Thời gian cực nhanh, Lạc Lôi Đao Pháp của Mộ Hàn dần dần đột phá 1000 lần, 2000 lần. Mộ Hàn đắm chìm trong đó, không cảm thấy chú mỏi mệt, dùng chiến hồn điện đại trận dẫn động thiên địa linh khí bên ngoài, lại vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết không ngừng bổ sung chân nguyên tiêu hao. Từng tử từ ý bao lấy chuôi Xuân Thu Đại Đao dần dần lan tràn ra đến thân đao. Khi Mộ Hàn thi triển Lạc Lôi Đao Pháp đến 5000 lần, Toàn bộ Xuân Thu Đại Đao dài 2 mét đều bị nhuộm thành tử ý giặt rào, tách ra tử mang dị thường quân bạo. Lôi ngục hình, thành. Ánh đao đầy trời bỗng nhiên nhạt nhòa, mộ hàn nhìn trường đao trong tay, trên khuôn mặt nổi lên một vòng ngừng hồng kích động, Xuân Thu Đại Đao triệt để biến thành màu tím, liền ý nghĩa mộ hàn tùy thời đều có thể chuyến hóa chân nguyên trong cơ thể thành lôi ngục hình. Đến tận đây, loại võ đạo công pháp này rốt cục cũng luyện thành. Thở phao một hơi như chút được gánh nặng, một cổ cảm giác mỏi, cực độ đột nhiên bừng lên Từ lần đầu tiên thi triển lạc lôi đao pháp đến giờ, mộ hàn cơ hồ không ngừng chút nào, có chiến hồn điện đại trận và thái hư động thần quyết, chân nguyên của mộ hàn thủy chung không ngớt không ngừng, nhưng hao tổn về tâm thần lại đạt đến tình trạng phi thường khủng bố, gần như dầu hết đèn tát. Mộ hàn lúc này khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối huyết hồn thạch bắt đầu hấp thu. Tâm sát dương khí trong huyết hồn thạch chẳng nhưng có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực, đối với khôi phục tâm thần cũng có được tác dụng cực kỳ thần c� Lúc Mộ Hàn hấp thu toàn bộ tâm sát dương khí trong khối huyết hồn thạch thứ hai, cả người liền lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Dùng Lôi Ngục Kình hiện giờ thi triển Lạc Lôi Đao Pháp, không biết uy lực như thế nào. Từng chút chân nguyên tử trong thiên anh tràn ra chuyển hóa thành Lôi Ngục Kình, Mộ Hàn Phiêu Nhiên đứng dậy, trong nội tâm bắt đầu dục dịch, ý niệm khé động, Lôi Ngục Kình liền ngưng tụ thành một xuân thu đại đao dài 2m trong trường, còn chưa động thủ, một cổ khí tức cuồng bạo đã từ thân đao quẩn ra. Hướng. Hàn đột nhiên bạo giống một tiếng Trường đao trong tay không có bất kỳ hoa xảo nào quét ra, nhưng lúc đao thế khó khăn lâm chém ra một nửa, thân đao lại đột nhiên vang tung tué thành vô số mảnh vỡ màu tím, mỗi khối mảnh vỡ vừa độc lập lại chặt chẽ tương liền, trong mảnh vỡ lôi âm chấn động. Phan! Ngay sau đó, tất cả mảnh vỡ trường đao liền đồng thời kiếp nổ, từng đoàn tử mang muốn nổ tung lên lập tức ngưng tụ thành một mảng lớn không gian chiếm cứ phạm vi mấy mét. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phiến tử mang kia quần của ra Hư không bốn phía lại như sóng to gió lớn kịch liệt dâng lên, lôi đỉnh diệu thế, dùng lôi ngục kình ngưng tụ vũ khí, sau khi thi triển ra thức cuối cùng của Lạc Lôi Đao pháp, Mộ Hàn chỉ cảm thấy trước mắt như có một đoàn liệt dương màu tím đột nhiên nổ tung lên, cơ hồ trong khoảng khắc, khí tức quần bạo cương mãnh liền cùng hàng tỷ đạo tử hà đồng thời tràn ngập khắp không gian rộng lớn phạm vi gần như trăm mét. Sau khi tử mang hoa mắt biến mất, 30 thức vương mặt đất trước người Mộ Hàn đã bị cạo đi một tầng dày đặc, nơi lúc trước đã xuất hiện một cái hố sâu. Xung quanh hố sâu cũng hiện đầy khe rãnh dày đặc thâm thúy, vách tường mảnh không gian này lúc này lại như rung rung, tựa hột như muốn sụp đổ sụp đổ xuống vậy. Sau khi thấy hiệu quả khi thi triển ra Lôi Đình Diệu Thế, mặc dù Mộ Hàn là người làm ra cũng nhịn không được chấn động. Dùng Lôi Ngục Kình ngưng tụ vũ khí, lại thi triển ra một chiêu cuối cùng của Lạc Lôi Đao Pháp, uy lực vậy mà cường đại hơn trước đến mấy lần. Hai loại công pháp này cùng nhau thi triển, mặc dù là cao thủ Liên Thai Ngũ Trọng Thiên cũng có thể chiến thắng. Suy nghĩ lại, Mộ Hàn liền làm phán đoán khiến ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc kia, yeah, trong đầu thoáng chốc liền nghĩ đến Quỷ Tướng Huyền Thai Ngũ Trọng Thiên mình gặp được lúc trước. Nếu lần nữa gặp phải, Mộ Hàn mặc dù không sử dụng linh hoàng kiếm khí, cũng không cần chật vật lùi bước. Đương nhiên, Mộ Hàn hiện giờ cho dù muốn dùng linh hoàng kiếm khí cũng không được nữa, nam đạo kiếm khí phong ấn trong cánh tay đều đã bị hắn phong thích không còn gì nữa. Qua nửa ngày, Mộ Hàn mới tán đi trường đao trong tay, nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Có lôi ngục kình có thể chống lại cao thủ Huyền Thai Ngũ Trọng Thiên. Nhưng giờ không còn linh hoàng kiếm khí, gặp phải loại nhân vật huyền thai thất trọng thiên như Cơ Vân Yên vẫn có nguy hiểm. Đầu óc Mộ Hàn hăng hái chuyển động, đột nhiên nghĩ đến Bạo Viêm liền Châu Tiễn và Diệu Long Chân Hỏa đạt được trong tâm cung. Ban đầu ở võ bi bí cảnh, Mộ Hàn sở dĩ chọn lựa loại võ đạo công pháp cao phẩm Bạo Viêm liền Châu Tiễn kia, coi trọng chính là ở chỗ nó có thể trợ giúp mình phóng thích ra nhiệt ý của Diệu Long Chân Hỏa, tốc độ phóng thích có thể vượt qua tốc độ hấp thu của hắn, có lẽ còn có thể khống chế được Diệu Long Chân Hỏa. Chỉ tiếc Khi đó mộ hàn quá mức nóng nổi, lại không có chú ý tới điều kiện thấp nhất để tu luyện bạo viêm liên châu tiễn là huyền thai tam trọng tiên. Mộ hàn hôm nay vừa vận đạt đến huyền thai tam trọng tiên, khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện bạo viêm liên châu tiễn. Bất quá sau khi kích hoạt linh hư huyết mạch, thai ngén ra thiên anh, năng lực các phương diện của mộ hàn đều đã có tăng lên cực lớn, biết do ý định của mình lúc trước có nhất định không thể làm được. Bạo viêm liên châu tiễn mặc dù có thể phóng thích chân hỏa nhưng lại tuyệt đối không thể trợ mộ Hàn khống chế chân hỏa. Muốn điều khiển chân hỏa, còn phải có cách tương ứng. Mộ hàng tâm niệm chuyển nhanh, thật lâu qua đi, trong đầu lại phút chốc hiện lên một đạo linh quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, nhưng có hiệu quả hay không phải thử qua mới biết được. Loại phương pháp này mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng tử hư thần cung hiện giờ đã lột xác, cho dù thử thất bại, có lẽ cũng sẽ không chí mạng. Nhưng nếu thành công, giống tu vị huyền thai tam trọng thiên chống lại cơ vân yên cũng không phải nói chơi đang ra đánh bạc một canh bạc. Mộ Hàn trong lòng nhanh chóng cân nhắc, chỉ sau một lúc đã quyết định. Lập tức, Mộ Hàn liền lần nữa ngồi xếp bằng ngay ngắn, chân nguyên trải rộng toàn thân toàn bộ quay về Tử Hư Thần Cung, nương tụ ở Huyền Thai trong bụng Thiên Anh. Chương 246: Thuần hóa. Lúc toàn bộ chân nguyên chuyển hóa thành lôi ngục kình, Mộ Hàn đột nhiên vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, Thiên Anh tử mang đại phóng, tâm cung cũng kịch liệt rung lên. Mấy giây qua đi, Thiên Anh đột nhiên hé miệng, Nhắm ngay vào Diệu Long Chân Hỏa đang co giúp ở trung tâm pháp lực. Hô, toàn bộ tâm cung đều như biến thành một vòng xoáy cự đại, mà miệng Thiên Anh chính là ngọn nguồn vòng xoáy, hấp lực cường hành từ bốn phương tám hướng đè xuống. Diệu Long Chân Hỏa hình như phát ra, lại chỉ kịp rẽ một chút liền cùng với pháp lực cùng nhau bị hút vào trong bụng Thiên Anh. Wen. Sau một khắc, tất cả pháp lực vô thuộc tính đều đã lộ ra trong cơ thể, cùng thời khắc đó, chân nguyên màu tím bàng bạc lại từ trong huyền thai bạo táng ra, trong nháy mắt Liền vây khốn lấy rượu long chân hỏa. Lôi ngục kình hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa nó với pháp lực bên ngoài. Giống. Phản phất như có tiếng long ngâm từ trong cơ thể thiên anh gào thét mà ra, nhưng mộ hàn lại không bông lòng chút nào. Lôi ngục kình tiếp tục kiềm chế, bao phủ lấy. Mà rượu long chân hỏa lại như tỉnh lại từ ngủ say, thân thể nho nhỏ đột nhiên rắn ra, nhiệt ý rừng rực mãnh liệt mà ra. Bất quá, nhiệt ý này vừa mới tràn ra ngoài, đã bị thiên anh hấp thu sạch sẽ. Từ hư thần cung. Thiên Anh cùng với chân nguyên chuyển hóa thành lôi ngục kính giống như tầng ba lao tổ, triệt để vây khốn diệu long chân hỏa vào trong, mặc kệ nó phóng xuất ra bao nhiêu nhiệt ý, đều bị tầng tầng hóa giải, đợi đến lúc thân thể Mộ hẳn có thể cảm nhận được thì nhiệt ý kia đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Giống, Diệu long chân hỏa gào thét càng thêm kịch liệt, không chỉ lộ ra nhiệt ý mãnh liệt, càng có hỏa diễm cùng bạo bạo tán ra. Nếu như là trước kia, diệu long chân hỏa buộc phát loại trình độ này, Mộ Hàn chỉ sợ đã phi thường vất vả rồi. Nhưng giờ phút này rượu long chân hỏa bị nhốt trong thiên anh, Mộ hàng cơ hồ không có cảm giác quá lớn, tâm thần vẫn bình tĩnh, chỉ là càng không ngừng điều động chân nguyên. Và anh, chân nguyên chuyển hóa thành lôi ngục kình vô cùng cương mãnh, từ bốn phương tám hướng đè xuống rượu long chân hỏa bị vây ở chính giữa, càng không ngừng có hỏa diễm bạo tán ra phát sinh ra va chạm kịch liệt. Mỗi lần va chạm qua đi, uy thế của rượu long chân hỏa đều cường đại thêm một phần. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ qua đi, uy lực rượu long chân hỏa đã triệt để bộc phát. Đúng lúc này, Mặc dù có lôi ngục hình, thiên anh cùng với tử hư thần cung tầng tầng suy yếu, nhưng nhiệt ý mạnh mẽ kia vẫn thẩm thấu khắp toàn thân mộ hàn, một cổ cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu điên cuồng lan tràn khắp tứ chi bắt hải, mộ hàn chỉ cảm thấy thân hình như muốn tăng ra. So với lúc trước ở Việt Quốc hác kiểm xâm lâm Diệu long chân hỏa hiện giờ ít nhất cũng lớn mạnh hơn gấp đôi. Cũng may mộ hàn cũng xưa đâu bằng nay, chẳng những tu vị tăng lên tới huyền thai tam trọng thiên, tử hư thần cung càng có biến hóa cực lớn. Diệu lòng chân hỏa tràn ra cho dù khiến mộ hàn toàn thân nhiệt ý bốc hơi, nhưng vẫn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Chỉ có điều ngay lập tức sau, siêu y trên người mộ hàn đã bị mồ hôi to như hạt đầu thâm ướp. Giống. Phẫn nộ của diệu long chân hỏa như bị triệt để kích phát ra, thân thể bỗng nhiên bành trướng, lực lượng khổng lồ từ trong diệu long chân hỏa tuôn ra. Trong khoảnh khắc, lôi ngục kình chân nguyên vờn quanh diệu long chân hỏa xê đã bị căng ra một vòng, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo liệt vậy Ấn. Mộ hàn trong miệng không nhịn được kêu lên tiếng, ý niệm khẽ động, thiên anh chấn động kịch liệt, áp lực mãnh liệt lập tức diễn sinh ra, lại như như sóng to gió lớn từ bốn phía chẳng đến, chân nguyên đột nhiên co rút lại, rượu long chân hỏa vừa mới bành trướng kia vậy mà lại bị áp về như trước. Nhưng mộ hàn còn chưa kịp thở lấy hơi, trong thiên anh lại lần nữa truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, rượu long chân hỏa rõ ràng lại một lần nữa bành trướng. Mộ hàn không chút do dự, lại áp bách nó về. Cứ lặp lại như thế vài lần Lôi Ngục Kình chân nguyên vờn quanh bốn phía rượu Long Chân Hỏa giống như một quả khí cầu không ngừng bị thổi phồng lên lại xẹp xuống vậy. Cả hai bỗng nhiên hành trưởng, đột nhiên có rút lại. Mộ Hàn và rượu Long Chân Hỏa rằng có trong tiếng Anh. Tuy nói mỗi lần rượu Long Chân Hỏa đều bị Lôi Ngục Kình chân nguyên cường hãn của Mộ Hàn đè ép trở về, nhưng tâm lực Mộ Hàn lại tiêu hao với một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Bất quá mấy phút đồng hồ, tâm thần Mộ Hàn đã có chút mỏi mệt. Nghĩ xong, trong trướng Mộ Hàn liền xuất hiện một khối huyết hồn thạch. Khối huyết hồn thạch này chỉ giúp mộ Hàn trèo chống chừng nửa giờ, đã bị một khối huyết hồn thạch mới thay thế. Trong thiên anh, Diệu Long chân hỏa gào thét liên tục, điên cuồng trái trùng phải độn. Hỏa diễm nung theo sự bành trướng của Diệu Long chân hỏa mà nuốt nổ ra, tần suất chẳng những vì mộ Hàn áp chế mà chậm lại, ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh, nhiệt ý như sóng triều mãnh liệt bành trướng phát ra bốn phía, tựa hồ vô cùng vô tận. Nóng bỏng thiêu đốt lấy thân hình, khiến mộ Hàn như đặt mình trong hỏa lò, da thịt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nhưng tâm trí lại kiên nghị như sát, không có chút buông lòng nào cả. Luyện hóa Diệu Long Chân Hỏa, tuyệt đối không thể đơn giản thành công. Mộ Hàn trước khi động thủ đã cân nhắc đến khó khăn như vậy, chỉ cần sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn sẽ thủy chung kiên trì, tuyệt không buông bỏ. Hiện giờ mặc dù cực kỳ nóng bức khó nhịp, nhưng tánh mạng Mộ Hàn lại không vấn đề gì cả. Lôi Ngục Kình Cương Mạnh Bá Đạo mặc dù còn không tu luyện tới mức dương cực câm sinh, nhưng dưới sự điều khiển của Mộ Hàn, Chân Nguyên chăm chú quấn quanh bốn phía Diệu Long Chân Hỏa, Trợ như một tòa lao ngục dị thường cứng cỏi vậy, cho dù không ngừng theo chân hỏa mà bành trướng, nhưng vẫn thủy trùng không nổ tung. Trong không gian lòng đất rộng lớn, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mộ Hàn thân như điều khác, vẫn không nhúc nhích, dùng Thái Hư động thần quyết bổ sung chân nguyên, dùng Lôi Ngục kình chuyển hóa chân nguyên tiếp tục rằng co với rượu Long chân hỏa. Thời gian lạng yên trôi qua, phế thạch huyết hồn thạch bị hấp thu sạch sẽ trước người Mộ Hàn cũng dần dần gia tăng. Lần lượt bách áp, mặc dù không giảm xuống tần suất trướng của Diệu Long chân hỏa, Nhưng uy thế của nó cũng đang chậm rãi yếu bớt, nhiệt ý tản ra cũng chậm rãi bất đi. Loại biến hóa này cực kỳ bé nhỏ. Vất quá, năng lực cảm ứng Mộ Hàn đã sớm tăng nhiều, biến hóa vừa mới bắt đầu xuất hiện liền đã bị Mộ Hàn nhạy cảm phát ra, cái này khiến lòng tin của hắn càng thêm kiên định. Lúc phế thạch trước người Mộ Hàn ra tăng lên đến 50, lượng biến không ngừng tích lũy rốt cục đã sinh ra chất biến. Diệu Long chân hỏa vẫn không ngừng phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, nhưng tần suất và biên độ bành trướng rốt cục cũng bắt đầu giảm bớt. Sau khi phát giác được điểm ấy, Mộ Hàn liền cực kỳ vui mừng. Chương 247: Khắc tinh quỷ tướng, 1. Chỉ cần một mực tiếp tục tiếp, hung tính của Diệu Long chân hỏa sẽ dần dần bị mài mòn cho đến khi biến mất. Lúc đó, Diệu Long chân hỏa sẽ bị phục tùng chết để, lại dung nhập vô thuộc tính pháp lực vào trong đó, liền có thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này rồi. Có Diệu Long chân hỏa trèo trống, tu luyện bạo viêm liên châu tất nhiên là làm chơi ăn thật. Mộ Hàn tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lại một khối huyết hồn thạch xuất hiện trong trữ. Lôi ngục kình do chân nguyên chuyển hóa thành lôi cuốn lấy lực gáp bách càng mạnh hơn nữa, phát động ra thế công mãnh liệt đối với rượu Long chân hỏa. Cứ thế, Diệu Long chân hỏa chậm rãi lùi bước, mà tốc độ tiêu hao tâm lực của Mộ Hàn cũng dần dần giảm bớt, thời gian mỗi khối huyết hồn thạch có thể chịu trống cũng ngày càng dài. Lúc huyết hồn thạch Mộ Hàn tiêu hao đạt tới 80 khối, Diệu Long chân hỏa rốt cục cũng triệt để ý lặng, cuộn mình thành một đoàn tròn căng. Là lúc này rồi. Mộ Hàn trong nội tâm khẽ động, Tất cả vô thuộc tính pháp lực lại như hồng đảo vỡ đê quần cuộn mà ra, tiến vào trong lao tủ do lôi ngục kính phong khốn mà thành, rất nhanh tương dung với rượu long chân hỏa. Hiện giờ lực kháng cự của rượu Long chân hỏa đã bị qua đi hầu như không còn, nhưng linh tính của nó lại không hề mất đi, biết rõ mình không có khả năng thoát khỏi sự ước thúc của mộ hàn, cho nên trong lúc dung hợp vô thuộc tính pháp lực nó không phản kháng chút nào cả. Bởi vậy cũng giảm bất đi không ít thời gian cho mộ hàn. Không có bất kỳ trở ngại. Pháp lực trong tâm cung liền triệt để tương dung với diệu long chân hỏa, bất quá, Mộ Hàn cũng không lập tức đình chỉ, lại lấy ra từng khỏa huyết hồn thạch tiếp tục hấp thu. Tâm sát dương khí bên trong không ngừng chuyển hóa thành pháp lực, tiếp tục tương dung với rượu long chân hỏa. Bất chi bất giác, huyết hồn thạch hao hết trước người Mộ Hàn đã tăng đến 120. Huyết hồn thạch vơ vét cướp bóc hang ổ 4 tên quỷ tướng thủ lĩnh có được đã tiêu hao hầu như không còn, kết quả của tiêu xài như vậy, dù là vô thuộc tính pháp lực của cũng triệt để trở mình. Hô Cho đến lúc này, Mộ Hàn mới thoải mái thở dài ra một hơi, phong xuất toàn bộ vô thuộc tính pháp lực và Diệu Long chân hỏa ra từ trong thiên anh. Trước kia, cả hai mặc dù cũng dung hợp lại với nhau, nhưng Diệu Long chân hỏa tùy thời đều có thể thoát khỏi khống chế, nhưng giờ lại là tương dung chính thức. Trung tâm đoàn pháp lực nồng đậm kia, Diệu Long chân hỏa lặng lặng quân mình, cực kỳ phục tùng, mà khí tức của Diệu Long chân hỏa và Ngũ Hành chi hỏa ở trung tâm trái tim cũng trở nên cực kỳ chặt chẽ. Cảm ứng một phen tình huống trong cơ thể, Trên mặt mộ hàn lộ ra dáng cười tự tin. Cũng không biết ở chỗ này ngây người bao lâu, có lẽ đến lúc nên ra ngoài hoạt động chút rồi. Lúc đến trạng vạng tối, thư không ảm đạm. Bên ngoài động quật cực lớn dưới vách đá dựng đứng, mấy trăm khô lâu quỷ binh lão đảo du đang lấy. Vèo. Một đạo bóng đen chạy như bay mà đến, như thiểm điện xuất hiện ở ngoài điện, nhưng lại không chút che giấu tiếng xé gió, thoáng một phát đã khiến đám quỷ binh chú ý. Người này đúng là mộ hàn. Nhân loại. Hai âm tiết tối nghĩa từ trong đầu lâu một quỷ binh võ cực cảnh vang lên, ngay sau đó, khô lâu quỷ binh phía trước đều rít lên đánh tới. Thấy thế, bước chân Mộ Hàn không chút nào dừng lại, một đạo tử mang cuồng bạo phút chốc dần hiện ra. Hô! Trong tay tử đao vung khẽ, mấy chục khô lâu quỷ binh trước người đều hóa thành bột mịn, Mộ Hàn tiến quân thần tốc, thân ảnh ở cửa động lóe lên rồi biến mất. Động quật này chính là nơi Mộ Hàn dùng ra đạo linh hoàng kiếm khí đầu tiên, cửa động bị tình đạo phá hủy sớm đã khôi phục lại như trước. Lại là tên nhân loại ngươi sao? Mộ Hàn theo thông đạo đi chừng 230 mét, một câu ngân bạch khô lâu liền từ trong động đội xông đến, dường như thoáng cái đã nhận ra Mộ Hàn, trong đầu lâu hồng mang lập lòe, tựa hồ có chút tức giận. Ngân bạch khô lâu này đúng là quỷ tướng lúc trước khiến Mộ Hàn phải vận dụng linh hoàng kiếm khí. Lúc kia, Mộ Hàn chỉ có thể thông qua mảy của ánh sáng âm vũ trong đầu hắn suy đoán hắn ít nhất cũng là quỷ tướng Huyền Thai Ngũ Trọng Thiên trở lên. Hiện giờ, tu vị cảnh giới Mộ Hàn mặc dù còn yếu hơn hắn, Nhưng năng lực cảm ứng lại tăng vọt, trong khoảnh khắc, liền chuẩn xác đoán được thực lực chân tránh của quỷ tướng. Huyền Thai ngũ trọng thiên đỉnh phòng, cách Huyền Thai lục trọng thiên chỉ kém nửa bước. Thật không nghĩ tới, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Khô Lâu quỷ tướng kia cười rộ lên. Linh hoàng kiếm khí của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là lực lượng người khác phong ấn trong cơ thể người, số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều, hơn nữa, cũng không thể làm gì được ta. Ngươi nếu đã đến, vậy đừng mong trốn nữa, ngoan ngoãn làm quỷ bội của ta đi. Suy Quỷ tướng trong khi nói chuyện, khoảng cách song phương nhanh chóng được kéo gần, lúc quỷ tướng vừa dứt lời, đáp lại hắn lại là một hồi tiếng xé gió bé nọn. Trường đạo trong tay Mộ Hàn dùng thế sét đánh không kịp bưng thai liên tiếp bổ chém ra, ánh đao màu tím đầy trời phô thiên cái địa cuốn tới quỷ tướng ở ngoài hơn 10m. Ồ. Cái kia quỷ tướng có chút kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, một cây cốt kiếm dài hơn 1 mét đột nhiên từ trong trường thoáng hiện, cánh tay tập vũ, cuốn lấy cốt kiếm nồng đậm khói đen liên tục điểm ra. Cơ hồ mỗi lần cốt kiếm xuất động, đều đánh chúng vào một mảnh da mang. Dầm rầm rầm phanh, kinh đạo điên cuồng bạo tán ra. Trong lúc nhất thời, khói đen trong động quật đều bị bốc hơi, tử mang nhấp nháy, thoáng chốc xoay tròn, nhưng cốt kiếm trong tay lúc xuất kích lần thứ 16 thì quỷ tướng rốt cuộc cũng không ngăn nổi nữa, tựa hồ cực kỳ rung động kinh hô một tiếng, bước chân liền không thể khống chế lùi về sau. Mộ Hàn không chút do dự, trường đao trong tay xẹt qua trên hư không một đạo tử mang cực lớn khiến người hoa mắt mê thần, như giải lụa bao phủ lấy quỷ tướng đang lùi bước vào trong. Quỷ tướng cầm trong tay cốt kiếm quét ra, khói đen kịch liệt bốc lên khó khăn lắm phong bế lấy đao thế của Mộ Hàn, nhưng bước chân lại bất ổn, thân hình thất tha thất thểu rút lui. Đúng lúc này, đao thứ hai của Mộ Hàn liền đã nối góc tới. Rang rắc, cốt kiếm của quỷ tướng bị cắt thành hai đoạn, trường đao Mộ Hàn thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào trên đầu lâu của hắn. Lôi ngục kình như như sóng to gió lớn từ lưỡi đao tuôn ra, một tiếng âm vang như kim thiết vang lên qua đi, xương sọ cứng rắn của quỷ tướng lại bị chém thành hai khúc. Linh tinh ở bên trong cũng không may mắn thoát khỏi. Quỷ tướng huyền thai ngũ trọng thiên ngay cả rên cũng không rên được tiếng nào, ánh sáng âm ưu lập lẻ đã bị dập tắt. Mộ hàn mi tâm lẻ lên từ mang, liền thu thân hình quỷ tướng và linh tinh vỡ tan vào tâm cung, sau đó theo thông đạo, đi thẳng vào sâu trong đậu quật. chương 248, Khắc tinh quỷ tướng, 2. Không đến 2 phút, thân ảnh mộ hàn đã từ bên trong lập lẻ mà ra, quỷ tướng này thực lực tuy mạnh, nhưng không ngờ lại nghèo kết xác. Ở bên trong chỉ tìm được một quả Bách Quỷ luyện hồn châu và bảy khối huyết hồn thạch, cùng với không đến 3 quả quỷ tướng linh tinh và không đến 100 quỷ binh linh tinh. Sau khi rời khỏi động quật, Mộ hàng không hề để ý đến quỷ binh chạy tứ tán bên ngoài, thân như lưu tinh, rất nhanh sáp nhập vào trong bóng đêm hỗn loạn. Vài giờ sau, trong một khe danh thâm thúy. Hô. Mộ hàng thân hình bay lên trời, bay vút qua đỉnh đầu quỷ binh dày đặc, lập tức đã vượt qua vài trăm mét hư không, trong tay tử đao như điện bộ về phía Khô Lâu Quỷ Tướng đang xếp bằng bên dưới. Phanh! Một tiếng nổ vang, Quỷ Tướng Huyền Thai Tam Trọng Thiên kia thậm chí còn không kịp phản ứng, đầu lâu chân bóng đã nổ tan thành mảnh vỡ. Nghĩ xong, Mộ Hàn liền lấy thân thể Khô Lâu Quỷ Tướng đi, mau chóng đuổi theo. Thẳng đến khi thân ảnh của hắn triệt để biến mất, trong sơn cốc gần ngàn Khô Lâu Quỷ binh mới đột nhiên rực mình tỉnh lại, phần phật chạy trốn khắp nơi, hoảng sợ muốn rạng. Mấy ngày sau. Đã xong, đã xong. Trong sơn cốc Hai gã nam tử sắc mặt trắng bệnh nhìn mấy ngàn quỷ binh đang khép dần lại, ở phía trước những quỷ binh này lại là bốn đạo thân ảnh ngân bạch Vốn tưởng rằng chỉ có một quỷ tướng, không nghĩ tới lại nhảy ra ba tên. Hê thuận, lần này chúng ta thật sự chết chắc rồi. Nói chuyện chính là một nam tử trẻ tuổi hơn 20, dáng người thon gầy, tựa như một cây gậy chúc một trận gió cũng có thể thổi ngược lại vậy. Lúc nói chuyện, chỗ chán đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở bên người hắn, lại là một nam tử trẻ tuổi thai to mặt lớn, thân hình Giờ phút này bờ môi cũng có chút run rẩy một bộ khóc không ra nước mắt. Mẹ của ngươi à, nếu như đều là quỷ tướng huyền thai tam trọng thiên thì tốt rồi, không nghĩ tới còn có một tên huyền thai Tứ trọng thiên nữa. mặc kệ, chết sông có số, phú quý tại thiên. Nam tử hữu kịch gọi là hề thuận kia ngao chu lên một tiếng liền huy động khảm đao cự đại tựa như ván cửa trong tay phong tới quỷ tướng gần người nhất. Nhưng mà, còn không đợi hắn phát động công kích đã cảm giác cạnh người như có một hồi gió nhẹ phật qua, ngay sau đó. Trong tầm mắt liền nhiều ra một đạo bóng đen. Bóng đen kia trong tay nắm một thanh trường đao tràn đầy tử ý, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ vung đao chém, đầu sọ Khô Lâu đã vỡ tăng ra, ánh sáng âm u bên trong mắt đi. Chỉ một đao liền giải quyết một quỷ tướng Huyền Thai Tam trọng thiên. Không chỉ nam tử thon gầy ở đằng sau phải trợn mắt há hốc mồm, mà hệ thuận càng nhìn đến liễu lưới, đôi trong mắt dài nhỏ kia thiếu chút nữa đã lồi ra ngoài. Nhưng còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đạo hắc ảnh kia đã phiêu về phía quỷ tướng thứ hai. Trường đao màu tím trong tay kéo ra Quang màng sáng lạ. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Thân hình người nọ như lưu Quang động tác mau lẹ, chỉ chém ra ba đao, liền như chém dưa thái rau đánh chết ba tên quỷ tướng còn lại, ngay cả quỷ tướng huyền thai tứ trọng thiên cũng không ngoại lệ. Mà toàn bộ quá trình, Hê Thuận chỉ thấy trước mắt hiện lên ba đạo đào màng, nghe được ba tiếng xé gió thôi. Người này thật đúng là quỷ tướng khắc tinh bốn. Hê Thuận kim lòng không được nuốt nước miếng, thấp rộng nhỉ non. Nhưng sau một khắc lúc khuôn mặt người nọ lọt vào tầm mắt, hắn vẫn không khỏi kêu to. Mộ Hàn. Tiểu huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi. Ấn. Mộ Hàn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chợt liền nhịn không được cười lên. Thì ra là hề thuận sư huynh của Linh Bảo Thiên Tông. Thật sự là nhân sinh không đâu không gặp lại, nam tử hữu kịch kia chính là người đã bán cốt cách khô lâu trong phiên chợ cổ Linh Thành cho hắn. Trong hạp cốc cách lối ra tầng 2 viễn cổ chiến trường không xa, Tiến Trăn vẫn không nhúc nhích xếp bằng ở đấy. Ba gã nam tử trẻ tuổi còn lại lại lười biếng mà nằm trên mặt đất, có chút tâm không tại dương. Tên khốn kia đến cùng ở bên trong làm gì, cũng đã nửa tháng rồi còn chưa không ra. Một gã nam tử nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hoàn khí. Đây chính là mệnh lệnh của cung hạo sư huynh, đừng nói nửa tháng, cho dù một tháng cũng phải đợi. Làm xong chuyện này, sau khi trở về, cung hạo sư huynh nhất định sẽ ban thưởng phong phú cho chúng ta. Yến tính. Yến chăn tính tọa bất động phút chốc mở to mắt, quát khẽ một tiếng Thân hình liền như lò xo so nhảy lên, bay xuống trên lưng núi. Hắn rốt cuộc đã tới. Tiễn Chân Híp hai mắt, vết xẻo hẹp dài trên hai gò má trở nên có chút dữ tợn, sâu trong mắt hắn, một đạo bóng đen phản chiếu ra, từ một điểm đen nho nhỏ trở nên càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, bóng đen kia chỉ còn cách hắn chưa đầy trăm mét. Ân, Huyền Thai Tam trọng thiên. Tu vị tăng lên C thật nhanh. Trong mũi hừ nhẹ, thân ảnh Yến Chân đã nhảy lên lưng núi, đón đạo hắc ảnh kia bắn mạnh tới. Đi! Nghe được lời của Yến Trăn, ba gã nam tử trẻ tuổi kia sau kinh ngạc ngắn ngủi lại mừng rỡ, theo sát sau lưng Yến Trăn sông ra khỏi sân cốc. Không được vài giây, bốn người đã ngăn bóng đen kia lại. Người chính là Mộ Hàn. Yến Trăn sắc mặt đạm mạc, nhìn bóng người dừng lại bước chân ở bên ngoài hơn 10 mét, trong mắt cũng không tự chủ được hiện lên vẻ kinh ngạc. Đó là một thiếu niên thân hình thon dài, ước chừng 16-17 tuổi. Dung mạo của hắn cực kỳ Tuấn tú, ngũ quan như tinh điêu tế chắc mà thành lây, nhất là đôi kia rực rỡ như tinh thần, tựa như hai quả bảo thạch tỏa sáng vậy, càng hấp dẫn ánh mắt chính là, lan da của thiếu niên này còn hơn cả nữ tử, non mịn sáng loáng như tơ lụa, phảng phất như mới thay qua một lớp da vậy. "Đúng vậy, các ngươi là?" Mộ Hàn nhíu mày. Sau khi cứu hai người hề thuận của Linh Bảo Tiên Tông, hắn ở lại tầng 2 chiến trường du lịch mấy ngày, thậm chí còn quay lại chiến hồn điện đánh chết mấy chục khô lâu quỷ tướng dưới Huyền thai Lục trọng thiên, lúc này mới thu liễm tâm tư, quay về cổ linh thành. Khiến Mộ Hàn không nghĩ tới chính là mình lại bị người chặn đường ở lối ra chiến trường, hơn nữa, xem thần sắc của những người này tựa hồ cực kỳ bất thiện. Động thủ. Yến Chân quát lạnh một tiếng, trong cơ thể chân nguyên quần quật mà ra, đông dưng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một trôi đại thương màu đen dài đến 3m, như thiểm điện đâm tới Mộ Hàn. Muỗi thương rung động, thương hoa chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải nộn nhạo mà ra, nhìn như hôn loạn nhưng lại liên tục không ngừng. Trong khoảnh khắc, Yến Chân đã đâm ra 18 thương. Thương hoa ngưng tụ thành nguyên một đám vòng xoáy màu đen, giống như muốn thôn phệ sạch sẽ chút ánh sáng yếu ớt trong phiến khu vực phạm vi mấy chục thước này vậy. 18 vòng xoáy màu đen kia lại như lao tù cao thấp phong tỏa toàn bộ khu vực của mộ hàn. chương 249, muốn giết ta. Người chết trước. Loạn lưu tỏa lòng thương pháp. Mộ hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bật thốt lên thấp dọng hô. Các người là đệ tử vô cực thiên tông. Mộ hàn lúc ở võ bi bí cảnh. Cơ hồ đã dò xét qua tất cả võ bi cao phẩm công pháp của vô cực thiên tông, chỉ nhìn Yến Trân ra tay, đã lập tức nhìn ra manh mối trong đó. Loạn lưu tỏa long thương pháp chính là một loại cao phẩm công pháp trong võ bi bí cảnh của vô cực thiên tông. Có chút nhãn lực. Yến Trân như có chút ít kinh ngạc, nhưng lập tức liền lạnh lùng nói. Đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay ngươi liền có thể đi cùng những người bị ngươi dết rồi. Lời vừa dứt, Yến Trân bước chân chạy nhanh. Trường thương trong tay mũi thương liền tiếp điểm vào chính giữa 18 vòng xoáy màu đen. Trong tiếng giít thê lương, 18 vòng xoáy màu đen kia lại diễn hóa thành 18 lô đen. Trong tích tắc này, mộ hàn liền giống như lâm vào trong loạn lưu, hấp vệ chi lực vô cùng cường hoành tầng tầng lớp lớp bao phủ đến, giống như muốn hút mộ hàn vào, xé thành mảnh nhỏ vậy. Muốn ta chết? Vậy ngươi đi chết trước đi. Mộ hàn cho mày, bên ngoài thân tử mang loại lên, lôi ngục kình bắn ra. Phép vệ chi lực tuân ra từ trong hắc động liền lập tức sụp đổ tiêu tán vô hình. Trong tích tắc, Xuân Thu đại đao dông nhiên ngưng tụ trong chưởng. Mộ Hàn bước chân dạn mạnh, trường đao hung hăng chém ra ngoài. Những nơi thân đao đi qua, trước người Mộ Hàn như xoáy lên một hồi tử sát phong bạo, trong tiếng lôi bạo ầm ầm, phong bạo xoay tròn về phía trước, trong nháy mắt, liền va chạm với lỗ đen do loạn lưu tỏa lòng thương pháp của Yến chăn tạo thành. Oeng! Kinh đạo điên cuồng va chạm, nhấc lên tiếng nổ vang kịch liệt thậm chí ngay cả mặt đất cũng rung động lắc lư. Nhìn vầng sáng tử mang trùng thiên kia rất nhanh tan dã lấy lô đen, ba gã nam tử trẻ tuổi đang chuẩn bị xem kịch vui ở phía sau đều có chút kinh ngạc, ngay cả hiến chân cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi, có chút khó có thể tin nói. Lạc lôi đau pháp. Sao huy lực lại lớn thế được? Suy suy. Mộ hàn một thức bình địa phong lôi qua đi, xuân thu đại đao trong tay không có nửa điểm dừng lại, lôi đỉnh chi nộ, lôi kinh điện nhiều các loại như lưu thủy thi ra Tiếng xé gió chói hai chấn động hư không, lôi ngục kình cuồng bạo phá nát 18 lỗ đen kia thành từng mảnh nhỏ. Hô! Tiễn chán diện mù căm trầm, đại thương màu đen trong tay đột nhiên một phân thành hai, lại không thành một độ con quỷ dị, đồng thời từ tả hữu quét ngang mà ra. Thoáng chốc, hắc khí từ thân thương cuồn cuộn mà ra tựa như sóng biển gào thét, nhấc lên thủy chiều màu đen cao hơn 10 mét, giáp công về phía Mộ Hàn. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều trở thành màu đen. Mộ Hàn trong nội tâm cười lạnh. Lập tức thi triển ra thức cuối cùng của Lạc Lôi Đao Pháp. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa sấm xét trận trận, tựa như tận thế đột nhiên hàng lâm vậy, vô số mảnh vỡ tử đao vang tung tóe đồng thời nổ tung, lôi ngục kình điên cuồng cuốn khắp bốn phía. Ba gã nam tử trẻ tuổi đang quan chiến mắt mở to ra. Chỉ thấy trong hắc ám nồng đậm, một đoàn lôi cầu màu tím lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt được huyết chương ra, trong nháy mắt liền để ép tan dã lây động ám ánh ép đến quanh người Mộ Hàn. Ngay sau đó, một vòng ánh đao màu tím lại phá vỡ lôi cầu điểm vào trên mũi thương của Yến Chân. Xoẹt. Tiếng vang quái dị như tơ lụa rách vang lên, bỗng nhiên chấn vang, ánh đao kia càng lấy xu thế xét đánh trẻ ra thân thương, chui vào lồng ngực Yến Chân. Nháy mắt qua đi, lưng Yến Chân liền nhiều thêm một đạo vết rách hẹp dài, máu tươi đỏ thâm tử trong xì ra, vang đầy mặt một gã nam tử ở sau. Yến Chân không thể tưởng tượng túi đầu nhìn về ngực mình, vết xẻo trên hai gỏ má kịch liệt run rẩy lên. Mà lúc này, tử mang đầy trời vẫn chưa tiêu tán, thân ảnh Mộ Hàn liền bỗng nhiên thoảng hiện. Theo đao mang bước thẳng tới, trong tay trường đao lần nữa ngưng tụ thành nhờ thiểm điện đặt bên cổ Yến Trăn, kinh khí sắc bén xé mở ra của hắn, suýt nữa ồ ồ mà ra, thậm chí còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy động mạch bên trong nữa. Nói, ai sai các người đến đây? Mộ Hàn quát khẽ, thanh âm giống như một đám gió lạnh từ dưới cửu lũ thổi ra vậy. Yến Trăn dường như cũng theo cơn đau nhức kịch liệt truyền đến mà tỉnh hồn lại, đối với câu hỏi của mộ Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ không thể tưởng tượng nổi nỉ non. Làm sao có thể? Ta đã tu sĩ huyền thai lục trọng thiên lại không đánh lại huyền thai tam trọng thiên. Nói còn chưa dứt lời, tay phải mộ hàn đã động. Sau một khắc, thanh âm của Yến Trân liền dừng lại, hắn phát hiện đầu của mình lại bay lên, con mắt kinh hài truy động, rất nhanh khỏe mắt liếc qua một thi thể không đầu đang dựng ở một bên, máu tươi phun ra như suối từ trên cổ phiêu tán trên không, tựa như hoa tươi ngạo phóng vậy. Ta không muốn chết. Yến Trân trong đầu tuyệt vọng hiện lên ý nghĩ này, sắc mặt giữ tợn hẽ miệng, muốn kêu to nhưng lại không có chút âm thanh phát ra. Đột nhiên một bàn tay như ưng chảo bắt lấy đầu của hắn, tiếp theo khuôn mặt tuấn mỹ dị thường kia liền như ngừng lại trong mắt hắn. Một tay hấp ra tâm cung của tu sĩ Huyền Thai Lục trong thiên, Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, ném đầu của hắn xuống đất, ánh mắt thẳng nhìn thẳng vào ba người đối diện. Ba người hồi hộp dị thường, không nhịn được rút lui mấy bước. Một gã nam tử trẻ tuổi tối nghĩa nuốt nước miếng, sợ hãi nảy ra nói: "Yến Chân sư huynh là điệu cực đệ tử của Vô Thiên Tông chúng ta, ngươi. Ngươi lại dám giết hắn. Chẳng nhưng hắn phải chết, mà các ngươi cũng không ngoại lệ. Mộ hàn hiện giờ đã không còn hứng thú ép hỏi ai sai khiến bọn hắn nữa, chỉ cần nhớ kỹ dung mạo bọn hắn, trở lại vô cực thiên tông tìm hiểu chút sẽ biết được thân phận cụ thể của bọn họ ngay. huống chi, tên trước mắt này đã để lộ ra tính danh người bị giết lúc trước. Yến chăn kia chính là tu sĩ huyền thai lục trọng thiên, người có thể sai khiến hắn, mà mình trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội qua nhất định sẽ không nhiều lắm. Chỉ cần thoáng lưu tâm Liên có thể tìm hiểu được người phía sau bọn hắn ngay Đi mau Nghe được lời đằng đằng sát khí của mộ hàn Ba người kia tâm thần sợ run Sợ hãi kêu to lấy Quay người phóng tới vòng xoáy lối ra cách đó không xa Lúc đi theo hiến chăn tiến đến vực giới sát tràng trong lòng bọn họ Nhiệm vụ đánh chết mộ hàn dễ dàng nhẹ nhõm như ăn cơm uống nước vậy Mặc dù vừa rồi biết được tu vị mộ hàn tăng lên tới huyền thai tam trọng thiên Thì loại ý nghĩ này cũng không thay đổi Bởi vì trong bọn hắn có hiến chăn huyền thai lục trọng thiên Nhưng bọn hắn dù thế nào cũng không ngờ được, Yến Chân lại bị Mộ Hàn giết chết nhanh như vậy, đầu thân hai chỗ. Ngay cả Yến Chân cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi bọn hắn. Chương 250, Linh Ảnh Châu. Giờ khắc này, ba người mặc dù cũng như Yến Chân, đều là địa cực đệ tử của Vô Cực Tiên Tông, nhưng đã hoàn toàn mất đi quyết tâm và dũng khí chống lại Mộ Hàn. Mộ Hàn khinh thường nhếch môi, căn bản không hoạt động bước chân, hồng, bạch, kim ba đạo quang mang liền lao ra khỏi mi tâm, phân biệt bắn tới ba người đang chạy thủ mà. Phái. Động Huyền Thiên Hồn Đài rất nhanh liền đuổi theo tên đệ tử Vô Cực Thiên Tông hơi rơi lại phía sau, ngọn núi khổng lộ như sổ xuống như ẩm ẩm từ trên cao rơi xuống dưới. Nam tử trẻ tuổi kia thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp bị Động Huyền Thiên Hồn Đài đập xuống lòng đất, hóa thành một cục thịt bánh. Phát giác được động tinh ở phía sau, hai người phía trước kinh hãi gần chết, tốc độ chạy trốn không tăng còn giảm. "Mộ Hàn, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết chúng ta, cung hậu sư huynh tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hai người lời còn chưa dứt, người nọ bên trái đã bị Lưu Kim xuyên thủng lồng ngực, tên đệ tử vô cực thiên tông phía bên phải lại bị Khô Lâu đạo khí trường đao vung vậy chém thành hai nửa. Cung Hạo. Mộ Hàn nhíu mày, thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền tới giữa hai người, song trưởng phân biệt đặt trên đỉnh đầu bằng hắn, hấp phệ lấy tâm cung vẫn chưa tiêu tán. Là đệ tử vô cực thiên tông, lại ở cùng bốn người lăng nghị nhiều ngày như vậy, Mộ Hàn đương nhiên đã nghe qua cái tên Cung Hạo này. Trong tất cả thiên cực đệ tử của vô cực thiên tông, Thực lực Cung Hạo tuyệt đối có thể xếp vào top 3, nghe nói đã là mệnh tuyển thất trọng thiên, cảnh giới tương đương với Tiêu Tố. Chỉ là khiến Mộ Hàn nghi hoặc chính là, mình và Cung Hạo kia hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào, chớ nói chi tới đắc tội hắn rồi, nhưng hắn rõ ràng lại điều động một tu sĩ huyền thai lục trọng thiên chuyên môn đến chặn giết mình. Bất quá giờ vẫn chưa biết rõ tình huống thế nào, chỉ dựa vào một câu người nọ hô, cũng không thể hoàn toàn kết luận Cung Hạo chính là người đứng sau màn. Trong tâm niệm, Mộ Hàn chỉ đầu liên tục đúng ra, Mấy đạo pháp lực rơi vào trên thân thể bọn người yến chăn, giấy lên lửa khói hừng hực, trong thời gian ngắn liền đốt sạch bọn hắn. 3 3 3 Đông Dung, vài tiếng vô tay thanh thủy lọt vào thai, Mộ Hàn trong lòng lộ bộ nhẹ dựng, vội vàng theo tiếng nhìn lại, đã thấy một nữ tử trẻ tuổi lượn lờ đi ra, người nọ một bộ áo bào xanh, khuôn mặt thanh lệ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non như tuyết, phóng ánh nhuận như ngọc, thần lình chính là cơ vân yên. Là ngươi? Mộ Hàn đáy mắt xẹt qua một vòng linh ý. Trên mặt Cơ Vân Yên hiện lên một tia vui vẻ liễm ai. "Mộ Hàn, không nghĩ tới mới chỉ qua một thời gian, thực lực của ngươi đã tăng lên đến mức này, ngay cả Yến chăn Huyền Thai Lục Trọng Thiên cũng bị ngươi đánh chết, rơi vào kết quả như vậy. Bất quá, vừa rồi thật là một trò hay đặc sắc. Không biết tiết mục đồng môn tàn sát này truyền đến Vô Cực Tiên Tông, sẽ có kết quả nào đây." Cơ Vân Yên giáng người thức tha, chân thành tơi ét gần Mộ Hàn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ trêu tức, tay phải trắng non thì hơi hơi nâng lên. Một khối ngọc châu lớn chừng ngón cái lượn lờ trên ngón tay nàng. Ngọc châu kia tuy nhỏ, bên trong lại khắc đầy đạo vân dậm dặm, liên tục không ngừng tràn ra quang mang tuyết trắng. Linh ảnh châu. Mộ Hàn ánh mắt ngưng lại, hai mắt chăm chú nhìn khối ngọc châu trên tay Cơ Vân yên, đột nhiên thấp hô ra tiếng. Cái gọi là linh ảnh châu, cũng là một loại trung phẩm đạo khí, nó cũng không khác lắm với ca mê ra ở kiếp trước của Mộ Hàn, nhưng lại lợi dụng đạo vân chi lực để bảo tồn hình ảnh lại bên trong. Vất quá Thời gian hình ảnh ghi được dài nhất không cao hơn 10 phút, thời gian bảo tồn nhiều nhất cũng chỉ một tháng, hơn nữa thời gian càng dài, hình ảnh liền càng mơ hồ, không thể đánh đồng với loại sản phẩm khoa học kỹ thuật như camera ra được, nhưng ở Thái huyền thiên vực, có thể xuất hiện đạo khí như vậy, lại phi thường thần kỳ. Không sai. Cơ vân yên tự hồ cực kỳ thoải mái, lại cười khanh khách lên. Mộ hàn trầm giọng nói. Cơ vân yên, xem ra ngươi đã sớm có dự mưu, vậy mà sớm ẩn nút chỗ này. Thậm chí ngay cả linh ảnh châu cũng chuẩn bị xong, để bảo tồn lại hình ảnh ta đánh chết bọn người yến chăn. Bất quá, ngươi vốn hận không thể giết ta cho thông khoái, giờ lại làm ra cái này huy hiếp ta, đây chính là cởi quần đành dám vẽ vời cho thêm chuyện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào linh ảnh châu này là có thể khiến ta thúc thủ chịu trói sao? Không nghĩ tới mộ hàn nói đến phần sau, lại lộ ra một câu thô lô như vậy, cơ vân yên sắc mặt đỏ hồng, như có chút thẹn quá hóa giận, nhưng ngay sau đó lại cười mỉm nói. Mộ Hàn, ta quả thực phi thường muốn giết ngươi. Bất quá, lần này ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra động Huyền Thiên Hồn Đài và Thiên Hồn Quả, ta chẳng những có thể trả Linh Ảnh Châu này lại cho ngươi, mà còn có thể thả ngươi rời khỏi vực giới sắt chẳng nữa. Mộ Hàn trầm tư một lát, đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, nói: "Chỉ cần xuất ra động Huyền Thiên Hồn Đài và Thiên Hồn Quả liền có được Linh Ảnh Châu, miễn cho chuyện sát hại đồng môn bị truyền lại tông phái, lại có thể giữ được tính mạng." Điều kiện trao đổi hậu đãi như vậy, Xem ra ta không đáp ứng cũng không được. Người hiểu rõ là tốt rồi." Cơ Vân Yên nhìn chằm chằm Mộ Hàn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác. Nhưng mà, vừa lúc đó, sắc mặt Mộ Hàn lại nhiều ra một tia đùa cận, cười híp mắt nói: "Cơ Vân Yên, đầu của ngươi không phải là bị lửa đá rồi chứ?" "Cái gì? Ngươi dám mắng ta?" Khuôn mặt đẹp vui vẻ của Cơ Vân Yên lập tức âm trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Mộ Hàn coi như không không thấy khuôn mặt thối kia của nàng, cười nhạo nói: Sau khi ta giao ra động huyền thiên hồn đài và thiên hồn quả ngươi có lẽ thật sự sẽ cho ta linh ảnh Châu cũng sẽ bỏ qua để ta rời khỏi đây bất quá chỉ sợ ta vừa ra khỏi tầng hai vực giới sắt chàng này thì cao thủ của bác Hải Lê tộc đã ở ngay tầng một đợi ta rồi thân trên mặt cơ vân Yên lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất chợt lại cười tươi như hoa nói bác Hải Lê tộc Ngươi nói đùa rồi bác Hải Lê tộc đợi ngươi làm gì hẳn là ngươi từng đắc tội bọn hắn sao điều rồi cơ Vân Yên Chớ có đóng kịch trước mặt ta nữa. Mộ Hàn không có hứng thú tiếp tục giả câm điếc với nàng nữa, cười lạnh nói. Đừng nói ngươi không biết đệ tử Vũ Long Thiên Tông Lê Đồng bị ta giết chết xuất thân tử Bắc Hải Lê Tộc đấy chứ. Mộ Hàn có thể biết chuyện này, còn phải nhờ tới mấy ngày trước trong lúc vô tình cứu được Hề Thuận. chương 251, đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Hề Thuận kia đích thật là người tin tức linh thông, nếu không có hắn. Mộ Hàn chỉ sợ còn không biết mình người mình từng giết khi tiến vào chiến trường hai tầng chính là nhi tử của Đại Tư Thiên Bắc Hải Lê Tộc, lại càng không biết cao thủ Bắc Hải Lê Tộc đã đi tới cổ linh thành. Người quả nhiên cũng biết rồi. Cơ vân yên khuôn mặt tâm trầm. Đã như vậy, ta cũng không vòng vo với người nữa. Người bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là giống như trước kia ta nói, giao ra động huyền thiên hồn đài và thiên hồn quả. Ta chẳng những có thể cho người linh ảnh châu này. Còn có thể giúp ngươi dẫn dắt người Bắc Hải Lê tộc rời đi, để ngươi an toàn rời khỏi vực giới sát chàng. Hay là cự tuyệt giao dịch của ta, bị cao thủ Bắc Hải Lê tộc bắt. Mộ Hàn, ta phải nhắc nhỏ ngươi, ba người tới lần này đều là đệ tử của Lê tộc Đại Tư Thiên, một tên huyền thai thất trọng thiên, hai tên đã bước vào mệnh tuyển cảnh, tuyệt không phải ngươi có khả năng chống lại. Mộ Hàn, ta cho ngươi nửa giờ cân nhắc, hy vọng ngươi không nên tự mình muốn chết. Cơ Yên khuôn mặt hàm xương. Không cần cân nhắc nửa giờ. Hiện giờ ta có thể trả lời thuyết phục ngươi, hai con đường ta đều không chọn, ta còn con đường thứ ba để đi. Mộ hàng chậm rãi mà nói. Con đường thứ ba. Cơ vân yên khỏe môi hơi vệnh, giống như có chút khinh thường. Đã như vậy thì ta xin cáo tử, hy vọng ngươi thật có thể đi ra được con đường thứ ba. Dứt lời, cơ vân yên thân thể mềm mại khẽ nhúc đích, liền đi về phía lối ra. Cáo tử. Mộ hàng thân hình lướt ngang mà ra, hoàn toàn ngăn cản đường đi của cơ vân yên. Cơ vân yên. Nếu ngươi đã đến thăm, vậy cũng không cần phải đi nữa. Vừa mới nói xong, Xuân Thu Đại Đao tử mang bắn ra bốn phía lần nữa ngưng tụ trong trưởng của mộ hàn, Lưu Kim và Động Huyền Thiên Hồn Đại ở bên người chậm rãi lợn lờ, mà khô lâu đạo khí thì lặng lặng yên đứng lặng ở bên người. Cơ vân yên thấy thế, lập tức tự là sương sở. Theo nàng nghĩ, hiện giờ mình không tìm mộ hàn gây phiền toái thì hắn đã phải thắp nhang thơm cầu nghệ rồi, thật không nghĩ đến mộ hàn vậy mà to gan lớn mật, tìm đến mình gây phiền phước. Ha ha ha. Một lát sau, cơ vân yên cười đến cười run dậy cả người. Mộ Hàn, xem ra đầu hóc bị lửa đá chính là ngươi A. Vốn có người Bắc Hải lê tộc làm thay, ta cũng không muốn tự làm khó mình, không nghĩ tới ngươi lại không có nửa điểm biết điều. Ngươi thực cho rằng đánh chết tiến chăn huyền thai lục trọng thiên là có tư cách khiêu chiến ta sao. Lần trước ở chiến hồn điện để ngươi chạy thoát, hôm nay ta liền cho ngươi triệt để biết một chút về thủ đoạn của ta. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt cơ vân yên đã lạnh như băng thanh sắc đều lệ. Lợi kiếm dài nhỏ đông dưng thoáng hiện. Tay trắng non nà vung lên, trường kiếm ngang trời, cơ vân yên liền giống nhở thiền cung tiên tử nhẹ nhàng mà đến. Trong chốc lát, khoảng cách giữa nàng và mộ hàn đã rút ngắn đến hơn 10 mét, kiếm như lưu tinh, dùng tốc độ tâm thần cũng khó có thể bắt được liên tiếp đâm ra hai lần. Hai đạo kiếm khí mảnh dài kích xạ mà ra, trong thời gian ngắn, liền bành trướng thành hai cự lòng, song song gào thét về phía mộ hàn. Hô! Hô! Mộ hàn ý niệm khẽ động. Động Huyền Thiên Hồn Đài và Lưu Kim liền kích xạ ra. Nháy mắt sau đó, Động Huyền Thiên Hồn Đài loại hồng ngọc liền cùng một đạo kiếm khí trong đó kịch liệt va chạm nhau mà Lưu Kim lại đâm vào chính giữa một đạo kiếm khí khác. Nhưng cơ Vân Yên sau khi đâm ra hai kiếm lại không chút nào ngừng lại. Thân ảnh lại như quỷ mị hư vô xuyên qua qua giữa hai đạo kiếm khí, trong khoảng khắc liền xuất hiện ở trước người Mộ Hàn, lợi kiếm trong tay tiến quân thần tốc, thẳng đến lồng ngực Mộ Hàn. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Mộ Hàn cũng chấn động. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Lần trước nàng ra tay nhiều nhất chỉ dùng ra năm thành thực lực. Mộ hàn sớm đã xưa đâu bằng nay, giật mình thì giật mình, nhưng cũng không chút hoảng loạn, tâm niệm khẽ động, khô lâu đạo khí đã nhảy đến trước người. Mộ hàn tay phải dán trước khô lâu tích truy, lôi ngục kình như sóng chiều quần cuộn mà ra, mà khô lâu dưới sự điều khiến mộ hàn, tay trảo hung hăng bắt lấy trường kiếm đâm tới. Ngay sau đó, lôi ngục kình liền điên cùng mà giải ra, xương bàn tay và xương ngón tay khô lâu lộ ra tử ý sáng chói lập tức lan tràn đến thân trường kiếm. Kinh đạo quả thật cực kỳ cương manh bá đạo, chết không được dám đến ngăn nó ta. Cơ Vân Yên cười lạnh, cổ tay phải run lên, lợi kiếm vốn dài nhỏ kia lại kịch liệt co rút lại, trong khoảnh khắc đã mảnh như tơ tuyến, lại phi thường trần trượt dễ rủa khỏi khống chế của Khô Lâu thủ trảo, tiếp theo thân kiếm thật nhỏ kia lại như chiếc roi mềm mại cuốn tới quất vào trên cổ Khô Lâu. Phanh! Khô Lâu nhất thời bay tứ tung mà ra, thân hình mộ hẳn cũng nhanh lui lại, mà Lưu Kim xuyên thấu kiếm khí lại không sai khắc bay ngược mà về. Như thiểm điện đánh tới sau lưng cơ Vân Yiền động huyền thiên hồn đài đụng tan một đạo kiếm khí khắc cũng đồng nhất thời điểm xoay quanh trên đỉnh đầu cơ Vân Yên đột nhiên dáng xuống mũi Ngọc hư lạnh một tiếng cơ Vân Yên cũng không quay đầu lại thủ đoạn xoay chuyển lợi kiếm dài nhỏ nhanh chóng đâm tới trong khoảng cực nhanh mũi kiếm điểm trúng vào mũi nhọn của Lưu Kim không có tiếng va đập kịch liệt mũi lợi kiếm lại lộ ra một đám thanh khí như tơ tảm xuyên vào trong L lưu Kim ven tiếng bạo liệt rất nhỏ liên tiếp vangg lên Tầng ngoài Lưu Kim lập tức nhiều ra hơn 10 đạo vết rách rập rạp, kim mang chói mắt lập tức cảm đạm xuống. "Phèn, ngay lập tức qua đi." Lưu Kim liền triệt để bảo vỡ ra. "Ngươi lại hủy đạo khí của ta." Mộ Hàn tâm thần một hồi rung động, Lưu Kim kia cùng hắn tâm linh tương thông, một khi tổn hại, bản thân Mộ Hàn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cũng may tinh thần của hắn hiện giờ đã tăng lên vô số lần, Lưu Kim bị hủy, ngược lại cũng không khiến hắn bị trọng thương. "Ta tu luyện thanh phong mang kiếm không hủy được siêu phẩm đạo khí của ngươi." chẳng lẽ còn không hủy được một kiện trung phẩm đạo khí sao? Trong tiếng cười lạnh, chuôi kiếm trong tay Cơ Vân Yên như linh xà vặn vẹo trong hư không, giống như trường tiên vậy, hung hăng quất vào bên dưới Động Huyền Thiên hồn đài. Beng! Động Huyền Thiên hồn đài cũng cao cao bắn lên, Cơ Vân Yên thân ảnh khẽ nhúc nhích, lại như ảnh tùy hình đuổi theo Mộ Hàn đã lui về sau so hơn 20m. Nhưng đang lúc lúc này, Mộ Hàn đột nhiên quỷ dị dừng lại bước chân, Xuân Thu đại đao trong tay thoáng chốc bổ ra mấy trăm đạo đao mang. Lôi Ngục kình quấn lấy điện xà lôi quang đầy trời quay cuồng tiến về trước, giờ khắc này, ngay cả hư không cũng như bị xé nứt ra, khí tức cuồng bạo phô thiên cái địa lan khắp bốn phía. Chương 252: Bạo viêm liên châu tiễn. Chút tài mọn. Cơ Vân Yên lên tiếng chế giễu, trường kiếm lập tức đâm vào trong phiến đao mạc kia, cánh tay hơi bốn lẹo, thân kiếm lại như thần lòng bãi vĩ nổi lên sóng gió, khí kình xanh mịn mở từ trên thân trường kiếm cực mạnh lan ra, thoáng cái đã chém phiến mạc kia ra một đạo lỗ hồng dài. Suy. Nhưng vào lúc này, một mũi tên nhọn tuyết trắng đột nhiên xuyên thấu vết nước của đau mạc, bắn về phía lồng ngực cơ vân yên. Tốc độ mũi tên này đã nhanh đến cực điểm. Cơ vân yên thấy thế, trong nội tâm thầm hử, tay trái vừa nhắc, trực tiếp bắt tới, 5 ngón tay hung hăng giữ trên thân mũi tên, mà thân hình lại không chỉ chế chút nào. Phan. Nhưng ngáy mắt khi ngón tay cơ vân yên tiếp xúc với thân tên, mũi tên giải tuyết trắng kia đột nhiên bạo tán ra, phóng xuất ra một cổ nhiệt ý vô cùng Cơ Vân Yên không khỏi có chút giật mình, nhiệt ý khuất trường khiến nàng đứng núi chịu sầu cảm giác như mình đưa thân vào lò lửa vậy, toàn thân đều là hỏa thiêu hỏa liệu, về phần bàn tay trái trực tiếp bắt lấy mũi tên giải tuyết trắng càng nổi lên trận trận đau đớn, giống như ngay cả da thịt cũng như hòa tan ra vậy. Mộ Hàn lại còn thủ đoạn như vậy. Cơ Vân Yên cắn răng trầm hự, nhưng lớp lớp nhiệt ý bạo tán ra vẫn chưa nhạt nhòa, mũi tên giải tuyết trắng thứ hai đã lần nữa mãnh liệt bàn đến, còn hướng thẳng đến bộ ngực của nàng nữa. Lần này Cơ Vân Yên đã có kinh nghiệm Không trực tiếp dùng tay đi bắt, mà cổ tay khẽ run, thân kiếm dài nhỏ đâm về trước cứ thế quét năng ra, chuẩn xác điểm chúng vào mũi tên. Lại phịch một tiếng nổ đùng văng lên, nhiệt ý tán giật mà ra trở nên càng thêm mánh liệt. Ngay sau đó, lại là mũi tên thứ ba, thứ tư. Tiện ảnh tuyết trắng kích xạ mà đến một đạo đón lấy một đạo, tốc độ cũng một đạo nhanh hơn một đạo, về phần nhiệt ý trưởng tiễn tán phát ra cũng một hồi hơn một hồi. Ngay lúc mảnh kiếm trong tay cơ vân yên điểm trúng cây trưởng tiễn thứ bảy. Hư không chung quanh đều đã như kịch liệt bốc cháy lên, phát ra một hồi tiếng nổ vang đùng đùng. Đến lúc này, khuôn mặt nàng cũng nổi lên đỏ hồng như say rượu vậy, da thịt non mịn thấm ra một đám mồ hôi dập rạp. Xuy, xuy, xuy. Nhưng mà loại trường tiện tuyết trắng kia vẫn không có chút xu thế đỉnh chỉ nào cả, vẫn một mũi tên hợp với một mũi tên, đúng là không ngớt không dứt, phản phất như vô cùng vô tận. Theo tốc độ mũi tên không ngừng nhanh hơn, mảnh kiếm trong tay cơ vân yên vũ động cũng càng thêm nhanh chóng phain phain Tiếng nổ đùng liên tiếp, hơi thở nóng bỏng như thủy triều từng luồng nhộn nhạo ra. Lúc cây trường tiễn thứ 18 bị kiếp nổ lúc, mặc dù là Cơ Vân Yên có tu vị Huyền Thai Thất Trọng Thiên cũng nhịn không được cảm thấy có chút cố hết sức. Lúc Cơ Vân Yên đánh trúng mũi tên thứ 27, trên người nàng đã giống như giấy lên lửa khói hừng hực, mồ hôi đầm địa, thấm cho siêm y ướt đẫm, áo bào xanh vốn mỏng manh giờ lại dính dán trên da thịt, khiến dáng đường con nguyện chuyển linh lung, lồi lõm hấp dẫn của nàng đều được nổi bật ra. Cơ vân yên căn bản không ý thức được mình đã xuân quang đại lộ, tinh thần của nàng hoàn toàn đắm chìm vào lợi kiếm trong tay cùng với trường tiễn tuyết trắng bắn nhanh đến kia. Giờ phút này, tốc độ trường tiễn phá thoái hư không so với lúc đầu đã nhanh hơn gấp mấy lần. Mũi tên như hàng loạt, không ngờ đầu đuôi tương liên. Từng nhánh trường tiễn dường như kết nối thành một đường thẳng tắp tuyết trắng. Bạo viêm liên châu tiễn. Chứng kiến hình ảnh như vậy, trong đầu cơ vân yên đột nhiên hiện lên mấy chữ này. Bạo Viêm Liên Châu Tiễn là một loại cao phẩm công pháp cực kỳ lợi hại trong Vô Cực Tiên Tông, nghe nói sau khi tự nghĩ ra liền ít có người có thể tu luyện thành công, không nghĩ tới Mộ Hàn lại luyện thành Bạo Viêm Liên Châu Tiễn. Chắc không được hắn dám chặn đường mình. Bạo Viêm Liên Châu Tiễn chỉ cần có đầy đủ chân nguyên và pháp lực trèo chống thì sẽ vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ, nếu tiếp tục ngăn cản, không bị chết cháy cũng sẽ chết mệt. Chỉ có lập tức rời khỏi phạm vi công kích của Bạo Viêm Liên Châu Tiễn mới có cơ hội đánh bại tên hôn đản này. Cơ vân yên sau khi lần nữa điểm bạo một cây trường tiễn thân hình liền nhanh chóng lùi lại. Hô! Nhưng cơ vân yên thân hình vừa động, động huyền thiên hồn đài liền lần nữa từ trên cao ầm ầm mà ra xuống, thế như vạn cân, giống như ngay cả ngọn núi khổng lồ cũng có thể ép sợ vậy. Cơ vân yên sắc mặt khẽ biến, lời kiếm dài nhỏ trong tay một phân thành hai, một kiếm đâm về phía trường tiễn tuyết trắng bắn tới ngực mình, một kiếm đâm về phía động huyền thiên hồn đài trên đỉnh đầu. Nhưng đang lúc hai trường kiếm phân biệt đụng vào trường Tiễn và động Huyền Thiên Hồn Đài thì một câu ngân bạch khô lâu đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Cơ Vân Yên, khâu chảo sắc bén hung ác chụp vào sau lưng nàng. Ân. Lực chú ý của Cơ Vân Yên hoàn toàn bị động Huyền Thiên Hồn Đài và trường Tiễn tuyết trắng hấp dẫn, hơn nữa liên tiếp hóa giải mấy mươi lần công kích của Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, lực cảm ứng tâm thần đã giảm đi, ngay khi móng vuốt sắc bén sắp đụng vào lưng thì nàng mới có cảm ứng. Vòng eo nhéo một cái, Toàn thể nàng vốn muốn lui về phía sau lại cứ thế lướt ngang qua bên cạnh, nhưng dù vậy, phản ứng của nàng vẫn chậm nửa nhịp. Xoẹt. Cơ Vân Yên tránh được chỗ hiểm sau lưng, nhưng móng vuốt sắc bén của Khô Lâu vẫn y phục nàng, hung hăng huy động, thoáng một phát liền khiến áo nàng bị xé toan, thân hình vốn loáng thoáng ẩn hiện lập tức có mảng lớn ra thịt tuyết trắng lộ ra ngoài không khí. A. Cơ Vân Yên mặt mày biến sắc, khó có thể tự kiềm chế kinh hô thành tiếng. Mà ngay lúc này, trường tiễn tuyết trắng lại xẹt qua trên không trung một đường vòng cung thật nhỏ. Hàng hái truy tung tới. Cơ Vân Yên bối rối, mảnh kiếm trong tay lại chỉ điểm trúng thân trưởng tiến phía sau, mũi tên nhọn phía trước lại đâm vào bộ ngực của nàng. Cơ Vân Yên đến cùng không hổ là cường giả huyền thai thất trọng tiên, lập tức ý thức được không ổn, chân nguyên tê từ trong cơ thể tuôn ra, trước ngực lập tức xuất hiện một mảnh khí tức mịt mờ. Phanh. Nháy mắt sau đó, mũi trưởng tiễn liền muốn nổ tung lên, lực đạo bàng bạc như cự truy đánh vào lồng ngực Cơ Vân Yên, nhiệt ý nóng bỏng mãnh liệt lan tới. Khiến cho thân hình nàng trở nên càng thêm đỏ bừng khí tức rừng rực không chỉ bám vào da thịt nàng Càng thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ Phúc Một ngụm máu tươi phun ra Cơ vân yên rốt cuộc chịu không nổi Thân hình bay ngược lại Thời khác như vậy Không cho phép chút thương hương tiếc ngọc nào cả Cơ vân yên chính là cường giả huyền thai thất trọng tiên Chỉ một đạo trưởng tiễn đánh chúng nàng Nhiều nhất chỉ khiến nàng tạng phủ bị thương Không có khả năng khiến nàng đánh mất năng lực động thủ suy, suy. Cơ hồ đồng thời khi thân thể Cơ Vân Yên bắn ngược về sau, lại có hai đạo trưởng tiễn liên tiếp rơi vào lồng ngực nàng, chết để đánh nát bấy chân nguyên quanh quần bên ngoài thân thể, khí lực cường hoành chẳng những xé nát áo bào xanh còn lại trên người nàng, còn khiến cái buộc ngược của nàng hóa thành một mịn. chương 253, Bắt Cơ Vân Yên Frank Ngay khi Cơ Vân Yên nặng nề rơi đập xuống, nửa người trên đã không còn một sợi vải, hai khối thịt no đủ không còn gì chói buộc, run dậy bật lên mà ra. Da thịt kiều nộn trên đó lại bị kình khí mở ra từng đạo vết thương, máu tươi ồ ồ chảy ra, khiến người thấy mà giật cả mình. Phục lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, Cơ Vân Yên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tạng phủ như bị đánh thành một phấn, cơ bắp và cốt cách toàn thân càng như bị nhiệt ý hỏa tan ra vậy. Liên tục gặp ba lượt trọng kích, chân nguyên của Cơ Vân Yên đã bị chấn tàn ra. Dùng sức cắn răng một cái, dưới sự kích thích của đau nhức kịch liệt, Cơ Yên lúc này mới thoáng thanh tỉnh một ít. Nhưng lập tức liền phát hiện trên người mình ngoại trừ một cái quần lót hơi mỏng ra, cơ hồ toàn bộ đều trần trụi, không khỏi nổi giận này ra, thiếu chút nữa đã hôn mê. Hô! Bóng người loại lên, mộ hàn liền bay xuống trước người cơ vân yên, sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về phía cơ vân yên lại lộ ra một tia treo trọc. Mộ hàn, người vô sỉ! Phát giác được ánh mắt của mộ hàn, cơ vân yên có chút hồn hện, thận không thể tìm được một cái lỗ để trôi xuống, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lời nàng còn chưa dứt. Bàn tay của mộ hàn đã vô vào chắn nàng, pháp lực nóng bỏng mãnh liệt mà vào, mắt cơ vân yên cơ hổ vô lực mà khép lại. Mộ hàn mi tâm tử mang loại sáng, liền thu nhập cả người cơ vân yên vào trong tử hư thần cung. Chỉ cần có đủ thực lực, đừng nói là vật chết, mà ngay cả vật còn sống cũng có thể thu vào tâm cung. Lại thu hồi linh ảnh châu mà cơ vân yên bị đánh cho rơi ra lúc trước, mộ hàn mới nhẹ thở phào một cái, rất nhanh đánh giá hoàn cảnh trung quanh, sau đó nhanh chóng hướng về phía vòng xoáy thông đạo. Mấy phút đồng hồ sau, mộ hàn xuất hiện trong một sân gốc, như chút được gánh nặng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Có rượu long chân hỏa trèo trống, trong những ngày mộ hàn đánh chết quỷ tướng bốn phía liền đã tu luyện thành công bạo viêm liên châu tiễn. Vừa rồi, vì khiến cơ vân yên không thể ra tay, mộ hàn đã thi triển bạo viêm liên châu tiễn đến tình trạng 36 liên châu. Trong thời gian hơn 10 giây ngắn ngủn, liền liên tiếp bắn ra 36 cây trường tiễn, chân nguyên và pháp lực của mộ hàn cơ hồ tất cả đều bị tiêu hao không còn Mỹ mãn dưới sự phối hợp của hai loại siêu phẩm đạo khí La Động Huyền Thiên Hồn Đài và Khô Lâu, Mộ Hàn rốt cục đã được như nguyện đánh bại Cơ Vân Yên. Cơ Vân Yên nữ nhân này hôm nay đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, Mộ Hàn muốn giết nàng rất dễ, lại có thể khiến thần không biết quỷ không hay. Bất quá, Mộ Hàn cũng không làm như vậy. Đại tỷ Cơ Vân thiền của Cơ Vân Yên là cường giả mệnh tuyển thất trọng thiên, mình chẳng những ăn hiếp Cơ Vân trúc, càng cấp đi tất cả thiên hồn quả, nàng tuyệt đối không có khả năng buông tha cho mình. Một khi nàng thật sự tìm qua, vào thời khắc mấu chốt, cơ vân yên còn sống có lẽ có thể thu được hiệu quả kỳ hiệu. Đối với kết quả một trận chiến này, mộ hàn hết sức hài lòng, duy nhất đáng tiếc chính là, lưu kim bị hủy, bất quá có thể bắt được con cá lớn cơ vân yên này cũng hoàn toàn đăng giá. Trong tâm niệm, mộ hàn liền từ trong tâm cung gọi ra một khỏa quỷ tướng linh tinh, rất nhanh hấp thu lại. Không đến một phút đồng hồ, chân nguyên và pháp lực của mộ hàn đã hoàn toàn khôi phục, chật liền bắn người mà lên. Như mũi tên bắn mạnh về hướng lối ra chiến trường. Cơ Vân Yên bị bắt nhập tâm cung, tin tức nàng mất tích đoán chừng không bao lâu nữa sẽ bị phát hiện, phải mau chóng rời khỏi phiến viễn cổ chiến trường này mới được. Về phần 3 tên cao thủ Bắc Hải lê tộc kia, nếu không phải biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, bị bọn hắn đột nhiên ngăn lại trong vực giới sát tràng, có lẽ Mộ Hàn thực có khả năng chạy trời không khỏi nắng, bị bọn hắn bắt. Nhưng đã sớm từ miệng hệ thuận biết được tin tức bọn hắn đến cổ linh thành, Mộ sao có thể không chốt dự phòng? Vào thời khắc đi vào lối ra, xương cốt trong cơ thể mộ hàn đống nổ vàng một hồi, cả người quỷ dị mà cao thêm tầm 10cm, cơ bắp trên khuôn mặt cũng rất nhanh sản vèo biến ảo. Ngay lập tức qua đi, khuôn mặt tuấn mị đến dị thường kia của mộ hàn liền trở nên ngay ngắn, tục tàng, đường con ngũ quan có chút kiến cường. Biến ảo dung mạo dáng người, đối với võ đạo tu sĩ đã đạt tới đạo cảnh mà nói đơn giản tựa như giơ tay nhấc chân vậy Bất quả muốn đạt tới mục đích che giấu thân phận chính thức. Chỉ dựa vào cải biến dung mạo dáng người sẽ không có tác dụng quá lớn, cao thủ Bắc Hải Lê tộc đã tiếp xúc qua với bọn người Cơ Vân yên, đối với linh hồn khí tức của mình nhất định phi thường quen thuộc, cái này nếu không thể thay đổi, Mộ Hàn gặp mặt bọn họ vẫn không thể nào che giấu, thần trốn. Cho nên, Mộ Hàn chẳng những phải sửa đổi dung mạo, còn phải đổi linh hồn khí tức. Cái này đối với Mộ Hàn mà nói, cũng không phải việc khó. Lúc ở Chiến Hồn Điện thu động Huyền thiên Hồn Đài, Mộ Hàn từng hút tàn hồn của động Huyền thượng nhân vào tâm cung, nhưng cũng không thôn vẻ hắn. Động Huyền thượng nhân kia chính là chủ tường của Đại hạc Thiên vực từng xâm lấn Thái Huyền Thiên vực, thực lực thâm bất khả trắc, trí nhớ của hắn tuyệt đối có giá trị khó có thể đánh giá, trước khi không vơ vét ra hết võ đạo công pháp mà hắn tu luyện, Mộ Hàn quả thật không nỡ luyện hóa hắn. Hiện nay, tàn hồn của Động Huyền thượng nhân cũng có thể phát huy ra công dụng rồi. Ở trong tâm cung, Động Huyền thượng nhân đã lâm vào ngủ say. Ngáy mắt sau đó, Mộ Hàn một bên cực lực thu liễm khí tức bản thân, Một bên khống chế một đạo pháp lực xuyên nhập vào chính giữa linh hồn của động huyền thượng nhân. Bị pháp lực kích thích, đoàn linh hồn kia lại có chút rung rung khí tức cường đại giống như luồng sóng thủy triều lộ ra khỏi tâm cung. Không được một hồi, linh hồn khí tức cường độ huyền thai thất trọng thiên liền bảo trùm lấy khí tức đã bị áp xúc đến mức tận cùng của Mộ Hàn. Thủ đoạn như vậy, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được đại cường giả vạn lưu cảnh, linh hồn khí tức người khác chỉ có tác dụng che lấp, mà không thể chính thức thay thế. Đối với một ít tu sĩ có thực lực mạnh mà nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra chỗ khác biệt trong đó. Nhưng dẫu giếm được võ đạo tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển có lẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như loại phương pháp này vẫn chưa được nữa vậy, Mộ Hàn cũng đành vận dụng nhất đại sát thủ giản mà mấy ngày hôm trước mới phát hiện ra thôi. Hô! Thân như lưu tinh, Mộ Hàn hình dáng tướng mạo và linh hồn khí tức đều đã đại biến xong vào vòng xoáy huyết hồng cực lớn. Trước mắt tầm nhìn nhanh chóng co rút lại, mà sau khi co rút đến mức tận cùng lại đột nhiên khuyết trương, chỉ trong khoảnh khắc Mộ Hàn đã từ tầng 2 viễn cổ chiến trường về tới tầng 1. Chương 254: Kiếm Vương hư tương. Hai chân còn chưa đắp xuống đất, Mộ Hàn liền thoáng nhìn hai đạo thân ảnh ở bên hông vòng xoáy cửa vào, bên trái là một thải y nữ tử thân hình thành thục năng bóng, phía bên phải lại là một trang hán khôi ngô màu da ngăm đen. Hai người không chút nào che lấp thân ảnh của mình, cứ lặng lặng khoanh chân ngồi ở đó. Tựa hồ đã nhận ra động tĩnh ở vòng xoáy huyết sắc, hai mắt nhắm chặt của hai người kia thoáng chốc mở, bốn mắt bắn thẳng vào trên người Mộ Hàn. Chỉ là sau một lúc lâu, con mắt của hai người liền lần nữa nhẹ nhàng khép lại, hiển nhiên cũng không từ trên người mộ hàn phát hiện ra điều gì khác thường cả. Bọn hắn có lẽ chính là người trong Bắc Hải Lê Tộc. Mộ hàn liếc qua bọn hắn, sắc mặt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng thân ảnh lại không chút nào dừng lại, trực tiếp ngự không mà đi. Lúc ban đầu nghe được tin tức hề thuận lộ ra, mộ hàn còn có chút tò mò, người trong Bắc Hải Lê Tộc đã sớm đến cổ Linh Thành, nhưng sao còn chưa tiến vào tầng 2 để điều tra. Bất quá Vừa rồi sau khi gặp được Cơ Vân Yên Mộ Hàn đã hiểu ra được, bọn hắn đích thị là bị Cơ Vân Yên dùng cách gì đó khuyên nhủ, bởi vậy mới ở lại tầng 1 chiến trường ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn nếu tiến vào tầng 2, một khi bắt được Mộ Hàn, Thiên Hồn Quả cũng không còn quan hệ gì đến Cơ Vân Yên nữa. Nàng cũng không có cơ hội dùng hình ảnh trong linh ảnh châu để uy hiếp Mộ Hàn đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, nếu như Cơ Vân Yên biết rõ Mộ Hàn đã có được thực lực chống lại tu sĩ huyền thai thất trọng thiên, chỉ sợ Tuyệt sẽ không một mình chặn đường Mộ Hạ ở tầng 2. Cơ vân yên khiến người Bắc Hải lê tộc ở lại tầng một chiến trường sợ là đã phí hết không ít tâm tư, nhưng không ngờ cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mộ Hàn thầm cười một tiếng, tốc độ nhanh như tia chớp. Hai người Bắc Hải lê tộc mới rồi không phát hiện ra thân phận chân thật của hắn, vậy cũng không còn gì lo lắng nữa. Về phần miếng trông nhỏ thu hoạch được từ trên người lê đồng, Mộ Hàn sớm đã thu vào tử hư thần cung, tuyệt sẽ không có chút khí tức nào lộ ra ngoài, càng không cần lo lắng bị bọn hắn phát giác. Hôm nay, Tốc độ Mộ Hàn đã gần như nhanh hơn gấp đôi. Chỉ dùng nửa ngày, Mộ Hàn liền thấy được vòng xoáy lối ra của chiến trường tầng 1. Cùng vòng xoáy huyết hồng kia tiến vào ánh mắt Mộ Hàn còn có một trung niên nam tử u Cũng giống như Thải Y nữ tử và trang hán khôi ngô Mộ Hàn nhìn thấy trước kia, trung niên nam tử này cũng lặng yên xếp bằng ở bên hông vòng xoáy lối ra. Còn cách xa vài trăm thước, đôi mắt của trung niên nam tử này đã rơi vào trên người Mộ Hàn. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền cảm giác như có một tia tâm thần lượn lờ quanh người mình. Mộ Hàn sắc mặt bình tĩnh, giống như không cảm ứng được sự tồn tại của tia tâm thần kia. Linh hồn khí tức của hắn hiện giờ chỉ có cường độ huyền thai thất trọng tiên, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không thể nào phát hiện được sự dò xét của cường giả mệnh tuyến cảnh, cho nên chỉ có thể ra vẻ không biết. Không đến 2 giây, tia tâm thần kia liền rời đi, trung niên nam tử ở xa xa lập tức khép hai mắt lại. Mộ Hàn ám nhã ra khí, tại Bắc Hải dân tộc Lê 3 người trong đó, trung niên nam tử này có lẽ thực lực mạnh nhất. Lưu Mộ Hàn cảm giác Hắn không sai biệt lắm đã có thể cùng tiêu tố ảnh cùng so sánh. Tuy rằng hắn đối với chính mình che lớp linh hồn khí tức phương pháp rất có lòng tin, nhưng rời đi chiến trường trước, đều phải chú ý cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mộ hàn cách lối ra càng ngày càng gần. 200m, 100m, 50m, 20m, 10m. Đúng lúc này, trung niên nam tử bên hông vòng xoáy lông mày khẽ nhuyết, hai mắt nhắm lại càng lần mở ra. Hai kia ánh mắt như ngọn gió thẳng tắp mà rơi vào trên người Mộ Hàn. Mộ Hàn. Hai âm tiết trầm thấp như sấm rền đột nhiên nổ vang. Mộ Hàn lại như không nghe thấy, tốc độ không thay đổi phóng tới vòng xoáy. Nhưng mà, trung niên nam tử kia bắn người lên, cơ hội như thuấn di trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Mộ Hàn. Một cổ khí tức mênh ngông quần cuộn bàng bạc trợn phong bế trọn cả lối ra, mà lúc này, Mộ Hàn cách lối ra đã chưa đầy 3 mét. Mộ Hàn, quả nhiên là ngươi. Trung nhiên nam tử kia hai mắt hiếp thành khe hở nhỏ nhỏ, trên khuôn mặt đầy thịt hiện lên một vòng vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi lại có biện pháp che lấp linh hồn khí tức về, chẳng những đã lừa gạt sư đệ sư muội của ta, thậm chí ngay cả ta cũng suýt nữa bị ngươi giấu giếm được. Chỉ tiếc, ngươi che lấp mặc dù rất tốt, nhưng vẫn lộ ra sơ hở. Từ sau khi cảm ứng không được khí tức của thần huyết linh trung, mấy ngày nay chỉ cần có tu sĩ huyền thai cảnh đi ra ngoài, ta đều hô lên hai chữ mộ hàn. Cơ hồ tất cả mọi người khi nghe thấy cái tên này đều tò mò xoay đầu lại nhìn ta một cái. Duy chỉ có ngươi, Thủy Trung nhìn không chấp mắt. Hơn nữa, lúc nghe được hai chữ này người mặc dù tim đập vững vàng, chấn động linh hồn khí tức lại đột nhiên nhanh hơn một ít. Đây không phải trong lòng có quỷ thì là gì chứ? Mộ hàn dứng bước chân lại, có chút giở khóc giở cười. hắn vốn cho rằng mình đã đủ cẩn thận rồi, nhưng không ngờ tên trước mắt này so với mình còn cẩn thận hơn. Rõ ràng đụng phải tu sĩ huyền thai cảnh đi ra ngoài sẽ hô ra tên của mình, bây giờ nghĩ lại, mình vừa rồi quả thật đúng như hắn nói, đã lộ ra sơ hở. Bất quá, hiện giờ hối hận cũng vô dụ. Mộ hàn đột nhiên nhuẩn miệng cười, chẳng những dáng người khuôn mặt, mà ngay cả linh hồn khí tức cũng lập tức khôi phục lại như trước, nói. Không nghĩ tới ngươi lại cẩn thận như thế, ngược lại là ta tính sai. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Trông thấy mộ hàn hình dáng tướng mạo đại biến, trung niên nam tử kia không có chút ngoài ý muốn nào cả Nhưng sắc mặt lại chìm xuống. Mộ Hàn, người giết Lê Đồng Sư Đệ, chính là tử địch của Lê Tộc cả. Bất quá, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ bắt ngươi về Bắc Hải, giao do sư phó lão nhân ra ông ta tự tay xử trí. Bắt ta về Bắc Hải. Mộ Hàn phút chốc cười nói. Vị bằng hữu kia, ngươi dường như đã quên, đây là vực giới sát tràng, mà không phải là Bắc Hải của Lê Tộc các ngươi, mà ta lại là đệ tử chính thức của vô cực thiên tông. Chẳng lẽ ngươi coi những trưởng lao vô cực thiên tông ở trong cổ linh thành chỉ là để bài trí sao? Đệ tử vô cực thiên tông thì đã sao? Trung niên nam tử cười lạnh nói. Bắt lấy ngươi, thu vào tâm cung, ai có thể biết ngươi bị ta bắt chứ? Mộ Hàn, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn nên thúc thủ chịu chói thì tốt hơn, cũng miễn cho phải chịu đau khổ ra thịt. Ta không phải đối thủ của ngươi, vậy tăng thêm hắn thì sao? Mộ Hàn khỏe môi đột nhiên hiện lên một vòng vui vẻ quá dị. Pháp lực bàng bạc đột nhiên lộ ra khỏi tâm cung Đột nhiên đánh tới nơi trái tim Ở ngực trái mình chương 255 Lực lượng mộ trưởng anh, Trong tích tắc, như sóng to gió lớn Từ trong cơ thể mộ hàn chập trùng mà ra Trong khoảng khắc liền ở hư không trước Người hắn ngưng tụ ra một đạo cao thân ảnh Cực lớn tới trăm mét Xem khuôn mặt hắn, thình lình chính là kiếm vương lệ thu thủy Thân ảnh ấy vừa xuất hiện Loại uy áp bệ nghệ một đời kia liền Tràn ngập hư không phạm vi mấy ngàn thước cái này Đây là hư tương của tu sĩ Vạn lưu cảnh. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu nhìn lên, liên tiếp lui ngược về sau mấy bước, trên khuôn mặt mập mạp không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trong cơ thể Mộ Hàn còn cất giấu thủ đoạn như thế. Kỳ thật, chẳng những hắn không thể tưởng được, mấy ngày trước, Mộ Hàn cũng thật không ngờ. Ngày đó lúc Mộ Hàn tu luyện Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, tiêu hao vô thuộc tính pháp lực trong cơ thể không còn gì, vì vậy lập tức vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết tiến hành khôi phục. Nhất thời tâm huyết trào, Mộ Hàn quan sát quá trình vô thuộc tính pháp lực diễn sinh một phên, lại phát hiện mỗi khi pháp lực diễn sinh, trong trái tim mình đều nổi lên một kia chấn động cực kỳ rất nhỏ. Mộ Hàn toàn lực cảm ứng, cuối cùng từ trong trái tim thấy được một đoàn lam ảnh lớn chừng đầu ngón tay. Sau khi dò xét ra lam ảnh kia ẩn chứa khí tức của lệ thu thủy, Mộ Hàn liền mơ hồ đã minh bạch vì sao nó lại xuất hiện trong trái tim của mình. Mộ Hàn hiểu rằng... Với độ tuổi 16 của hắn mà có thể luyện thành siêu phẩm đạo khí thì có thể trở thành lựa chọn duy nhất để sửa chữa thu thủy kiếm cho lệ thu thủy. Tuy nói, ở trong kiếm tâm lâu hóa võ nhập đạo, tiến vào đạo cảnh về sau, lệ thu thủy đã từng mở ngũ đạo linh hoàng kiếm khí phong ấn vào trong cơ thể của hắn. Ở trong vực giới sát tràng hung hiểm vạn phần, với tu vi chỉ có huyền thai nhất trọng tiền, thì linh hoàng kiếm khí cũng không đủ để bảo vệ an toàn cho bản thân hắn. Lệ thu thủy đối với thu thủy kiếm vô cùng coi trọng tuyệt sẽ không để cho hắn có chuyện gì xảy ra trước khi Thu Thủy kiếm được sửa chữa. Dưới tình huống như thế S lệ Thu Thủy chỉ có thể dùng thủ đoạn khác, chứ không phải là không có khả năng. Đây gọi là hư tượng. Hư tướng che giấu bộ vị vô cùng kỳ diệu, có thể ở bất kỳ lúc nào cảm ứng được sự biến hóa khí tức xung quanh người mộ hàn. Một khi hắn mà gặp phải nguy hiểm trí mạng, thì hư tướng sẽ lập tức kích phát bằng tốc độ nhanh nhất. Khi phát hiện thứ đó tồn tại, thì mộ hàn còn khó chịu không thôi. Bởi vì trái tim chính là chỗ hiểm yếu nhất của một người, cho dù tim của ai mà thêm ra một thứ tựa như vậy thì cũng không thể thấy thoải mái cho được. Cũng may Lệ Thu Thủy cũng không có ý muốn không chế hắn, bằng không vị trí của hư tướng sẽ không chỉ là ở trái tim, mà là ở linh hồn. Đương nhiên, với sự thần kỳ của Tử Hư Thần Cung thì cho dù Lệ Thu Thủy có là vạn lưu cảnh cực giả, hắn mà muốn đưa hư tướng tiến vào trong tâm cung Mộ Hàn thì hắn cũng sẽ có được sự cảm ứng. Đối với hư tướng, Mộ Hàn cũng có lý giải. Nó là một dạng chia ra lực lượng bản thân, sau đó ngưng tụ lại, cuối cùng có thể đạt được thực lực bằng hai lần bản thể. Với lực lượng vạn lưu cảnh của lệ thu thủy thì hai thành cũng không phải là mệnh tuyển tu sĩ có thể chống lại được. Nhất là hư tướng lại tâm linh tương thông cùng với bản thân cho nên lệ thu thủy dù có cách xa mộ hàn tới vạn dặm thì khi hư tướng kích phát, bản thế cũng sẽ lập tức phát giác. Từ khi phát hiện ra bên trong cơ thể mình có hư tướng của lệ thu thủy, thì hắn đã coi đó là đòn sát thủ của bản thân mình rồi. Chỉ bằng thủ đoạn này thì cũng không thể nào có tâm lý ỷ lại được, bởi đó sẽ biến thành trướng ngại tu luyện, dù sao thì chỉ là một loại giao dịch mà thôi, hắn cũng không thể nào dựa vào sự bảo hộ của lệ thu thủy cả một đời được. Chỉ là dù cho không có hư tướng của lệ thu thủy thì mộ hàn cũng có thủ đoạn để tự bảo vệ lấy bản thân mình, đó chính là rượu lòng chân hỏa mà hắn đa luyện hóa được. Nhãn lực không tồi. Mộ hàn cười như muốn chọc tức đối phương. Hiện giờ các ngươi còn có gì để nói không? Cơ hồ là khi hắn vừa dứt lời thì đạo kiếm vương hư ảnh cao mấy trăm mét kia đã hành động, cự trưởng to lớn hướng về phía trung niên nam tử mà đập xuống. Chỉ trong nháy mắt tựa như là thiên băng liệt địa, ngón tay trực chỉ lên không trung, vết nước không gian dần mở ra, tựa như muốn thôn phệ lấy toàn bộ nơi này. Tựa như bên trong một khắc đó, một cỗ cảm giác áp bách tràn ngập khiến cho mọi người cảm thấy hít thở không thông. Hoang. Trung niên nam tử kia sắc mặt chợt trầm hần xuống, một đạo thanh đồng cổ trùng đột nhiên từ trong cơ thể phóng ra. Âm thanh vụ vù, vù mảnh liệt địa phóng, cổ chung kia càng lúc càng thêm lớn, chỉ trong khoảnh khắc nó đã rộng tới mấy chục thước, tựa như một mũi tên bắn thẳng về phía cự trường kia. Phanh! Chỉ trong trước mắt, cự trưởng hư tướng đã ngã thẳng xuống, tiếng oanh minh kinh thiên động địa cơ hồ muốn xé rách cả màng thai người khác. Chỉ trong tích tắc, cổ chung lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được bắt đầu xuất hiện những vết nước như mạng nhện. Ngay sau thanh đồng cổ chung có dưới xu thế mạnh mẽ của cự trưởng, nặng nghề chìm xuống. Đâm thẳng vào trong cơ thể cửa trung niên nam tử kia. Phụt. Cổ chung vừa nhập thể, nam tử trung niên kia tựa như bị trọng kích, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng, tựa như không nhìn được, phun ra một ngụm màu lớn, da thịt rách nát không thôi, máu tươi cứ thế mà chảy liên hồi, khiến cho y phục trên người cũng biến thành màu hồng trông đáng sợ vô cùng. Trên mặt trung niên nam tử không che giấu được sự sợ hãi, thậm chí còn không ngừng bắt đầu lùi về sau. Thân thể của hắn tuy mập mạp nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp Thân ảnh ủ kịch biến thành một điểm nhỏ màu đỏ, tiến vào bên trong vòng xoáy. Kiếm vương hư tuẩn cũng không truy kích theo, đại thủ trưởng to lớn kia lập tức tan thành mấy khói, kinh đạo trong lòng bàn tay sau khi đánh tan cổ trung thì vẫn điên quần nện thẳng xuống mặt đất. Trong nhất lúc nhất thời, ở phụ cận vòng xoáy kia, có vài đạo vòi rồng hiện lên, đuôi đất tựa như chập trùng, các đuôi đầy trời bay lên, khiến cho phương viên vài trăm mét trong hư không đều bị bao phủ trong một tầng cắt mở. Ở trong tầng t có một đại trưởng ấn to lớn từ bên trong dần hiện lộ ra bên ngoài. Quả thực không hổ là hư tướng của kiếm vương trưởng lao. Chỉ thấy một trưởng của hư tướng kia đạt đến tình trạng như vậy, thực khiến cho mộ hàn cảm thán, thân ảnh hắn khẽ nhúc nhích, sau đó phóng thẳng lên trời, tiến về phía vòng xoáy huyết sắc không xa nơi đó. Hư tướng to lớn kia trợt biến thành một đoàn lam nạ ưa, lần nữa chui vào trong cơ thể mộ hàn sau đo tiến vào trong trái tim của hắn. Hô! Trong trước mắt, mô hàn đã quay trở về cổ Linh Thành Hai chân rơi lên trên mặt đất quen thuộc nơi này. chương 256, trở về. Mà trong lúc này thì ở lối vào vực giới sát chàng thì tên trung niên nam tử kia đang ngồi đá tọa ở đó, chữa trị cho bản thân, cố gắng khép lại những vết rách trên người. Xung quanh hắn là một vũng máu lớn, thở hồn hện không ngừng, tựa như một con giã thú bị thương vậy. Thấy mộ hàn đi ra, thì tên trung niên nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đầy máu tươi, giọng nói giữ tợn văng lên, khàn khàn. Mộ hàn, ngươi có thể thoát được một lần Nhưng không thể nào thoát được nhiều lần đâu. Lê Đồng là con trai của đại tư thiên tộc ta, cho nên khi ngươi giết hắn thì bản thân ngươi đã đi vào con đường hữu tử vô sinh rồi, cho dù là tiến vào trong vô cực thành thì cũng vô dụng thôi. Khẩu khí thực lớn. Một hàn còn chưa lên tiếng thì một tiếng hử nhẹ chợt văng lên. So sánh với vô cực thiên tông ta, thì bác Hải Lê Thị có coi là gì? Ta là đệ tử vô cực thiên tông, sao có thể để các ngươi nói giết là giết? Vốn là xem mặt mũi của lão giả hòa kia Lão phu mới chỉ trừng phạt nho nhỏ với ngươi, thực không nghĩ rằng ngươi lại có thể ngông cùng như thế, lõ phu sẽ cho ngươi mang một ít tổ nộp báo về cho lão giả hỏa kia nhìn thực kỹ Lệ thu thủy Nghe thấy thanh âm này thì trong đầu mộ hàn đột nhiên nhảy ra ba chữ này, thư tướng cùng với tâm linh bản thể của kiếm vương tương thông với nhau, cho nên chuyện vừa mới phát sinh ở vực giới sắt chẳng thì lao ta có biết cũng không phải là chuyện gì lạ. Âm thanh của lệ thu thủy vừa vang lên thì một đạo bích làm khí tức thì phía vô cực quán bay lên. Trong nháy mắt lao về bên này chui vào tóng cơ thể của tên trung niên nam tử kia. Tốc độ của thứ này tựa như lưu quang, ngay cả tâm thần của mộ hàn cũng không thể nào nhận ra được nó rốt cuộc là thứ gì, mà lại có thể khiến cho trung niên nam tử kia đầy vẻ kinh hãi, âm thanh có chút kinh hoàng, ngắt quãng. Lệ thu thủy, ngươi ngươi. Dám đồng thủ bên trong cổ linh nội thành sao. Lao phu có động thủ sao. Lập tức âm thanh lạnh lùng của lệ thu thủy đã trả. Trung niên nam tử kia nghe được âm thanh của lệ thu thủy Lập tức hơi chẳng án, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựa như là cha mẹ chết không sai. Ngươi ngươi, cút, không chờ hắn nói cho hết lời thì lệ thu thủy lập tức quát lên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử thêm một lần nữa hay sao? Nếu như thêm một lần nữa thì từ cảnh giới mệnh tuyển lục trọng thiên sẽ rơi xuống ngũ trọng thiên ngay. Trung niên nam tử kia nghe nói vậy thì mặt mũi đầy vẻ kinh hãi, không kìm lòng được mà dùng mình không thôi, sợ hãi không thôi nhảy xuống, nhanh như chốc lao thẳng ra ngoài cổ linh thành. Ánh mắt vẫn dõi theo trung niên nam tử kia cũng thu hồi lại, mộ hàn đưa mắt nhìn qua vô cực quán, trong lòng cũng cảm thấy kinh hại không thôi. Lệ thu thủy rốt cuộc là đã làm gì người hay lại khiến cho một tên cao thủ của bác hải lê tộc phải rơi hẳn xuống một cánh giới. tiểu gia hỏa, tới đây đi. Thanh âm của lệ thu thủy có chút hòa hoan lại. Vâng, thưa trưởng lão. Mộ hàn tựa như tỉnh lại từ trong ngộng, vội vàng ngại xuống, đi về phía vô cực quán. Lúc này, trong cổ linh nội thành náo loạn vo họ cung. Tựa như không hề có ai phát hiện ra được chuyện gì vừa mới phát sinh ra ở lối vào vực giới sát tràng. Cũng không lâu sau, mộ hàn đã đi vào bên trong vô cực quán, hắn xuất hiện bên trong một gian phòng của vô cực thiên tông. Không để ý tới động tĩnh bên trong, mộ hàn đi thẳng vào trong kiếm lâu. Tiểu gia hỏa, xem ra là lần này ở vực giới sát tràng tầng 20 có thu hoạch không tệ nhỉ Lệ thu thủy đứng lặng trước cửa, áo bào trắng như tuyết, dâu tóc phất phơ, cười tủng tìm đưa ánh mắt giò xét mộ hàn. Trên mặt không hề che giấu một chút tán thường nào, nhờ có sự hỗ trợ của trưởng lão. Mộ hàn cười một cái, lần này nhìn thấy lệ thu thủy, trong ngực hắn cũng có chút cảm khái không thôi. Lúc mới tới cổ linh thành, hắn cũng không nghĩ tới bản thân mình cùng với vị chuyển kỳ trưởng lão của vô cực thiên tông này sẽ có bất kỳ quan hệ nào. Đối với đệ tử vô cực thiên tông nơi này thì lệ thu thủy mặc dù gần trong gang tấp mà xa tận chân trời. Mà kiếm tâm của hắn không chỉ tiến vào đạo cảnh mà từ chỗ lệ thu thủy cũng đạt được 5 đạo linh hoàng kiếm khí Nếu như không phải có linh hoàng kiếm khí thì hắn cũng không thể nào tiến vào trong chiến trường tầng 2, cũng không thể kiếm được loại bảo vật tựa như là động huyền thiên hồn đài, thiên hồn quả lại không chỉ một ít như vậy, tự nhiên cũng không thể nào tiến vào bên trong linh hư độc tiên, không đạt được chuyển thừa của linh hư tộc. Chỉ là căn nguyên của nó là ở chỗ mộ hàn có thể chế tạo ra được siêu phẩm đạo khí. Nếu như không có giá trị mà bản thân mộ hàn tự thể hiện ra thì dù cho hắn có đến trước kiếm tâm lâu bổ đầu ra thì lệ thu thủy cũng không hẳn sẽ liết hắn dù một cái. Đây là do ngươi nên có được." Lệ Thu Thủy xúc động nói, "Tiểu Gia Hỏa, lão phu thực là không nghĩ ra được ngươi có thể nhanh như thế có thể phát hiện hư tướng kia. Vốn là, lão phu lặng lẽ đưa nó vào trong tim của ngươi, để cho nó biến thành một đạo đùa hộ mệnh, để khi ngươi gặp phải cường địch mà không bỏ mạng, cũng không khiến cho ngươi sinh ra một tia ỷ lại vào nó, chỉ là không ngờ ngươi lại sớm tìm ra được hư tướng, thực khiến cho lão phu có chút bất ngờ." Mộ Hàn mỉm cười nói, "Vạn bối mong tiền bối có thể thu hồi nó lại." Ừ. Trong mắt lệ thu thủy hiện lên vẻ kinh ngạc, có hư tướng của hắn ở bên cạnh, thì cả huyền thiên vực này có thể không sợ bất kể một tên mệnh tuyến thất trọng tiên nào. Chuyện tốt như thế, người khác còn muốn cầu không được, thế mà tên mộ hàn này ngược lại mong hắn có thể thu hồi lại. Mộ hàn, ngươi xác định. Lệ thu thủy nhịn không được tăng thêm ngữ khí. Mộ hàn nhẹ gật dầu, kiếm vương hư tướng thực sự có thể khiến cho hắn không lo lắng tính mạng, chỉ là trong cơ thể hắn có biết bao nhiêu là bí mật. Mà hư tướng kia lại coi như một đạo phân thân của Lệ Thu Thủy, để trong cơ thể hắn thì một thời gian dài khó có thể đảm bảo Lệ Thu Thủy không phát hiện ra những điều hắn che giấu kia. Được rồi. Thấy mộ hàn quyết tâm như thế thì Lệ Thu Thủy cũng không nói gì nữa. Trong trước mắt, một đoàn lam ảnh từ trong ngực mộ hàn lao ra ngoài, sau đó dung nhập vào trong cơ thể mình, Lệ Thu Thủy cười nói. tiểu ra hỏa, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục lưu lại cổ linh thành hay là? Quay về vô cực thành. Vũ Long Quán. Vân Trúc sư muội, vừa rồi có mấy sư đệ thấy bác hải lê tộc lê cung chạy ra từ bên trong cổ linh thành, vô cùng chật vật, tựa như bản thân hắn bị trọng thương vậy. Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến cho cơ vân Trúc đang tu luyện đột nhiên tỉnh lại. chương 257, trở về, 1. Ở trong cổ linh thành toàn, trong hàng đạo cảnh đệ tử của Vũ Long Thiên Tông, tu vi huyền thai nhất trọng thiên tu vi kia ở vào vị trí cuối, chỉ là cơ vân yên hôm nay lại không ở trong thành cho nên nàng thuận lý thành trường trở thành thủ lĩnh của đám Vũ Long Thiên Tông đệ tử, cho nên có biến thì nàng là người đầu tiên được biết tới. Hử! Bị thương nặng. Trên khuôn mặt non nớt xinh xắn của cơ vân trúc đột nhiên hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nghe tỷ tỷ nói qua, tên Lê Cung Kỳ ồ à mệnh tuyển lục trọng thiên đại cao thủ, ở trong vực giới sắt chàng thì làm sao có người có thể khiến cho hắn bị trọng thương. Lê Ngọc và Lê Đằng hai người kia đâu, chết rồi hay cùng đi theo hắn. Tạm thời còn không có nhìn thấy bọn hắn Cố tranh khẽ lắp đầu, trên mặt đầy một bộ dáng không thể giải thích được. Ngược lại có không ít người chứng kiến được mộ hàn trở về cổ linh thành, cơ hồ là cùng một lúc với tên Lê Cung kia. Cái gì? Cơ vân trúc tựa như một con mèo bị dấm phải đuôi, thét lên một tiếng trói thai. Hắn làm sao có thể sống được? Người khác thì không biết cơ vân yên đi đâu, nhưng nàng thì biết, tỉ tỉ nàng đi cùng với bác hải Lê Tộc, Lê cùng Lê Đẳng và Lê Ngọc tiến vào trong vực giới sắt chàng trở mộ hàn. Toàn là những người trên huyền thai nhất trọng Thế mà không ngăn được mộ Hàn lại hay sao? Đến Lê cung với tu vi mạnh nhất còn bị trọng thương phải bỏ chạy khỏi cổ linh thành, Lê Đằng với Lê Ngọc không có bóng dáng, vậy thì tỷ tỷ của nàng thì sao đây? Cơ Vân Trúc không nhịn được run lên, khuôn mặt chợt tái nhật, vội vàng lấy ra một khối ngọc bội nhỏ trong người, đưa thần thức vào cảm ứng. Trong ngọc bội này có tinh thần lạc ấn của Cơ Vân yên, chỉ cần nàng ta không có chết thì tinh thần lạc ấn đó vẫn sẽ tồn tại. May quá, vẫn tốt. Chỉ qua một lát, Cơ Vân Trúc mới vô ngữ. Như chút được một cố gánh nặng trong lòng, chỉ là đôi long mày của nàng khẽ nhữ lại, trong miệng thầm nói. Kỳ quá nha, linh hồn tỷ tỷ vẫn ổn định, không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tại sao lại không thể liên hệ được với nàng đây? Nghe thấy lưới này cố trang không khỏi lên tiếng. Vân Trúc sư muội, liên hệ đoạn tuyệt thì có nghĩa là Vân Yên Sư tỷ đang ở trong một không gian phong bế, có thể là không gian đạo Vân chẳng hạn. Không khả năng. Cơ Vân Trúc không hề nghĩ ngợi mà lấp đầu. Hai tầng đầu của vực rơi sắt chẳng không thể nào có được nơi nào ngăn trở được tinh thần lạc ấn của tỷ tỷ được. Khả năng là không gian tâm cung không gian. Tâm cung không gian. Ý của ngươi có nghĩa là nhị tỷ của ta bị ngươi bắt ư. Thân hình nàng khẽ cứng đở, khó có thể tin nổi. Không, không thể nào, ai lại dám bắt nhị tỷ của ta đây. Sắc mặt nàng không ổn định đi lại thong thả bên trong phòng, cơ vân trúc chợt cắn răng nói. Cố tranh sư huynh, ngươi cho người đi xem xét động tính của mộ hàng kia tiềm hiểu một chút xem Lê Đẳng và Lê Ngọc có chết không. Sau đó thông báo tình huống này cho đại tỷ. Vô cực thành bắc, Phi Long viện. Hô. Trong một phòng yên tĩnh, Cung Hạo đang ngồi yên lặng ở đó đả tọa trên bồ đoàn, cũng không biết qua bao lâu thì khẽ thở ra một ngụm cờ hờ hở khí, đột nhiên mở to mở mắt, hai con ngươi đen nhánh đầy vẻ trầm tĩnh, trong đồng tử lóe lên hai luồng kim quang, tựa như ẩn chứa được lực lượng kỳ dị chấn nhiếp nhân tâm vậy. Xem ra lần này có thể vượt qua được tố ảnh sư muội. Đi trước một bước tiến vào vạn và lưu cảnh. Thần sắc cung hạo sung sướng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một vẻ tự tin vui vẻ. a qua nhiều ngày như vậy thì chuyện kia hẳn cũng đã làm xong rồi. Trong lúc hắn đang tự thoại thì trên tay cung hạo đột nhiên hiện lên một ngọc phiến tinh sảm, tâm thần chìm đắm vào bên trong. Chỉ không tới 2 giây thì cung hạo chợt kêu lên một tiếng, kinh ngạc như mày, tinh thần lạc ớn tiêu tan. Yến chăn chết rồi. Mấy chữ vừa thoát khỏi miệng thì trên mặt hắn đầy vẻ âm trầm và khó tin. Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh trời đỏ như máu, vô cực thành to lớn cuối cùng đã xuất hiện bên trong mắt của mộ hàn. Lần trước từ vô cực thành tiến vào vực giới sát tràng, mộ hàn và đám người kỷ vũ lộ mất 2 ngày thời gian, thế nhưng hiện giờ hắn quay về vô cực thành chỉ cần thời gian 1 ngày mà thôi. Sau 2-3 tháng, lần này quay về vô cực thành thì thực lực của hắn cũng đã hoàn toàn bất đồng rồi. Lúc mới tiến vào vô cực thành mộ hàn chỉ mới là một vũ hóa cảnh tiểu tu sĩ, hiện giờ hắn đã là huyền thai tam trọng tin rồi. Đến cả cơ vân yên đã đến huyền thai thất trọng thiên còn bị hắn nhốt vào trong tâm cung, so sánh với lúc trước thực lực của hắn đúng là tăng lên vô số lần Thực lực tăng lên đồng nghĩa với việc lòng tin của hắn tăng thêm. Sau khi tiến vào trong thành, Mộ Hàn cũng không tiến về chỗ ở cũ của mình, mà tiến về phía bắc của thiên cực đại đạo của thành vô cực. Ở cuối đường, có mấy tòa kiến trúc cao vút lên không chung. Đây là đăng thiên tháp, có ý nghĩa là một bước lên trời, thân tháp có 9 tầng, mỗi tầng cao 9 trượng, ở trong vô cực thiên tông Tòa tháp cao tới 81 trượng này chính là nơi mà đám đệ tử chính thức mơ ước vô cùng, bởi vì nơi này chính là nơi để cho bọn hắn tấn chức lên. Hoàng cực đệ tử tiến lên huyền cực đệ tử, huyền cực đệ tử tấn chức địa cực đệ tử, địa cực đệ tử tiến lên thiên cực đệ tử, toàn bộ quá trình đó đều được thực hiện bên trong tháp. Mỗi lần tấn chức, đều đại biểu cho địa vị tăng cao. Chuyện đầu tiên mộ hà muốn làm khi quay về vô cực thành đó chính là chuyển thân phận từ hoàng cực đệ tử trở thành địa cực đệ tử Bởi thân phận của địa cực đệ tử so với hoàng cực đệ tử thì tôn quý hơn nhiều, số lượng hoàng cực đệ tử của vô cực thiên tông có tới 3 vạn, mà địa cực thì chỉ có mấy trăm mà thôi. Muốn tấn chức địa cực thì tu vi ít nhất cũng phải đạt tới huyền thai nhất trọng thiên. Mộ Hàn hiện giờ đã là huyền thai tam trọng thiên tu sĩ rồi, hoàn toàn đạt đủ điều kiện để tấn chức. Đối với đa số huyền cực đệ tử ở cảnh giới vũ hóa đỉnh phong mà nói, thì chỉ sợ cả đời này cũng không thể nào vượt qua cánh cửa địa cực đệ tử kia mà đối với mộ Hàn thì bình chứng kia hiện giờ cũng chẳng là gì nữa rồi. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đã đi tới đăng tiên tháp. Dưới bóng đêm mông lung, từng tầng tháp tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía trên tựa như là một cự kiếm ra khỏi vỏ vậy, hàn quang lấp lánh, đâm thẳng thương khung, mơ hồ từ đỉnh của nó tỏa ra một đạo phong mang ý, cho dù cách xa cả mấy ngàn thức thì vẫn có thể cảm thụ được, khiến cho người khác phải cảm thán không thôi. Giờ phút này, vô cực thành vẫn vang lên biết bao nhiêu tiếng động náo nhiệt tựa như là ban ngày. Thế nhưng ở xung quanh đăng thiên tháp này thì lại hiển tĩnh tới cực điểm, mang lại cho cỗ thiên điệu này một cỗ khí tức trang nghiêm túc mục vô cùng. Chương 258: Trở về 2. Ngầm đầu lên nhìn một lát, Mộ Hàn thở sâu, sau đó bắt đầu đi tới. Trước tháp có chín nải, mỗi đài có chín bậc, cùng tương ứng với độ cao của tháp. Đi qua 81 bậc thang là đến được cửa của đăng thiên tháp, ở nơi đó có hai vị đại hán dung mạo giống như nhau đang đứng đo, thân hình cao tới 3m, từ trên người tràn ra sự ba động mạnh mẽ. Không sai biệt lắm đều cùng đã tới Huyền Thai Thất Trọng Thiên rồi. Trước khi tới vực giới sát tràng thì Mộ hàng từng nghe đám người kỳ vũ lộ nói rằng hai người thủ vệ ở đăng thiên tháp này là huynh đệ sinh đôi, 30 trước đã là huyền cực đệ tử của Vô Cực Thiên Tông rồi. Vô Cực Thiên Tông có quý củ, thiên, địa, huyền, hoàng tứ cực đệ tử mỗi khi tuổi vượt qua 40 thì cũng không còn thân phận đệ tử nữa rồi, chỉ có thể từ đó về sau rời khỏi Vô Cực Thiên Tông mà thôi, hoặc có thể lưu lại tông phái, trở thành trưởng lão hoặc trở thành chấp sự chuyên quản lý sản nghiệp của tông phái, cũng có thể cái gì cũng không làm, chỉ ở lại tông phái mà tu luyện, đạt tới tu vi tương ứng thì cũng có đáy ngộ độc nhất vô nhị so với tứ cực đệ tử. Tựa như hai vị thủ vệ của Đăng Thiên Tháp này, năm đó với tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong đã từ bỏ thân phận của huyền cực đệ tử, nhưng 30 năm sau, thì đã hóa võ nhập đạo, đặt tới huyền thai thất trọng thiên Đừng nhìn bên trong vô cực thiên tông, đặt tới đạo cảnh địa cực đệ tử cùng thiên cực đệ tử chỉ có mấy trăm Nhưng nếu đem toàn bộ môn nhân của vô cực thiên tông tính lại thì số lượng vô cùng khủng bố, không chỉ có vô cực thiên tông là như thế mà đến thần tiêu, linh bảo, vũ Long cũng là như vậy. Đây cũng là nội tình của tứ đại thiên tông. Đứng lại, hai vị tráng hán lên tiếng, âm thanh tựa như là trung đồng, cơ hộ cùng một lúc hét lớn, khiến cho lô hai mộ hàn đau nhức không thôi. Mộ hàn hơi kinh ngạc, bởi hai người này không chỉ ngữ khí nói chuyện mà đến âm lượng, ngữ điệu lại còn giống ý hệt nhau, thậm chí là đôi môi khi mở ra. Lớn nhỏ thế nào, khí tức chấn động ra sao, biên độ cảm giác coi như là hoàn toàn đồng nhất, bọn hắn dĩ nhiên có thể đạt đến được cảnh giới đồng nhất như vậy, nếu như liên thủ đối địch thì vi lực phát huy ra không chỉ là một mở hai mà thôi. Ở trong vô cực thiên tông, nhân vật như bọn hắn không biết còn có bao nhiêu, tứ đại thiên tông quả nhiên không hổ là quái vật khổng lồ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng ở huyền thiên vực, khắp nơi tàng lòng và hổ, mặc dù là bản thân ở trong đó. Nhưng bình thường đệ tử cũng đủ để thể hiện ra sự nông sâu của môn phái rồi. Đệ tử mộ hàn bái kiến hai vị tiền bối. Vừa nói, mộ hàn liền thu liệm tâm thần, không người thi lễ, cũng đưa ngọc bài thân phận của mình đưa tới. Hoàng cực đệ tử, mộ hàn. Vị tráng hán bên trái tiếp nhận ngọc bài, chỉ đưa mắt liếc qua rồi ném trả về cho mộ hàn, phất phất cử trưởng. Nếu như ngươi đến tấn chức huyền cực đệ tử thì về đi thôi, cơ hội tấn chức của đám hoàng cực đệ tử mỗi năm chỉ có một lần năm nay đã qua rồi Cho nên ngươi chỉ có thể chờ sang năm lại tới mà thôi. Mộ Hàn tranh thủ nhận lấy ngọc bài, khẽ cười rồi nói. Hai vị tiên bối, ta hiện giờ là muốn tấn chức địa cực đệ tử. Vừa nói chuyện thì một đạo khí tức cường hoành tử trong cơ thể hắn kích động phong ra, tựa như sóng chiều, mênh mông quần quân, trong khoảnh khắc đã tràn ngập phương viên mấy chục thức trong hư không. Trong lúc mộ Hàn rời thành sáng nay thì hắn đã thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, tựa như người bình thường vậy, chỉ cần có được thái hư động thần quyết. Thì cho dù là mệnh tuyển cảnh cường giả cũng không thể nào nhìn được rõ mộ hàn ra sao. Hai vị tu sĩ này chỉ có huyền thai thất trọng thiên mà thôi, cho nên cũng không ngoại lệ chút nào. Huyền thai tam trọng thiên. Cảm nhận được khí tức của mộ hàn có biến hóa, hai vị tráng hán kia đột nhiên lộ ra dị sắc, ánh mắt đảo qua nhau một chút, vị bên trái liền nói. Mộ hàn, ngươi thực sự là muốn từ hoàng cực đệ tử tiến lên địa cực đệ tử sao? Ngươi cũng biết trong đó có bao nhiêu độ khó chứ? Biết rõ. Mộ hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay, Mộ Hàn cũng không còn xa lạ gì với tình huống của Vô Cực Thiên Tông nữa rồi. Ở trong lịch sử biết bao nhiêu năm qua của Vô Cực Thiên Tông, người từ Hoàng Cực Đệ Tử tiến lên Điệu Cực Đệ Tử thực ra cũng không ít gặp, còn Hoàng Cực Đệ Tử tấn trước huyền cực thì hàng năm ở một khoảng thời gian cố định mà tiến hành, còn huyền cực đệ tử tiến lên Điệu Cực thì bất cứ lúc nào cũng có tiến hành được. Nhưng là, muốn từ Hoàng Cực Đệ Tử nhảy đến Điệu Cực Đệ Tử lại không đơn giản như vậy. Điều này so với kiếp trước Mộ Hàn đi học còn dễ dàng hơn Muốn nhảy lớp thì cơ bản phải thông qua được khảo hạch mới được. Đã như vậy, người đi theo ta. Thấy mộ hàn quyết tâm như vậy, vị tráng hán kia cũng không muốn làm khó dễ, chỉ lạnh nhạt liết hắn rồi quay người đi vào đăng thiên tháp. Đa tạ tiền bối. Mộ hàn khẽ không lưng, sau đó bước theo. Vừa vào trong đăng thiên tháp thì ánh mắt lạnh lùng của mộ hàn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bên trong không gian rộng tới vài trăm mét, cung điện đình đài san sát, chàng trị tựa như là một tòa vô cực thành thu nhỏ lại, ánh sáng cũng đầy đủ tựa như là ban ngày vậy. Rất nhanh đã đảo qua một vòng, Mộ Hàn đè nén sự kinh ngạc trong lòng mình, đi theo vị tráng hán kia tiến vào bên trong. Đối diện cửa tháp là một con đường rộng gần 10 mét, từ nơi này đi về phía trước vài trăm thước, xuất hiện trước mắt hắn là một nơi không gian chỉ mấy chục thước. Thấy cháng hãn đi về phía đông, ánh mắt của Mộ Hàn cũng nhìn qua chỗ khác, một tòa cung điện hùng vĩ lập tức hiện ra trong mắt của hắn. Địa cực điện. Nhẹ nhàng lầm bẩm ba cái chữ này, trên khóe môi Mộ Hàn lộ ra một nụ cười vui vẻ. Xung quanh nơi này có 3 tòa điện, phía tây là huyền cực điện, ở phía bắc là thiền cực điện, còn ở phía đông thì là địa cực điện. Ba tê cung điện này là nơi tân chức của đệ tử vô cực thiên tôn, mộ hàn muốn tấn chức địa cực đệ tử cho nên phải tới địa cực điện. Không lâu sau, mộ hàn liền tiến vào trong cung điện. Sở hoàng bái kiến khấu trưởng lão. Tráng hán kia lập tức lên tiếng, vô cùng cung kính hướng về hư không cung điện mà thi lễ. Mộ hàn thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, vô thức nhìn lại Nơi này ở trên mặt đất 20-30 mét có một người đang ngồi xếp bằng ở sổ, thân ảnh hư nhật tới cực điểm, lại không có phát ra chút khí tức nào, cho nên không quan sát cẩn thận thì cũng không thể nào phát giác ra được sự tồn tại của hắn. Hắn chính là địa cực trưởng lão, khấu thiên nguyên. Mộ hàng chợt nhớ tới lúc mấy người kỷ vũ lộ cùng lăng nghị nói chuyện, đề cập qua người này, bọn họ miểu tả người này cùng hư ảnh kia thực sự là hợp nhau, theo lời bọn họ thì mấy vị trưởng lão chủ trì đệ tử tấn trước đều là tu vi vạn lưu cảnh cùng giả, thực lực thông thiên. Chương 259, địa cực điện. Sở Hoàng, có chuyện gì? Đúng lúc này, một âm thanh vô cùng nhỏ bé vang lên, yếu ớt, phiêu miêu bất đinh. Hồi bẩm trưởng lão, có một đệ tử Hoàng Cực tên Mộ Hàn, muốn tấn chức địa cực đệ tử. Vị tráng hán Sở Hoàng kia vẫn cung kính như thường, cũng không có nửa phần thất lễ. Hử? Trong âm thanh kinh ngạc, thì đạo thân ảnh hư nhạt kia chợt trở nên rõ ràng, giống như từ trong hư không đột nhiên xuất hiện vậy. Thoáng một cái khiến cho mộ hàn thấy được rõ, đó là một vị lao giả thân hình cao lớn, khuôn mặt hung hào, hai mắt tinh quang rực rỡ tựa như là tinh cầu vậy. Nhẹ nhàng phất tay một cái, vị tráng hán kia liền im lặng rời khỏi cung điện, con mắt khấu thiên nguyên rời xuống mộ hàn, đánh giá hắn từ trên xuân dưới. Tuy thần sắc vẫn luôn nhu hòa nhưng ánh mắt lại tựa như lợi kỳ hệ ép không ngừng khiến cho mộ hàn có cảm giác toàn thân đều bị xuyên thủng vậy. Đệ tử mộ hàn bái kiến trưởng lão, khẽ hít một hơi, rồi mộ Hàn nói Lão phu thực sự là rất lâu rồi mới gặp được một tên hoàng cực đệ tử muốn tấn chức lên địa cực đệ tử. Một lát sau Khấu Thiên Nguyên mới gật đầu, híp đôi mắt lại, sau đó nói: "Mộ hàng ngươi cũng đã hiểu quy củ tấn chức của Vô Cực Thiên Tông ta rồi chứ?" "Đã hiểu." Mộ Hàn gật đầu nói, "Hoàng cực đệ tử muốn nhảy lên địa cực đệ tử thì phải thắng được hai người có võ đạo cảnh giới vượt qua bản thân lường trọng." "Không tệ, với huyền thai tam trọng thiên hiện giờ của ngươi thì phải chiến thắng hại vị huyền thai ngũ trọng thiên mới được." Nếu như không nằm chắc thì chờ sang năm tấn thăng làm huyền cực đệ tử sau đó tới chỗ Lao Phu khảo hạch để tấn thắng địa cực đệ tử cũng được. Đệ tử cũng không muốn phải chờ lâu đến như vậy. Xem ra ngươi cũng có lòng tin. Thấy mộ hàn không hề do dự mà quyết định, Khấu Thiên Nguyên cũng hiện lên một chút vui mừng, gật đầu nói. Đã như vây thì ngươi tới đây, Lao Phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Khấu Thiên Nguyên đảo mắt ra ngoài điện. Hình tiến, thể quân, môi tới địa cực điện. Thanh âm tựa như ngưng tụ lại thành một sợi tơ, sau đó phóng thẳng ra ngoài điện. Chỉ vài giây, đã có hai đạo thân ảnh một lam một hát tiến vào trong điện. Người mặc hát bảo là một trung niên tầm 40, thân người cao, hai gò má gầy gò. Còn vị lam bảo kiệt thì cũng không khác biệt gì lắm về tuổi tác, thân hình cũng gầy gò tựa như người trước. Khấu thiên nguyên lạnh lùng nói. Hình tiến, tế quân, đây là sư đệ mộ hàn, hắn muốn từ hoàng cực đệ tử tiến lên điệu cực đệ tử, các ngươi ai tới luận bản cùng với hắn đây Nghe vậy hai vị trung niên nam tử đều kinh ngạc nhìn về phía mộ hàn. Dựa theo quy củ của vô cực thiên tông thì hoàng cực đệ tử tiến lên địa cực sẽ phải chiến thắng hai người có tu vi vượt qua mình hai trọng thiên, mà hai người bọn họ đã là huyền thai ngũ trọng rồi, cho nên tên tiểu gia hỏa gọi là mộ hàn kia đã là tu sĩ huyền thai tam trọng thiên rồi. Nhìn tên mộ hàn này sợ rằng mới chỉ có 16-17 tuổi, con nhỏ như vậy mà đã tu luyện tới huyền thai tam trọng thiên, thiên tư quả nhiên là kinh người. Chỉ tiếc là huyền thai ngũ trọng thiên so với tam trọng thiên không phải chỉ thiên tư là có thể bù lại được. Trong trước mắt, vị nam tử áo đen kia liền lên tiếng. Ta là hình tiến, mộ hàn sư đệ trận đầu để ta tới luận bàn với ngươi. Không cần phải phiền phức như thế đâu. Ánh mặt lạnh lùng của mộ hàn đảo qua người hình tiến và tề quân, sau đó mỉm cười nói. Hai vị sư minh, cả hai người cùng lên là nhanh nhất. Cái gì? Hình tiến và tề quân nhìn nhau, trong mắt rồi phương đều thấy một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới mộ hàn lại có thể nói ra được một câu như vậy. Hai người lập tức hồi phục tinh thần, sự kinh ngạc trong mắt đều biến thành tức giận, đầy vẻ ẩm trầm. Mộ hàn chỉ có tu vi huyền thai tam trọng, à muốn cùng chiến đấu với hai vị huyền thai ngũ trọng thiên thì quả thực là quá liều lĩnh rồi, tề quân tức giận cười, trầm giọng nói. Nếu như sư đệ đã có sự tin tưởng với bản thân thì chúng ta cũng không có khách khí nữa làm gì. Mộ hàn sư đệ, quyền cước không có mắt. Cho nên không thu tay kịp làm người bị thương thì cũng đừng trách sư huynh tu luyện không tới nơi tới chốn Hình tiến trận hai mắt lên, đầy vẻ giữ tận nói. Lúc này, hắn cảm thấy lửa giận bộc phát không ngừng trong lòng, ở trong một tông phái khổng lồ như là vô cực thiên tông thì với thực lực huyền thai ngũ trọng thiên cũng không tính là cái gì, nhưng hắn tu luyện nhiều năm như thế, còn chưa bị ai coi rẻ bao giờ, huống hồ hiện giờ là một tên sư đệ thấp hơn hắn hẳn hai trọng. Mộ hàng thấy hai người tức giận nhưng cũng không để tâm, chỉ lạnh nhạt cười. Sư huynh cứ việc yên tâm, nếu bị thương thì cũng là do ta trách ta mà thôi. Được lắm, ngươi ra tay đi. Hình tiến cười giữ tợn, chân nguyên trong cơ thể kịch liệt rung trào, khí tức điên cuồng bắt đầu bộc phát, tế quân bên cạnh cũng không nói gì nữa, chỉ là cánh tay cũng bắt đầu nâng lên, song quyền nắm chặt, phía dưới cũng bước lên một tầng hỏa hồng quang thạch lưu động không ngừng. Khấu thiên nguyên từ đầu tới cuối đều không có lên tiếng, chỉ đứng ở bên ngoài lang lặng quan sát, trong mắt lại hiện ra một vẻ kinh ngạc khó có thể phát ra được. Hay là hai vị sư huynh cứ ra tay trước đi, bởi ta sợ ta mà ra tay thì hai vị sư huynh không còn có cơ hội đê hoàn thủ đâu. Mộ hàn chăm chú nhìn hai người, sau đó từ từ nói ra. Càn rỡ. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho người. Hình tiếng cuối cùng không nhịn được nữa, lửa giận sôi sụp, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt đánh thẳng về phía trước, một hổ một báo, hai đạo hư ảnh to lớn từ tay của hắn phóng ra, dương nhanh múa vướt bổ về phía mộ hàn. Giống. Giống. Tiếng gầm gư chấn động hư không, tựa như muốn lật tung cả đăng thiên tháp này, sắc khí điên cuồng khát máu cùng với kinh khí đồng thời chẳng tới, khiến cho phương viên mấy chục thức trong không gian, không khí cũng muốn đông cứng lại. Tê quân cũng hử lạnh một tiếng, bước lên một bước, hai năm đấm cũng dần buông lòng ra. Hô! Mười ngón tay khẽ xuề ra, liền tựa như một lồng giam bao nhiêu năm phong trần mở ra, một cỗ hỏa hồng khí tức vô cùng bạo ngược dị thường, tựa như là sóng chiều bắt đầu tuân ra, nhiệt ý hừng hực bao phủ lấy mộ hàn ở bên trong Thậm chí còn khiến cho không khí xung quanh đây phải nóng nở ra, phát ra âm thanh đùng đùng tựa như là pháo nổ vậy. Hổ báo huyên sát. Thức viêm quyết. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, trong đầu mộ hàn rột nhiên hiện lên mấy chữ này. Hổ báo huyên sát cùng với thức viêm quyết này đều là cao phẩm công pháp. Vũ bi bí cảnh đều có thể thu được. Mộ hàn lần trước tiến vào trong bí cảnh cũng đã từng nhìn thấy qua. chương 260, hổ báo huyên sát. Hổ báo huyên sát là ngưng tụ chân nguyên thành hư ảnh hổ báo. Có hề đem hạn lực bản thân mạnh nhất ra để phát huy, còn thước viêm quyết thì có thể khiến cho bản thân chân nguyên đột nhiên nóng lên, toàn lực thi triển thi đến thép tinh cũng có thể hòa tan ra đờ ứ họ cờ. Hai loại cao phẩm công pháp, huy lực của nó thực khá là kinh người. Hình tiến cùng tể quân vừa lên cũng không cần phải tham dò, ra tay chính là dùng đòn sát thủ lơi hại nhất, có thể thấy được sự tức giận của bọn họ với mộ hàn đã tới mức nào. Thấy thế công của hai người tựa như là thiểm điểm tới gần, mộ hàn cũng không hề kinh hoàng chút nào. Suy. Hai bàn tay của hắn khẽ xuất, một đạo tuyết ảnh tiến lộ dần ra, mũi tiễn này vừa rời tay thì mũi thứ hai liền xuất hiện. Cứ như thế là mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Suy suy suy suy. Trong chấp mắt đã có tới 20 mũi tên tuyết ảnh phóng ra, nên đón hổ báo huyễn sát của hình tề cùng với đoàn hỏa hồng tình khí của tế quân. Trên thân tiễn bạo phát ra một đạo khí nóng, tựa hồ còn nồng đậm hơn vô số lần thức viên quyết. Chỉ trong một tích tắc. Hình tiến cùng tể quân cùng cảm thấy một sự kinh hại không thể nào kiềm chế đang lan tỏa trên khuôn mặt mình. Bạo viêm liên châu tiễn. Khấu thiên nguyên ở bên cạnh thấy vậy cũng không kìm lòng mà thể hiện ra sự kinh ngạc của bản Chỉ với tu vi huyền thiên tam trọng thiên mà có thể luyện thành được bạo viêm liên châu tiễn thành công sao. Tin tức này mà truyền ra thì chỉ sợ đám cao tầng của vô cực thiên tông đều bị kinh động rồi. Frank! Frank! Trong khoảnh khắc này, 20 đạo tuyết ảnh tiễn đã bạo tán mạnh mẽ càng thêm nồng đậm khí tức hỏa diễm mãnh liệt đánh tới, tàn sát xung quanh, đoàn hỏa hồng khí tức kia lập tức bị đánh tan, sau đó kinh khí cuộn cuộn búp lên mang theo thế bài sơn đảo hải mà đánh về phía tề quân. Tề quân chỉ cảm thấy bản thân như lao vào trong một cái lò lửa vậy, toàn thân đều bị đốt, không khỏi cảm thấy tâm thần hoảng loạn, liên tục lùi về sau, có vẻ như đạo sóng nhiệt đó lại như hình với bóng mà lao tới, chỉ một khắc sau có thể bao trùm lấy hắn, khiến cho hắn đều thảm không thôi. Tình huống của hình tiến cũng không tốt lắm Bạo Viêm Liên Châu tiến bạo tán mang theo biết bao nhiêu đạo kinh khí kích động, hổ báo song ảnh kia chỉ kháng cự được một lát rồi bị đánh thành mảnh nát nên họ. Sau đó, kinh khí quần mãnh kia đã không còn trở ngại, đánh thẳng lên lồng ngực của Hình tiến, nhiệt ý cũng lập tức tan vào trong ngũ tạng lục phủ. Hình tiến thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, miệng phun máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây, hướng về sau mà bay ra ngoài. Hô. Đúng lúc này, Khấu Thiên Nguyên đã động, dùng thủ chảo bắt lấy Hình Tiễn vừa bị đánh bay. Sau đó bay thẳng lại, tay trái nhẹ nhàng bát, liền như có một đạo vô hình tình thế mạnh mẽ phóng ra, ngăn lại nhiệt lượng nóng khủng khiếp đang đánh về Tề Quân mà đẩy lùi lại. Tề Quân vừa ổn định thân thể thì cảm thấy kinh hồn bạt vía, bị dọa tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như suối, khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào nữa, còn Hình Tiến tuy không ngã trên mặt đất cũng là nhờ Khấu Thiên Nguyên bắt lấy vai, nhưng kẻ này đã lâm vào hôn mê từ lâu rồi. Bàn tay Khấu Thiên Nguyên vỗ nhẹ lên ngực Hình Tiến, liền có một đọa liệt nhiệt từ trong máu tươi của hắn xì ra. Vài giây sau vị huyền thiên ngũ trọng thiên này mới tỉnh lại, đưa ánh mắt nhìn mộ hàn ở không xa mà cảm thấy rùng mình không thôi. Hai vị sư huynh, đắc tội rồi. Mộ hàn thở phào một hơi, sau đó cười với hình tiến cùng tề quân, khẽ chắp tay. Trên mặt hai người cũng cô nặn ra một vẻ tươi cười, nhưng trong lòng thì sợ hai không thôi, bởi bọn họ đã hiểu tại sao chỉ có tu vi huyền thai tam trọng mà mộ hàn dám đối chiến cùng lúc hai tên ngũ trọng thiên như mình, hơn nữa lại có tự tin đến như thế. Nguyên lai hắn đã tu luyện thành bạo viêm liên châu tiễn. Lúc này trong lòng hai người cũng không còn sự thống hận đối với mộ hàn, mà chỉ có đáng chắc mà thôi. Bạo viêm liên châu tiễn có thể nói là một trong những công pháp cao phẩm nhất có uy lực mạnh nhất ở trong vô cực thiên tông. Có được công pháp đó thì đừng nói hai tên huyền thai ngũ trọng tiên, mà ba bốn người cũng có thể ứng phó được. tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi. Ánh mắt khấu thiên nguyên đảo lên người mộ hàn, khẽ nở nụ cười. Lúc mộ hàn đi ra khỏi thiên tháp, Vô cực thành đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm. Mà trên người hắn khối ngọc bài thân phận màu vàng sáng đã đổi thành một khối ngọc bài toàn thân màu vàng áo ánh. Sau khi đạo vân bên trong ngọc bài được kích phát sẽ ngưng tụ thành một chữ điệp như Long Phi Phượng Vũ. Đây cũng là tiêu chí đệ tử của vô cực thiên tông. Có ngọc bài này mộ hàn chẳng nhưng có thể một lần nữa tiến vào võ bia bí cảnh để lựa chọn hai loại võ đạo công pháp cao phẩm, cũng có thể nhận lấy dược vật dùng cho việc tu luyện. Bước tiếp theo là được tấn chức trở thành đệ tử thiên cực của Vô Cực Thiên Tông. Nhìn ánh đèn sáng từ nhà dân trong Vô Cực Thành, Mộ hàng thở sâu một hơi rồi mới chậm rãi đi xuống bậc thang, dần dần dung nhập vào trong màn đêm. Ông. Ước chừng nửa giờ sau, một tiếng kịch liệt vụ vụ đột nhiên vang vọng kích động trên bầu trời Vô Cực Thành. Một đoàn bạch quang trói sáng từ thiên tháp ở ngay trên đỉnh tháp bạo tán ra, tiếp theo giống như lưu thủy chuốt xuống chân tháp. Trong chấp mắt cả tòa tháp đều tràn ngập lưu quang đủ các loại màu sắc. Thiên tháp đột nhiên phát sinh biến hóa, ngay ở nơi hẻo lánh nhất vô cực thành cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, vô số ánh mắt đều nhìn về phía thiên tháp. Thiên tháp đột nhiên lóe sáng bạch quang, đích thị là vừa có đệ tử huyền cực đến tăng trở thành đệ tử địa cực. Trong vô cực thiên tông có đến ngàn đệ tử huyền cực đỉnh phong, lần này không biết là ai giẫm phải cất chó có thể hóa võ nhập đạo, đột phá chí đạo cảnh lên huyền thai cảnh nhất trọng. Hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét đủ loại thanh âm vang lên trong vô cực thành. Hiện giờ huyền thiên vực không còn giống như trước nữa, cho dù là một quái vật khổng lồ như vô cực thiên tông nhiều thêm một tu sĩ đạo cảnh cũng là một sự kiện được coi trọng. Cho nên, mỗi khi có đệ tử huyền cực tấn thăng thành đệ tử địa cực, một bộ phận đạo vần trên thiên tháp sẽ đời kích phát, rồi sau đó trưởng lão địa cực sẽ ghi danh tính của vị đệ tử địa cực đó lên thân của thiên tháp. Đây cũng là phương thức chiếu cáo của vô cực thiên tông, cũng là để khuyến khích những đệ tử còn lại. Đối với những đệ tử địa cực trong vô cực Được để danh lên thiên tháp là một loại vìn quang lớn lao. Hô, hư không chập trùng, thiên địa linh khí trên thiên tháp tựa hồ tập trung toàn bộ ngưng tụ thành một cự bút. Từng ánh mắt soi mói, cự bút run dậy, thoăn thoát vung lên. Ở trung quanh hàng tỷ đạo bạch quang chiếu rọi. Hai chữ xuất hiện, phát sáng vô cùng bắt mắt. Chương 261, Thiên tháp để danh. Mộ Hàn, ta như thế nào lại chưa từng nghe qua. Đệ tử Huyền Cực có người này sao? Mộ Hàn, mấy tháng trước đã giết huynh thí tổ phản bội và rời khỏi gia tộc. Hắn không phải mới chỉ là đệ tử hoàng cực sao? Sao có thể nhanh như vậy đã hóa võ nhập đạo? Tên mộ hàn kia nghe nói đi vực giới sát tràng, hắn lúc nào trở lại vô cực thành? Hơn nữa, năm nay thời gian đệ tử hoàng cực tấn trước huyền cực đã qua. Hắn là trực tiếp từ đệ tử hoàng cực tấn thăng đệ tử địa cực. Nhìn thấy danh tính vị đệ tử địa cực mới, trong vô cực thành nhất thời vang lên nhiều tiếng kinh hô, kinh ngạc. Trước mặt mọi người từ những bảng quanh Bọn họ cũng biết được lai lịch của Mộ Hàn. Trong lòng ai cũng cảm thấy kinh ngạc rồi đến khiếp sợ. Trực tiếp từ đệ tử Hoàng Cực Tân trước đệ tử Địa Cực. Vô Cực Thiên Tông bao nhiêu lâu nay không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Vượt cấp tấn trước, tựa hồ cũng chỉ có Bích Loa Thiên Nữ Tiêu Tố Ảnh. Mà Tiêu Tố Ảnh chính là nữ nhi của tông chủ Vô Cực Thiên Tông, thiên tư ngút trời, sau khi hóa võ nhập đạo, lợi dụng tu vi huyền thai cảnh nhất trọng thiên liên tiếp đánh thẳng hai cao thủ huyền thai cảnh tam trọng thiên. Mộ Hàn có tài năng Được độ gì mà có thể so sánh với tiêu tố ảnh như vậy. Đối với tu sĩ vừa mới đột phát trí đạo cảnh, muốn chiến thẳng một tu vi Huyền thai cảnh Tam trọng thiên là điều phi thường khó khăn, huống chi là liên tục thắng hai người. Mọi người đoán Phương Thức Mộ Hàn tân trước, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu như bọn hắn biết rõ hiện tại Mộ Hàn đã là cao thủ Huyền thai cảnh Tam trọng thiên, hơn nữa dùng Bạo Viêm Liên Châu đồng thời chiến thẳng hai vị cao thủ Huyền thai cảnh Ngũ trọng thiên, chỉ sợ càng khiếp sợ tổ đỉnh. Có lẽ không bao nhiêu lâu nữa Vô Cực Thiên Tông lại có thêm một vị đệ tử thiên cực. Ồ, trong một sơn cốc tính mịch tĩnh nhà ở phía bắc Vô Cực thành, Tiêu Tố Ảnh đang ngắm mắt ngồi đả tọa đột nhiên mở mắt, ánh mắt thoáng chốc nhìn xuyên thấu hư không, nhìn rõ muôn một hai chữ Hỏa hồng trên thiên tháp. Vừa mới tấn trước, đúng là Mộ Hàn. Trong ánh mắt của Tiêu Tố Ảnh hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng lẩm nó nói: "Mộ Hàn sớm đã hóa võ nhập đạo, hiện tại hắn có lẽ đã đạt tới huyền thai cảnh nhị trọng thiên." Thời gian đệ tử hoàng cực tấn trước đệ tử huyền cực đã qua. Hắn đã chiến thẳng hai cao thủ huyền thai cảnh tứ trọng thiên mới có thể trực tiếp tấn chức đệ tử địa cực. Có lẽ thời gian 3 năm, ngươi thật có thể đạt tới yêu cầu của ta. Thanh em dần dần nhỏ đi, tiêu tố ảnh lại nhắm mắt, tiếp tục bế quan. Phi lòng trong nội viện, cung hạo đứng gần của sổ, lạnh lùng nhìn thiên tháp phía xa. Nhìn hai ký tự màu đỏ mỹ lệ trên không trùng, một khuôn mặt tuấn mỹ tái nhận, không giấu được vẻ lo lắng. Bọn người hiến đạt đã chết trong vực giới sát tràng, mộ hàn lại theo cổ linh trở thành thành vô cực thành. Tấn Thăng trở thành đệ tử địa cực. Hẳn là bọn người yến đạt đều bị mộ Hàn giết chết. Bờ môi cung Hạo khẽ nhúc đích, thanh âm không thể nghe rõ. Một Hàn Tử võ cảnh nhất trọng thiên tu lên tới nay cũng đã trên giới 1 năm. Một chút thời gian như vậy đã có thể hóa võ nhập đạo, bước vào huyền thai cảnh, đánh chết được yến đạt có tu vi huyền thai lục trọng thiên. Hắn phát triển thực sự lợi hại như vậy. Ai chỉ cần tìm hiểu địa cực điện một chút, hai người giao thủ với hắn đến tột cùng là ai là có thể đoán được chuẩn xác tu vi của hắn. Cơ hồ tất cả đệ tử vô cực điện đều bởi vì biến hóa của thiên tháp mà chấn động. Con Mộ Hàn lúc này đã trở lại nơi ở của mình. Cửa phòng đóng chặt, một hàn nằm trên giường, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Tử Hư thần cung. Không gian trong Tử Ý tâm cung có một ít khu vực bị Mộ Hàn dùng lực triệt để cách ly, Cơ Vân Yên cũng bị nhốt ở đâu đó. Thời điểm này, Cơ Vân Yên đột nhiên tỉnh lại, có thể tâm cung của nàng bị Mộ Hàn hoàn toàn phong kín, chân khí trong cơ thể giống như cứng lại, càng khó có thể phát huy tác dụng. Trong tử hư thần cung, mộ hàn là chỗ tể, cơ yên vân chỉ như cá thịt, mặc hắn xâm lược. Cơ vân yên, cảm thấy thế nào? Trong nội cung, ý niệm cùng chân khí ngung tụ ra thân ảnh mộ hàn. Xuất hiện trước mặt cơ vân yên hắn đi lại một vòng treo trọc. Mộ hàn. Cơ vân yên mở tròn mắt, chỉ trong tích tắc, trong lòng cơ vân yên tích tụ bà áo nhiêu nộ khí lập tức bạo phát. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ra hỏa đang hí hưởng cười đùa kia, hận không thể xé hắn thành mà nhỏ cơ cô nương. Lúc ở vực giới sát chàng ngăn cản ta, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Mộ Hàn bỏ qua ánh mắt hung ác của Cơ Vân Nghiên, tủm tỉm cười nói, "Thật không nghĩ tới. Nếu ta biết ngươi tu luyện thành Bạo Viêm Liên Châu, ngươi tuyệt đối không có khả năng thi triển nó ra rồi." Cơ Vân Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt dịu dàng của nàng lộ ra thần sắc không cam lòng. Nàng đường đường là cao thủ Huyền Thai thất trọng tiền, còn Mộ Hàn cũng chỉ là tên giá hỏa Huyền Thai tam trọng thiên, vốn dĩ nàng coi hắn như cá nằm trên đất. Nhưng kết quả cuối cùng, Mộ Hàn thành giao tớt, mà nàng tức thì biến thành cá thịt. Điều này khiến cho Cơ Vân Yên biệt khuất tới cực điểm. Bị một người có tu vi thấp hơn mình 4 cấp bậc nhốt trong tâm cùng, Cơ Vân Yên sao chịu phục được? Nhìn thân sắc của Cơ Liên Vân, Mộ Hàn mỉm cười. "Cơ Vân Yên, mặc dù ta không thi triển Bạo Viêm Liên Châu, ngươi cũng không thắng được ta." Cơ Vân Yên cười suy một tiếng, trả lời một cách niệm ai. Ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc đích, một đạo hỏa diễm hình rồng lập tức tiến vào trong khu vực này. Mỗi một tấc không gian xung quanh đều nóng hừng hực. Phiến không gian màu tím được Mộ Hàn cách ly này thoáng chốc nhiễm một tầng khí tức hỏa hồng. Diệu Long chân hỏa. Kiến thức của Cơ Vân Yên rất uyên bác, thoáng cái đã nhận ra được lai lịch của đoàn hỏa diễm hình dòng này. Nét mặt cười nhạo của nàng trở nên cứng đờ, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Mộ Hàn. Nàng nghẹn khuất hô to, "Làm sao có thể? Ngươi ngươi triệt để khống chế loại lực lượng cực hạn Diệu Long chân hỏa này?" Căn cứ vào những thông tin tìm hiểu được từ phía Việt Quốc, Cơ Vân Yên Sơn biết rõ Mộ Hàn đã dung hợp qua rượu Long chân hỏa, rồi từ việc Mộ Hàn thôn phệ gia tộc có thể thấy hắn không thể điều khiển loại lực lượng này. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, nàng rõ ràng thấy được Mộ Hàn có thể sai khiến rượu Long chân hỏa một cách dễ dàng, tự nhiên. Cơ Vân Yên có thể tưởng tượng được, rượu Long chân hỏa bị khống chế, một khí buộc phát ra ngoài có thể tạo ra bao nhiêu uy lực. Khuôn mặt của nàng chó phần tái nhật đi. Nói cho ngươi biết ngươi vẫn còn rất may mắn. Mộ Hàn dùng một loại ánh mắt đồng tình liếc nhìn Cơ Vân Yên. Trường 262, cơ bức. Nếu không có người đánh thương quỷ tướng vùng phía nam chiến hồn điện, cũng thu hút lực chú ý của bà tên quỷ tướng còn lại, dẫn chúng đi ra. Chỉ sợ đến bây giờ ta vẫn còn đang quanh quẩn ở gần chiến hồn điện, cũng không có khả năng hấp thu sạch sẽ tất cả lực lượng linh hồn trong điện nhanh như vậy. Từ đó cũng không thể luyện hóa rượu long chân hỏa, khiến nó phục tùng. Người! Cơ vân yên tức đến nỗi muốn thổ huyết. Nàng mang theo 10 cao thủ huyền thai cảnh xâm nhập vạn cốt sân mạch Lại kịch chiến với chiến hồn điện trong khoảng thời gian dài. Thật không ngờ toàn bộ lại để cho mộ hàn ngư ông đắc lợi, chẳng những thiên hồn quả và động huyền thiên hồn đại bị đoạt đi, mà ngay cả bản thân năng cũng bị mộ hàn bắt. Qua một hồi lâu, cơ vân yên mới thở sâu, trầm giọng nói. Mộ hàn, ngươi muốn như thế nào? Ngươi giam cầm mà không giết ta, là để đến đây chế nhạo ta. Chuyện ta muốn làm, kỳ thực rất đơn giản. Đại Long ngự lệnh, U minh quỷ tán. Còn có tất cả công pháp võ đạo mà ngươi đã luyện qua đều phải giao ra đây. Nếu khiến ta thỏa mãn, có lẽ ngươi còn thấy được mặt trời. Nếu không, chỉ sợ ngươi cả đời phải ở trong tâm cung của ta. Mộ Hàn, ngươi đừng có mơ. Cơ hồ Mộ Hàn vừa dứt lời, Cơ Vân Yên liền quả quyết lắc đầu. Mộ Hàn nhìn chầm chầm Cơ Vân Yên, trầm giọng nói. Xem ra ngươi còn không biết rõ tình huống của mình bây giờ. Cơ Vân Yên, đừng quên ngươi đang ở đâu. Ở trong tâm cung của ta. Ngươi không hề có lực kháng cự, ta có đủ biện pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Khuôn mặt cơ vân yên âm trầm như nước. Mộ Hàn, ngươi đừng tưởng đoạt được trên người ta bất kỳ thứ gì. Có lẽ ta sẽ thu hồi cái áo tràng này của ngươi trước đã. Mộ Hàn liếc mắt dò xét cơ vân yên, khỏe môi lộ ra một nụ cười quá dị. Mộ Hàn, ngươi ngươi dám. Cơ vân yên giật mình, hai tay bảo vệ bộ ngực. Ở vực giới sát tràng, hai lần giao thủ với mộ Hàn. Quần áo trên người nàng cơ hồ đã bị kinh khí xé rách tạ tơi. Hiện tại nàng chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng màu trắng từ khi bị mộ hàn bắt vào tâm cung cho đến bây giờ. Mộ hàn trêu tức nói. Trong tâm cung của chính mình, ta cái gì mà không dám làm. Giọng nói dâm tà, ánh mắt tràn đầy dục vọng không ngừng do xét cơ thể cơ vân yên. Cơ cô nương, hiện tại ta mới phát hiện, dáng người của ngươi cũng không tệ, so với mội mội của ngươi thì mạnh hơn vô số lần. Xem ra về sau mỗi ngày ta đều có thể mở rộng tầm mắt. Mộ Hàn. Ngươi. Ngươi thật hèn hạ. Trái tim cơ vân yên đập thính thích. Nàng biết rõ, trong không gian tâm cung này, mộ Hàn không hề có điều gì cố kỵ. Nếu nàng không đáp ứng yêu cầu của mộ Hàn, hắn rất có thể hãm hiếp nàng. Vừa nghĩ tới tình huống mình bị mộ Hàn cưỡng bức, cơ vân yên dùng mình một cái. Ngay lập tức, cơ vân yên hung ác nhìn mộ Hàn, cắn răng nói. Đại Long ngự lệnh và u minh quỷ tán có thể cho ngươi, nhưng công pháp võ đạo mà ta tu luyện thì không được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp phục dụng thiên hồn quả, giúp cho ngươi hấp thu được dược lực đến mức cực cạn. Vẫn còn vùng vây dây chết. Thật sự là không đến hoàng hạt thì cô nương vẫn chưa từ bỏ ý định. Mộ hàn âm trầm cười lạnh, nói. Phương pháp phục dụng thiên hồn quả mà cơ cô nương muốn nói chính là trước dùng đa la diệp thảo, nghiền nát luân thứ long đảm thành chất lỏng dung nhập vào kim ti lộ. Ngâm thiên hồn quả trong dung dịch đó 3 ngày 3 đêm, lại dùng xuyên tâm thanh lan để phục dụng. Ta nói đúng chứ đ Người làm sao biết? Đôi mắt dễ thương của cơ vân yên gắt gao nhìn chằm chầm vào mộ hàn, thần sắc giống như gặp quỷ. Phương pháp phục dụng thiên hồn quả vẫn là tư không chiếu nói cho nàng biết. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa nói cho ai. Chẳng lẽ những thứ mà nàng che giấu, mộ hàn đều biết hết? Trong lúc nhất thời, cơ vân yên vô cùng kinh ngạc, thần sắc không thể tưởng tượng được. Mộ hàn cười nhạt, nói. Ta thu động huyền thiên hồn đại, kiện đạo khí này mặc dù tồn tại vô số năm nhưng vẫn còn lưu lại tàn hồn của động huyền thượng nhân là một vị cường giả siêu cấp. Đạo tàn hồn kia đã nói cho ta biết phương pháp phục dụng thiên hồn quả. Lúc nói chuyện, Diệu Long chân hỏa lạng yên biến mất, một đoàn khí tức màu vàng đột nhiên xuất hiện trong một tiểu khu vực ngăn cách. Đoàn khí tức này tựa như hung thú bị nhốt trong lồng, nó không ngừng dùng sức dây ruột nhưng thủy chung không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của Tử Hư thần cung. Đây là tàn hồn của động huyền thượng nhân. Khó trách, khó trách. Sắc mặt Cơ Yên tái nhợt, tâm chết thành cho. Tàn hồn động huyền thượng nhân xuất hiện, tựa như khối đá nện lên ngực nàng. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng đã bị chôn vùi. Mộ Hàn, ngươi thắng. Nói đi, ngươi muốn Vũ Long Thiên Tông cùng công pháp võ đạo gì? Chỉ cần ta biết, ta đều nói cho ngươi. Rất tốt. Mộ Hàn thỏa mãn, tươi cười nói. Trước chừng nửa giờ sau, đạo thân ảnh Mộ Hàn ngưng tụ ở trong tâm cung tiêu tán. Thanh phong mang kiếm quyết, Huyền băng kiếm khí, Linh ẩn đổ lục, Vũ hóa chân kinh. Một thanh niên hưng phấn nỉ non đột nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Gương mặt lạnh lùng của Mộ Hàn cũng khó có thể che giấu được sự vui sướng. Lúc cưỡng bức Cơ Vân Yên, hắn không nghĩ tới có thể từ trên người nàng đạt được thu hoạch lớn như vậy. Công pháp Võ Đạo Cơ Vân Yên đã tu luyện qua cùng với chưa kịp tu luyện cũng có đến 4 loại, mỗi một loại đều là công pháp bí tảng của Vũ Long Tiên Tông. Tựa như thanh phong mang kiếm quyết, lúc trước Mộ Hàn giao thủ với Cơ Vân Yên, nàng đã thi triển qua. Một kiếm liền hủy diệt đạo khí lưu kim trung phẩm của Mộ Hàn. Quy lực cực lớn. Theo như sự giới thiệu của cơ Vân yên, nàng cũng chưa có tu luyện thanh phong mang kiếm quyết thành công. Loại công pháp này nếu như tu luyện đến cảnh giới đại thản thì không gì không thể hủy diệt Còn huyền băng kiếm khí cũng có được quy lực kinh người. Sau khi tu luyện có thể khiến cho chân nguyên bản thân trở nên âm lánh rét thấu xương. Nếu đánh chúng địch nhân, có thể trong nháy mắt đóng băng, hóa thành băng tiêu. Về phần linh nhận đồ lục, cơ Vân yên cũng chỉ mới có được không lâu, còn chưa kịp tu luyện. Loại công pháp này cũng không giống như những công pháp khác, nó có thể giấu kín bản thân không thấy bóng dáng tăm hơi, so với bí quyết ám thần đu nguyệt của mộ Gia ở Liệt Sơn thành Việt Quốc có chút tương tự. Nhưng mà cao minh hơn nhiều lắm. Mà công pháp võ đạo khiến cho mộ hàn kinh hỉ nhiều nhất chính là vũ hóa chân kinh. Danh tự vũ hoa chân kinh, mộ hàn từng nhiều lần nghe người ta nhắc đến. Công pháp này nghe đồn là một trong những công pháp võ đạo siêu phẩm của huyền thiên vực, là Trấn tông chi bảo của vũ long thiên tông. Chỉ có một số ít đệ tử có được tư cách tu luyện. Chương 263, Vũ Hóa chân Kinh Tu vi huyền thai thất trọng thiên của Cơ Vân Yên xác thực không tệ. Nếu như tính trong Vũ Long Thiên Tông thì nàng ngay cả top 10 cũng không lọt vào được. Không nghĩ tới nàng lại tu luyện Trân Tông chi bảo Vũ Hóa chân Kinh của Vũ Long Thiên Tông. Điều này vượt xa dự đoán của Mộ Hàn. Đáng tiếng, Cơ Vân Yên chỉ có Vũ Hóa chân Kinh thiên thứ nhất. Nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn